t chương sáu trăm năm mươi mốt tuyển thủ hạt giống giống một về đến phòng tiểu tử cũng có chút không kịp chờ đợi t người cái này ra hỏa đường phong cười cười tay khẽ động một cái dương bạo phong long ngạc xương cốt liền xuất hiện ở trong phòng tiểu tử cực kỳ hưng phấn một tiếng gầm t mở ra miệng rộng liền hướng bạo phong long ngạc xương cốt tắc tới sau đó răng rắc răng rắc bắt đầu ăn rất nhanh một t h n g lớn trọn vẹn trên trăm cân xương cốt bị tiểu tử nuốt vào lúc này hắn mới vừa l ò n g thỏa ý chạy đến một bên treo lên chợp mắt đến đường phong cười cười xuất ra một k h ỏ a thối linh đan bắt đầu tu luyện rất nhanh một k h ỏ a thối linh đan liền bị luyện hóa đến linh biến ngũ trọng cô đọng nguyên linh tu luyện càng khó một k h ỏ a thối linh đan chỉ là tăng lên một chút xíu mà thôi đường phong tâm thở dài tiếp theo tiếp tục tu luyện lại luyện hóa mấy k h ỏ a về sau đường phong liền lĩnh ngộ lên võ ký đến về phần mãng hoang long tự quyết nơi này thực sự không tiện tu luyện chỉ có thể tạm thời b u ô n g xuống vn sau sáu ngày đường phong mở ra hai mắt khai thiên kiếm pháp đại thành từ hoang cổ thạch thành xuất hiện dọc theo con đường này vừa có thời gian đường phong liền sẽ lĩnh ngộ khai thiên kiếm pháp đi qua lâu như vậy đường phong khai thiên kiếm pháp rốt cục đại thành nhưng là muốn tu luyện tới c ử cảnh còn kém rất xa mặt trên còn có tiểu viên mãn cùng đại viên mãn thập nhị cấp võ kỹ không thể nghi ngờ là khó khăn nhất tu luyện trong khoảng thời gian này ngự thú trai man t h i ề n cũng không có tới tìm phiền thoái mà lúc này cũng đến tỷ thí thời điểm địa điểm đoạn tình thành phía bắc đoạn tình ngai phía dưới một khối to lớn trên đất trống làm đường phong đám người đến lúc đó nơi này đã trải qua người đông nghìn nghịt mà giữa đất trống tâm chia làm bốn t ố người tập、ừ. hợp một chỗ theo thứ tự là đường phong bọn hắn từ nam lâm hải thành đến năm mươi người ngoài ra còn có tây lâm hải thành đông lâm hải thành ba cái khu vực các năm mươi người tại bạo phong hải phía bắc cũng không có đại châu mà là kết nối lấy vùng biển vô tận cho nên chỉ có ba cái khu vực có người mà còn lại một nhóm người thì là đoạn tình nhai bản thân đệ tử hết thể năm mươi người vu đột nhiên từng đạo từng đạo hồng quang từ đoạn tình nhai trên bay xuống đáp xuống to lớn trên đất trống cầm đầu là một người mặc ngân sắc hoa phục lao giả mà phía sau hắn theo mười mấy phụ nữ trung niên lao giả này thoạt nhìn tối thiểu có hơn bảy mươi tuổi tóc hoa dâm nhưng trong mắt tinh quang lập lòe mặc dù không có cường đại khí tức để lộ ra đến nhưng là hắn chỉ là tùy ý ở nơi nào vừa đứng liền cho người ta một loại nặng nề g h vô cùng cảm giác thật mạnh im lặng đường phong trong lòng tránh qua một ý nghĩ như vậy l ã o giả này cho hắn cảm giác vô cùng cương đại đại trưởng lão là đại trưởng lão không nghĩ tới lần này từ đại trưởng lão tự mình chủ trì đoạn tình nhai đệ tử bên kia nhìn thấy l ã o giả này về sau phát ra từng tiếng kinh hô nguyên lai là đoạn tình nhai đại trưởng lão khó trách cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác đường phong trong lòng hơi động đại trưởng lão trên mặt mang ôn hòa tiếu dung vung tay lên toàn trường yên tĩnh xuống tới lần này tỉ thí liền từ lao phu toàn bộ hành trình chủ trì các ngươi cần phải xuất ra toàn bộ thực lực đến nhường lao phu nhìn một chút cứng cắp thanh âm từ đại trưởng lao trong miệng truyền ra yên tâm đại trưởng lao ta đợi nhất định toàn lực ứng phó đại trưởng lao yên tâm đoạn tình nhai đệ tử hét lớn ha ha vậy là tốt rồi đại trưởng lao vuốt râu ánh mắt liếc nhìn toàn trường yên tĩnh xuống tới hôm nay hết thể hai trăm người vốn là dựa theo giúp tham hai hai quyết đấu người thắng tấn công kẻ bại đào thải tuyển r a cuối cùng mạnh nhất m ộ ư ơ i người đại trưởng lão thanh nhâm truyền khắp toàn trường lại nói tiếp nhưng là cứ như vậy cân nhắc đến giả như hai cái bản thân đều rất mạnh đều có hy vọng tranh đoạt m ộ ư ơ i cường giả đứng đầu trước thời gian gặp được cùng một chỗ vậy thì có mất công bằng cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta cũng thu thập tin tức thu thập các vị tin tức làm ra bình phán tuyển ra hai mươi vị tuyển thủ hạt giống cái này hai mươi vị tuyển thủ hạt giống là căn cứ chúng ta thu thập tin tức cho rằng là mạnh nhất hai mươi người cái này hai mươi người có thể nhảy qua phía trước tranh tài mà còn lại một trăm tám mươi vị tuổi trẻ tuấn kiệt tiến hành hai hai tỷ thí quyết thắng ra cuối cùng hai mươi người cái này hai mươi người cùng hai mươi cái tuyển thủ hạt giống tại tiến hành quyết đấu dạng này cường giả sớm gặp được tình huống sẽ giảm nhỏ đến nhỏ nhất mà tránh cho có chúng ta không có phát hiện thiên tài đại trưởng lão vừa tuyên bố xong phía dưới liền gây nên một trận n h i n nghị dạng này quy định được không ta cảm thấy rất tốt c h ỉ ít công bằng một chút chính là không biết người nào có thể đi vào hai mươi tên tuyển thủ hạt giống có mấy người khẳng định không cần phải nói thiên phong các cô thanh phong ngự thú trai mang thiên còn có đoạn tình nhai thánh tử cái kia cũng là thiên cổ vực phương đông mười ba châu mạnh nhất thập đại thiên tài đáng tiếc còn có mấy cái thập đại thiên tài cũng vì nam tính bất quá không có tới cái này bình thường bất quá chỉ là tỷ võ chiêu thân long thánh nữ mặc dù thiền tư quốc sắc nhưng chưa hẳn khả năng hấp dẫn toàn bộ thiên tài phu cận nguyên một đám đang nghị luận cũng làm cho đường phong được rất nhiều tin tức đường phong tinh tế nghe trừ cố thanh phong man thiên đoạn tình nai thánh tử diêu trời thái bên ngoài còn có một chút một chút cao thủ cũng không thể khinh thường đều phi thường lợi hại xuất thân một chút đại thế lực các ngươi giống như quên một người trước mấy ngày tại p h ư ờ n g thị bên trong dễ như trở bàn tay đánh bại ngự thú trai man thạch ngươi là nói đường phong không sai vậy cũng là một người kia ta nghe được nơi này đường phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười không nghĩ tới hắn bây giờ còn rất có danh khí t ố t hiện tại bắt đầu tuyên bố hai mươi cái tuyển thủ hạt giống danh sách đại trưởng l a o vung tay lên toàn trường tĩnh xuống tới diêu trời thái cố thanh phong man thiên đại trưởng lão bắt đầu tuyên bố lên đường phong báo danh hơn mười người thời điểm thế mà báo danh đường phong danh tự đường phong n g ư ờ i cũng trên bảng có tên a xem ra cái kêu man thạch cống hiến không nhỏ a một bên nhâm thiên chủ ý cười nói nhâm thiên chủ y diệp lân man thạch t ố t chính là cái này hai mươi cái danh lệch đại trưởng lão một hơi báo danh song lệch a ta cũng có còn có tiểu bạch kiểm người thiên chủ ý s ư ớ n g sở miệng mở rộng nói một bên diệp lân cũng có chút s ư ớ n g sở các ngươi trước đó biểu hiện đoạn tình ngai khẳng định đã trải qua đoán được các ngươi hẳn là thể chất đặc thù sắp xếp phía trước hai mươi rất bình thường đường phong suy tư một cái nói bọn hắn nơi này trò chuyện một bên khác man thạch lại là mười điểm khó chịu hắn liên tiếp âm trầm nhìn xem đường phong bên kia đáng giận à, thậm chí ngay cả cái kia hai cái ra hỏa đều đứng vào đi hơn nữa còn tại phía trước ta man thạch trong mắt lanh quang chớp liên tục chằm chằm vào đường p h ò n g bên kia mấy ngày nay hắn đã đem đường p h ò n g cùng nhâm thiên chú ý bọn hắn tin tức dò xét rõ ràng đại ca lần này ngươi nhất định phải vì ta báo thù a man thạch hướng một cái so với hắn còn thanh niên khôi ngô nam tử khóc kể l ệ người này chính là man thiên chương sáu trăm năm mươi hai nhận thua nhìn ngươi cái kia không tiền đồ bộ dáng quên chúng ta chuyến này mục tiêu sao chúng ta chuyến này chính là muốn lực bại q u ầ n hùng tranh thủ cùng long thánh nữ kết thân dạng này ta ngự thú trai cùng đoạn tình nhai liên hợp liền có thể càng mạnh man thiên đối man thạch quát lớn một tiếng là đại ca ta không có quên chúng ta chuyến này mục tiêu thế nhưng là cái kia đường phong quả thực đắng giận một chút đều không có đem đại ca ngươi để vào mắt ta man thạch nói tiếp h ừ yên tâm cái kia đường phong chỉ cần trên đài gặp được ta ta sẽ thuận tiện giải quyết hắn man thiên thản nhiên nói đa tạ đại ca man thạch lập tức đại hỉ hiện tại không có chút đến danh tự một trăm tám mươi người đi lên rút thăm sau đó tỉ thí đại trưởng lão tuyên bố tiếp theo nguyên một đám thân hình đi ra phía trước rút thăm lại không có đường phong bọn hắn chuyện gì xem ra tạm thời không có chúng ta chuyện gì chúng ta hay là trở về trận này tỉ thí không có hai ba ngày là kết thúc không được đường phong nói n h â m thiên chủ y cùng diệp lân cũng gật đầu lập tức ba người trở lại trụ sở thời gian nhoáng một cái ba ngày thời gian liền đi qua đi qua hai ngày kịch liệt chiến đấu hai mươi cái danh ngạch rốt cục sàng lọc chọn lựa đến ngày thứ ba thì là nghỉ ngơi một ngày ngày thứ tư tranh tài tiếp tục lần này là hai mươi tên tuyển thủ hạt giống cùng sàng lọc chọn lựa đến hai mươi người hết thể bốn mươi người tiến hành tỉ thí làm đường phong đi tới khối kia đất c h ố n g thời điểm phát hiện người càng nhiều bóng người l ó e lên đại trưởng lao xuất hiện ở giữa sân t ố t hôm nay đem quyết ra cuối cùng mười cái danh lệch mười người này sẽ có tư cách tiến vào ta đoạn tình nhai thông huyền cốc tu luyện thời gian một năm mà long thánh nữ vị hôn phu cũng là từ cuối cùng trong mười người tuyển ra hiện tại bắt đầu rút thăm tỷ thí đại trưởng lão cũng là lời ít mà ý nhiều thuyết minh sơ qua một cái liền tuyên bố bắt đầu đương nhiên rút thăm không có khả năng bốn mươi người toàn bộ đi lên rút thăm mà là từ đại trưởng lão tùy ý rút ra hai mươi người sau đó từ cái này hai mươi người lại đi rút ra còn lại hai mươi người danh tự rút đến ai liền cùng ai đối chiến đường phong n h â m t h i ê n trụ y diệp lân ba người đều bị rút đến đi lên rút tham đường phong mấy người đi lên rút tham đoạn rõ đường phong rút đến là đoạn rõ người này đường phong có chút ấn tượng nên không phải trước đó hai mươi cái tuyển thủ hẳn giống mà là một cái đằng sau sàng c h ọ n hai mươi người cái tổ đường phong ngươi biết ta rút đến người nào không đột nhiên nhân thiên chủ y nhảy đến đường phong trước người trong mắt lóe ra kỳ lạ q u a n mang ai không phải là thập đại thiên tài bên trong mấy cái a một bên diệp lân nhìn có chút hả hê nói ừ rút đến những người kia lại thế nào chẳng lẽ thiên chủ y ra ra còn sợ không thành bất quá muốn để ngươi thất vọng ta rút đến là vị lao huynh này nhân thiên chủ y khó chịu phiết diệp l â n một chút sau đó lật ra thăm chúc man thạch nhìn thấy cái tên này đường phong s ữ n g sở lại là man thạch đường phong có chút thương hại nhìn man thạch bên kia một chút đối nhâm thiên chủ y nói mập mạp tay nhỏ không nên quá nặng hắc hắc hắc ngươi yên tâm ta sẽ không quá nặng nhâm thiên chủ y nhết miệng cười lạnh một cái quá chữ cắn rất nổi danh t ố t bắt đầu tuyên bố các ngươi đối thủ đại trưởng lao nói l a m m an thạch biết mình đối thủ là nhâm thiên chủ y thời điểm trong mắt lãnh quang chớp liên tục h ừ đường phong ta không phải là đối thủ cái này con lợn béo đáng chết ta còn đánh không lại sao chơ một cái ta muốn đánh n g ư ô i giống lợn chết lại không đề cập tới biết rõ riêng phần mình đối thủ về sau đám người tâm lý ý nghĩ tiếp theo đại trưởng lao tuyên bố bắt đầu tỉ thí lý lượng cùng phong nguyên đại trưởng lao báo danh danh tự hai đạo thân ảnh bay trên người chiến đài nhưng là rất nhanh lý lượng liền chiến thắng bởi vì lý lượng là trước đó hai mươi cái tuyển thủ hạt giống một trong chiến lược xác thực không tầm thường tiếp theo tranh tài tiếp tục liên tiếp năm trận đi qua đường phong đoạn rõ rốt cục đến phiên đường phong cùng đoạn rõ vụ một đạo thân ảnh bay trên người chiến đài một cái dáng người thanh niên cao lớn một thân khí tức vô cùng b ă n g lãnh đường phong một bước bước ra cũng tới chiến đài đường phong ta biết ngươi bại man thạch nhưng là ta cho ngươi biết man thạch cũng không phải đối thủ của ta hôm nay ta tất bại ngươi đoạn rõ đối mặt đường phong lộ ra rất tự tin đáng giận cái này ra hỏa cái nào đến tự tin đường phong còn không có mở miệng cách đó không xa man thạch lại là giận dữ đang yên đang lành liền nằm thương mà những người khác cũng là một trận nghị luận đoạn này do thật là tự tin khẩu khí ta nhớ được hắn trước đó tỉ thí thời điểm triển lộ là linh biến lục trọng đỉnh phong tu vi chẳng lẽ hắn ẩn tàng thực lực nhìn hắn biểu lộ tựa hồ có khả năng à, lại làm sao nói đoạn rõ cũng là đến từ lục cấp trung đẳng thế lực thiên tài a nếu như hắn thực mạnh hơn man thạch vậy cái này một trận có nhìn trên chiến đài đường phong nhìn xem đoạn minh đạo a đã ngươi mạnh như vậy vậy liền xuất thủ a trong giọng nói có phần hơi không kiên nhẫn vị đạo đường phong xác thực không kiên nhẫn đối với hắn mà nói dạng này tỉ thí căn bản không có mảy may giá trị hắn chỉ là muốn lấy được cái mười hạng đầu ngạch dạng này cũng tốt gặp h ì n h nhi mà thôi nhưng dạng này thái độ rơi vào đoạn mắt sáng bên trong lại là một sự coi thường lập tức nổi giận gầm lên một tiếng đường phong ta xem ngươi có cái gì bản sự vê anh một cố cường đại khí tức từ đoạn rõ trên người dâng lên linh biến tứ trọng linh biến ngũ trọng linh biến lục trọng linh biến lục trọng đỉnh phong đoạn rõ khí tức một đường tiêu t h ă n g nhưng là đạt tới linh biến lục trọng đỉnh phong còn không có đình chỉ tiếp tục hướng lên cao vê anh một tiếng đạt tới linh biến thất trọng còn không có đình chỉ tiếp tục lên cao một mực thăng lên linh biến thất trọng hậu kỳ mới dừng lại tt trên t sân vang lên từng đợt hít vào lương khí thanh âm mặc cho ai cũng không nghĩ đến đoạn rõ tu vi thế mà đạt tới linh biến thất trọng hậu kỳ dấu diếm thật xấu a nguyên một đám chấn kinh nhìn qua đoạn rõ ha ha ha đoạn rõ trong lòng cùng tiếu h hắn muốn chính là loại hiệu quả này hắn vẫn giấu kín bản thân tu vi nhường tất cả mọi người xem nhẹ h ắ n sau đó lập tức bộc phát không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân loại hiệu quả này nhường hắn vô cùng hưởng thụ ha ha đường phong man thạch bất quá là linh biến thất trọng tiền kỳ mà thôi mà ta là linh biến thất trọng hậu kỳ ngươi chính là đối thủ của ta sao đoạn rõ c ũ n g thiếu nói nhảm nhiều quá một câu rơi xuống đường phong mui chân đạp mạnh đại địa thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng liền hướng đoạn do phóng đi một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía đoạn rõ người đánh lén đoạn rõ kêu to vội vàng thi triển võ kỹ ngăn cản nhưng oanh một tiếng đoạn rõ thân thể lảo đảo l ù i lại một mực chân hơn mười bước mới đứng v ư n g thân hình vu nhưng ngay sau đó đường phong chiến kiếm lại hướng hắn chém tới a đoạn rõ kêu to buộc phát toàn lực một c h u i chiến đao điên c u ồ n g chém mà ra nhưng lại oanh một tiếng lần này hắn lui càng nhiều một mực lui lại hai mươi mấy bước mới đứng vững thân hình nhưng ngay sau đó hắn sắc mặt trắng nhợt một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra khe n h kiếm minh thanh âm vang lên đoạn rõ sắc mặt đại biến vội vàng kêu lên ta nhận thua ta nhận thua chương 653, khổ cực man thạch đường phong thắng đại trưởng lão tuyên bố đường phong cười một tiếng thu hồi chiến kiếm vừa mới liền muốn nhảy xuống chiến đài kêu to một tiếng vang lên đường phong ngươi tốt hèn hạ dùng đánh lén phương pháp thủ thắng đạo thanh âm này t h u k ị c h không phải man thạch là ai lời vừa nói ra gây nên một trận nhiệt nghị cái này man thạch nói không sai vừa mới đoạn rõ còn không có chuẩn bị kỹ càng đường phong liền bắt đầu ra chiêu rõ ràng là tập kích thắng mà không v õ a ta xem cùng là nếu như đánh nhau chính diện đoạn rõ làm sao có thể bại nhanh như vậy chiếu ta xem ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu không sai nghe đám người nghị luận man thạch trong mắt lóe ra đắc ý tiếu dung mặc dù trước đó đoạn nói rõ cũng đồng dạng làm cho hắn rất khó chịu nhưng tương đối mà nói hắn càng hận hơn đường p h o n g có cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không quên đả kích đường p h o n g đường phong quay đầu nhìn về phía man thạch trong mắt lanh quang lóe lên nói man thạch có phải hay không ra lại ngứa nghị bị đánh đường phong ngươi không muốn phách lối ngươi điểm này tu vi có thể thu thập ngươi nhiều người rất bị đường phong trước mặt mọi người nói như vậy man thạch sắc mặt vô cùng khó coi lạnh rên một tiếng ha ha đường phong ngươi yên tâm chờ một lát ta nhất định giúp ngươi hảo hảo trừng trị hán một bên nhâm thiên chủ y cười to nói hừ con lợn béo đáng chết ngươi thật lớn khẩu khí man thạch nhìn h ầ m h ầ m nhâm thiên chủ y có đúng không nhân tiên h chủ y liếm liếm mở môi trong mắt l á n h quang chấp liên tục trên chiến đài đoạn rõ không nói gì t ừ vừa mới chém về phía hắn kiếm quang đến xem đường phong lực lượng vô cùng kinh khủng căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng liền xem như chuẩn bị sẵn sàng cũng không có mảy may tác dụng nhưng cái này một chút hắn đương nhiên không được sẽ nói ra hắn ăn thiệt thòi hắn hy vọng nhiều người hơn tại đường phong trên tay ăn thiệt thòi đường phong không có nhiều lời mà là quay người đi xuống chiến đài t ỷ thí tiếp tục một trận lại một trận phi thường kịch liệt nhưng tổng mà nói hay là trước đó bị đoạn tình nhai tuyển ra đến hai mươi cái tuyển thủ hạt giống mạnh hơn rõ ràng chiếm thượng phong đương nhiên đằng sau giết ra đến hai mươi người cũng có cường giả đánh bại hai mươi cái tuyển thủ hạt giống nhâm thiên chủ y man thạch không đến bao lâu đại trưởng lao báo danh nhâm thiên chủ y cùng man thạch danh tự hhhh ắ ắ ắ r ố t cục đến phiên ta nhâm thiên chủ y lộ ra một loạt răng trắng như tuyết một đôi trong mắt nhỏ tràn ngập lanh quang một bước bước ra cái k i a to mọng thân thể liền nhẹ nhàng leo lên chiến đài mà lúc này man thạch cũng mặt lạnh lấy leo lên chiến đài hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ man thạch dáng người xem như mười điểm khôi ngô nhưng là cùng nhâm thiên chủ y đứng chung một chỗ giống như là một đứa bé đồng dạng hh ắ c ắ c man thạch đúng không đường phong hôm đó giáo huấn ngươi giống như giáo huấn không đủ thoải mái à vậy hôm nay liền để thiên chủ y ra ra để ngươi hảo hảo thoải mái một cái nhân thiên chủ y hắc hắc cười lạnh không ngừng con lợn béo đáng chết hôm nay không cho ngươi biến thành lợn chết ta liền không gọi man thạch man thạch â m thanh lạnh lùng nói ngươi nói cái gì ta thao nịch g h lão muộc ngươi dám mắng ta con lợn béo đáng chết ta đây là đ ờ y đạn ngươi minh bạch không minh bạch đi chết đi Nâm h thiên chủ y giống như là bị nhen lửa túi thuốc nổ nhảy lên cao mười mét một đôi to lớn chủ y điên cuồng hướng về man thạch đập tới còn sợ ngươi hay sao man thạch giống to một thân tu vi hoàn toàn bộc phát tay khe động một cái lang nha bổng xuất hiện căn này lang nha bổng cũng tản mát ra khủng bố khí tức thế mà cũng là cực phẩm linh khí cái này lục cấp thượng đẳng tông môn quả nhiên xuất thân giàu có một cái đệ tử trẻ tuổi bên trong thế mà có nhiều như vậy cực phẩm linh khí đường phong ở phía dưới cảm thán không thôi nhưng mắt sáng lên hận không thể đem man thạch không gian giới chỉ đoạt lại đ ư ờ n g nhâm thiên chủ y đại chủ y cùng man thạch lang nha bổng tương giao cùng một chỗ một tiếng oanh minh về sau man thạch sắc mặt thì trở nên hắn cảm giác một cô khổng lồ như một tòa thái cổ thần sơn một dạng lực lượng hướng về hắn vọt tới cỗ lực lượng này căn bản không phải hắn mặc dù có thể đối kháng thân thể trực tiếp hướng về sau ném đi làm sao mạnh như vậy tên mập mạp chết bầm này làm sao mạnh như vậy giờ khắc này man thạch trong đầu chỉ còn lại chi câu nói vê anh nhưng nhâm thiên chủ y không ngừng vung đua lớn tiếp tục hướng man thạch đánh tới trên không trung man thạch miễn cưỡng nhấc lên lang nha bổng cản một cái lập tức hắn cảm giác phía trên nhâm thiên chủ y biến thành một tòa thái cổ thần sơn chấn áp tất cả hướng về hắn đ è xuống phốc phốc phun ra một ngụm màu tươi mà hắn toàn thân xương cốt một trận giặt vàng lập tức đứt gãy bảy tám cây đụng hắn trùng điệp quẳng xuống đất ta hắn vừa muốn muốn hét to nhận thua có thể nhâm thiên chủ y không cho hắn cơ hội này tại hắn kinh hãi trong ánh mắt nhâm thiên chủ y lúc đầu đã trải qua to mọng vô cùng thân thể lại phông lên biến càng thêm to mọng hắn thế mà thu hồi b ờ lớn đ ặ t ngông hướng về man thạch ngồi xuống dưới đụng cái này đ ặ t ngông chặt chẽ vững vàng ngồi man thạch trên bụng a một tiếng hét thảm man thạch trong miệng phun máu tươi tung tóe máu tươi bên trong còn sen lẫn nước đắng hắn đơn giản liền mật đều muốn phun ra lúc đầu muốn gọi nhận thua một câu liền mạnh mẽ n g ẹ n trở về ha ha lại đến nhâm tiên chủ y cười to thân thể lại vù một tiếng nhảy dựng lên sau đó lại một cái g i á m c ấ ngồi xuống dưới cái này một cái g i á m cố là hướng về phía man thạch đầu ngồi xuống dưới nhìn xem muốn rơi xuống đến to lớn cái g i á m cố man thạch dọa sợ vỡ mật a d ừ n g tay dưới chiến đài man thạch đại ca man thiên giống to nhưng nhâm thiên chủ y không thèm đếm x ỉ a tới hắn tiếp tục ngồi xuống Đụng. một tiếng tiếng oanh minh nhâm thiên chủ y cái kia to lớn cái g i á m cố trực tiếp ngồi man thạch trên đầu nhâm thiên chủ y cái mông hạng gì to lớn trong nháy mắt man thạch đầu hoàn toàn bao phủ tại nhâm thiên chủ y trong m ô n g ít biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu xuất thân thể lộ ra ở bên ngoài nhưng là lúc này chỉ thấy man thạch tay chân ở bên ngoài không ngừng c o q u e p tựa hồ nhận vô cùng thống khổ ngay cả phía dưới quan chiến đường phong đều cảm giác khỏe miệng giật một cái giống như cảm giác một cô hôi thối sông vào múi phục phục ta rốt cục phục đường phong con lợn béo đáng chết một chiêu này tuyệt đối phải nhường man thạch một tháng ăn không ngon so ngươi lợi hại nhiều diệp lân khỏe miệng cũng ở đây run rẩy nhìn về phía đường phong nói ta chỗ nào có thể so với đường phong liên tục gật đầu mà b u ô n phía quan chiến người cũng một trận trận m ắ t hốc mồm nhìn xem dạng này chiêu số bọn hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này cái này quá h è n hạ quá vô sỉ có người nói t h ầ m thực thảm a có người cảm thán ngay cả phía trên đại trưởng lão cũng nhìn đờ ra một lúc chiêu số này hắn cũng có chút im lặng v ù nhân thiên chủ ý nhảy lên một cái rơi vào một bên ánh mắt mọi người vù một cái tụ tập tại man thạch trên người chỉ thấy lúc này man thạch cái kia thẳng a hai mắt trắng d ã trong miệng bọt mép không ngừng toát ra toàn thân co rút ở nơi nào không ngừng run rẩy cái này bộ dáng làm sao giống như là bị hôi thối vân thành a có người nghi ngờ nói nhâm thiên chủ y lỗ thai k h ẽ động nhìn về phía người kia nổi giận nói nói năng bậy bạ cái gì đây là bị thiên chủ y ra ra vai vũ chấn thương không có nhìn ra sao đám người không còn gì để nói chương 654, đối chiến man thiên dưới chiến đài man thiên đứng ở nơi đó không nói gì chỉ là trong mắt của hắn sắc cơ đã trải qua nồng đậm tới cực điểm nếu như nơi này không phải đoạn tình nhai nếu như hắn không phải cố kỵ đoạn tình nhai phía trên cao thủ hắn đã sớm một bàn tay chụp chết nhâm thiên chủ y nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nhịn nhưng trong lòng lửa giận lại từ từ dâng đi lên đường phong hắn cắn răng đem đây hết thể tất cả thuộc về tội tại đường phong nhâm thiên chủ y thắng phía trên đại trưởng lão tuyên bố ha ha ha đường phong thế nào cái này một cái có phải hay không nhường hắn thoải mái đến bạo nhâm thiên chủ ý cười ha ha nhảy xuống chiến đài khu khu đường phong cùng diệp lân đều là vội ho một tiếng quay đầu đi biểu thị không biết nhâm thiên chủ ý một bên khác m a n thiên mặt tâm trầm trên chiến đài đem man thạch kéo xuống tới tranh tài tiếp tục tiến hành rất nhanh đến phiên diệp lân tự nhiên hắn cũng nhẹ nhõm chiến thắng địch thủ đốt mà giống riêu trời thái cố thanh phong m a n thiên ba người đối thủ của bọn họ vừa lên đài liền trực tiếp nhận thua bởi vì không thể so sánh gần như không có khả năng thắng rất nhanh một lượt liền kết thúc hai mươi người đứng đầu cũng sàng lọc chọn lựa đến đường phong nhâm thiên trụ y diệp lân ba người đều thuận lợi tiến vào hai mươi người đứng đầu tiếp xuống tới chính là hai mươi vào mười đại chiến trận này chú định sẽ càng thêm kịch liệt bởi vì còn lại hai mươi người cũng là cao thủ chư cố thanh phong diêu trời thái man thiên ba người những người khác từng cái kém cỏi nhất đều không kém gì thần kiếm sơn trang kiếm vô nhai phần lớn đều càng mạnh cùng vòng thứ nhất một dạng hai mươi người danh tự đại trưởng lao t r ư ớ c rút ra mười cái sau đó từ mười người này rút còn lại mười người man thiên nhâm thiên chủ y diệp lân rất nhanh đại trưởng lão liền rút ra mười người danh tự nhâm thiên chủ y cùng diệp lân đều ở liệt nhưng không có đường phong d à n h tự đường phong ta sẽ không rút đến ngươi đi nhâm thiên chủ y t u é t miệng nói hy vọng ta sẽ không rút đến ngươi diệp lân đối đường phong nói con tốt tiếp xuống tới nhâm thiên chủ y cùng diệp lân đều không có rút đến đường phong thậm chí cũng không có rút đến cô thanh phong cùng diêu trời thái mà là rút đến mặt khác hai cái cao thủ ha ha ha đột nhiên man thiên cười ha h a đường phong lần này tính ngươi vận khí không tốt hắn rôi xuất thủ bên trong tham trúc thình l i n h viết là đường phong danh tự man thiên tiếng cười đem chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn tới cái gì man thiên rút đến đường phong ha ha lần này có trò hay nhìn vừa mới cùng đoạn rõ một trận chiến đường phong có đánh lén đáng ngại lần này đối mặt man thiên nhìn hắn làm sao ứ n g đối vừa mới man thạch bị cái tên mập mạp kia đánh thảm như vậy lần này man thiên khẳng định phải tại đường phong trên núi trả thù trở về đường phong xong có tội thụ phụ cận bất kể là những cái kia đã trải qua đào thải thanh niên hay là một chút sắp xếp phía trước hai mươi thanh niên đều phát ra từng đợt tiếng nghị luận đường phong ngươi rất mạnh nhưng đối mặt man thiên ngươi làm như thế nào ứng đối đây đoạn d õ đứng ở một bên trong mắt lóe ra chờ mong q u a n mang hắn cùng với đường phong giao thủ qua biết rõ đường phong tuyệt không phải đám người tưởng tượng yếu như vậy mà là mạnh phi thường có lẽ cùng man thiên một trận chiến sẽ có ngoài dự liệu tình huống đâu người chung quanh nghị luận đường phong chỉ là cười một tiếng nhìn xem man thiên trong mắt cũng lộ ra chiến ý thiên cổ vực phương đông mười ba châu thập đại thiên tài rốt cuộc mạnh c ơ nào đâu đường phong cũng rất chờ mong hy vọng đấu qua về sau ngươi còn có thể nói ra một câu nói kia đường phong hồi phục rất đơn giản chỉ có một câu man thiên lạnh lẽo cười một tiếng quay người hướng về sau đi đến đại ca lần này ngươi khẽ động muốn vì ta báo thù a nhường cái này đường phong hối hận lúc này man thạch đã trải qua tỉnh táo lại trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc đối rất thiên đạo yên tâm ta sẽ nhường hắn hối hận man thiên đáp lại rất nhanh mười đối với người đều rút tốt ký cố thanh phong vàng h i ể u phong đại trưởng lão tuyên bố Vù. Vù. hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên chiến đài một cái là cố thanh phong một thân áo xanh sắc mặt thanh lãnh bình tĩnh một cái khác là một cái anh tuấn cao lớn thanh niên đứng ở nơi đó lại như một ngọn núi cố thanh phong ngươi mặc dù cường đại nhưng ta vàng hiểu phong không có khả năng như vậy nhận thua hy vọng có thể cùng ngươi toàn lực một trận chiến vàng hiểu phong chiến ý g ạ t rào nói tùy ngươi cố thanh phong lạnh lùng phun ra hai chữ vậy liền một trận chiến a vàng hiểu phong hét lớn một tiếng một cây trường thương xuất hiện bá hổ sử bán vàng hiểu phong hét lớn một tiếng trường thương đâm ra hổ khiếu rung trời một cỗ bá đạo chi khí tràn ngập giữa sân vu cố thanh phong thân hình loại lên như một sợi nhẹ nhàng tốc độ nhanh hơn người phản ứng trong nháy m ắ t hướng về vàng hiểu phong đánh tới vê a n g vê a n g chỉ là ba chiêu mà thôi phi thường cường đại vàng hiểu phong liền ho ra máu bay ra chiến đài vàng hiểu phong ba chiêu bại thật mạnh chiến l ư ợ c đường phong ánh mắt ngưng tụ cái này cố thanh phong đơn giản thâm bất khả chắc vừa mới hắn khẳng định không có suất toàn lực bởi vì hắn buộc phát khí tức chỉ là linh biến thất trọng đỉnh phong mà vàng hiểu phong cũng là linh biến thất trọng đỉnh phong tu vi nhưng lại ngăn không được cố thanh phong ba chiêu Chẳng lẽ là thể chất đặc thù đường phong giật mình sau đó lắc đầu nên không phải bởi vì cố thanh phong loại kia khí tước cùng nhâm thiên chủ y cùng diệp lần cũng khác nhau nên không phải thể chất đặc thù bởi vì thiên cổ vực phương đông mười ba châu thập đại thiên tài không có một người là thể chất đặc thù điểm này đã sớm là mọi người đều biết sự tình không phải thể chất đặc thù nhưng cùng với cấp không phải ba chiêu địch cái này khiến đường phong rất ngạc nhiên xung quanh chiến đài diêu trời thái man thiên nhìn về phía cô thanh phong trong mắt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng cố thanh phong chiến thắng vàng hiểu phong về sau trong mắt ý y hải nguyên không hề bận tâm hạ chiến đài tiếp theo tỉ thí tiếp tục nhân thiên chủ ý, diệp lân lần lượt xuất thủ nhưng vượt quá người đ o á n trước hai người lần lượt chiến thắng đối thủ tiến vào mười vị trí đầu hàng ngũ cái này tuyệt đối là mở rộng tầm mắt sự tình tuyệt đối là hai con hát mã thậm chí rất nhiều người đều đoán ra hai người thể chất đặc thù cái này gây nên chấn động thể chất đặc thù quá mức thưa thớt bây giờ toàn bộ thiên cổ vực phương đông m ộ ư ơ i ba châu mọi người đều biết chỉ có đoạn tình nhai t h á n h nữ diệp hinh mới là thể chất đặc thù rất nhiều không khỏi nghĩ n h ư n g thiên c h ủ ý cùng diệp l â n khủng bố lai lịch không nhỏ a cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ đường phong đâu nghĩ đến nơi này rất thiên nhãn bên trong có chút ngưng trọng nhưng lập tức tránh qua một k i a tàn nhẫn công bằng một trận chiến bên trong quản ngươi đến từ chỗ nào thua thì thua ai cũng không lời nói ai cũng không có phát hiện đoạn tình nhai đại trưởng lao sắc mặt nhưng có chút âm trầm xuống tới tiếp theo tỉ thí tiếp tục diêu trời thái cũng đi theo xuất thủ nhưng rất nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ không biết vô tình hay là cố ý đường phong cùng man thiên một trận chiến bị phóng tới cuối cùng man thiên đối chiến đường phong cuối cùng đại trưởng lao hét lớn một tiếng lập tức từng đôi ánh mắt đều nhìn về đường phong cùng man thiên một trận chiến này có thể nói là đám người tương đối chờ mong vụ man thiên thân hình k h ẽ động xuất hiện ở trên chiến đài nhìn xuống đường phong nói đường phong đi lên một trận chiến a như ngươi mong muốn đường phong thân hình k h ẽ động cũng xuất hiện ở trên chiến đài chương sáu trăm năm mươi lăm man thiên thủ đoạn trên chiến đài hai người đứng đối mặt nhau đường phong xuất ra ngươi bản sự đi để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng man thiên lạnh lùng nói vậy liền nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự đường phong thản nhiên nói ha ha ha đường phong luận đến cuồng vọng phách lối tại ta gặp được người bên trong ngươi xếp số một tại thiên cổ phương đông mười ba châu bên trong thập đại thiên tài đều không có người có cái này lực lượng cùng ta nói như vậy man thiên ha ha cười ha hả ngươi cùng ngươi đệ đệ một dạng nói nhảm nhiều không biết bản sự có phải hay không cũng kém không nhiều đường phong nói đã ngươi gấp gáp như vậy vậy ta liền để ngươi nhìn xem man thiên hét lớn vê anh một cỗ cường đại khí tức từ man thiên trên người dâng lên cỗ này khí tức trên đường đi trướng rất nhanh liền liền đột phá linh biến thất trọng đ ỉ n h phong nhất cử đạt tới linh biến b ắ t trọng nhưng là còn không có ngừng một mực đạt tới linh biến b ắ t trọng hậu kỳ mới hoàn toàn dừng、lại. Linh ạ l i biến bắt trọng hậu kỳ lấy man thiên hai mươi lăm tuổi đặt tới linh biến bắt trọng hậu kỳ phần này thiên tư tuyệt đối là khủng bố. Liệt địa phủ, khanh hắc vân vệ tinh kiếm chấn động phát ra kiếm minh thanh âm đường phong hai tay cầm kiếm loại kia quy tắc cộng minh tự nhiên mà vậy hòa vào trong đó vu một đạo kiếm quang chạm phá hư không chém về phía man thiên khai thiên kiếm pháp kiếm có thể khai thiên bây giờ đường phong bước vào đại thành tri cảnh khai thiên kiếm pháp uy lực cũng lớn trướng đương chiến kiếm cùng man thiên chiến phủ bổ vào cùng một chỗ một tiếng to lớn oanh minh một cỗ vô cùng kinh khủng lại vô cùng sắc bén khí kình hướng về bốn phía tuân trào ra đất trống phía trên đại trưởng lão vung tay lên những cái kia tuân ra khí kình liền từng cái tiêu tắng ra Đụng, đụng, đụng. sau đó đường phong cùng man thiên thân hình đồng thời lui về phía sau hai người chân đạp tại trên chiến đài khiến cho chiến đài phát ra đụng chút tiếng oanh minh chiêu thứ nhất cân sức n ă n g tài lại chấn kinh vây xem người cái gì đường phong thế mà có thể cùng man thiên đánh hòa nhau chẳng lẽ hắn thực mạnh như vậy lợi hại thực sự là lợi hại xem ra chúng ta trước đó đều xem thường hắn hắn đối đoạn rõ căn bản không cần phải đánh lén hắn thật chẳng lẽ có thể cùng man thiên một trận chiến cái này không tốt nói mới chiêu thứ nhất nhìn xem liền biết chỉ là một chiêu đám người liền đúng đường phong ý nghĩ đổi mới man thiên cũng ánh mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng hét lớn một tiếng liên hoàn ba mươi sáu phủ vù vù man thiên trong tay hai thanh chiến phủ liên tục hướng về đường phong chém ra một đúa lại một phủ một đúa một đúa cùng cộng lại uy lực càng ngày càng kinh khủng khai thiên kiếm pháp giết người đường phong hét lớn chiến kiếm chém ra chỉ là tùy ý chém một cái không có cái khác tiêu xài nhưng lại uy lực lại cực kỳ kinh người chiến kiếm qua không gian trực tiếp bị chém thành hai nửa lộ ra đen nhánh gào thét không gian liệt phùng đ ư ờ n g lại cùng man thiên chiến phủ đánh vào cùng một chỗ một chiêu này lại là ngang tay hai người lui về phía sau man thiên ngươi liền điểm ấy bản sự sao đường phong nhàn nhạt thanh âm truyền ra nếu như man thiên thật sự điểm ấy bản sự đường phong thật muốn đối hôm nay cổ phương đông mười ba châu cái gọi là thập đại thiên tài có chút thất vọng mặc dù cái này man thiên nghe nói chỉ là xếp tại thập đại thiên tài cuối cùng một vị đường phong vậy ta nhường ngươi nhìn ta một chút thủ đoạn đi ra cho ta man thiên giống to hai tay vung lên hắn trên người lúc đầu có một đầu mánh hổ đ ầ m thanh lúc này phát sáng mà đúng lúc này từng tiếng thú hống chuyển ra trên chiến đài lập tức xuất hiện mười mấy con to lớn man thú có lao hổ có sư tử có viên h ổ có á c lang mỗi một cái đều tản ra khủng bố hung s á t chi khí hung d ữ c h ầ m c h ầ m vào đường phong la chiến thú thật cường đại chiến thú man thiên một người thế mà có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy chiến thú thực sự là khủng bố đúng vậy a người bình thường một người có thể điều khiển một cái hai con đã coi như là cực hạn thiên phú cao người có thể điều khiển ba cái hoặc là bốn cái không nghĩ tới man thiên thế mà có thể đồng thời điều khiển mười hai con từng tiếng kinh hãi thanh â m phát ra ha ha đường phong đây chính là ta thủ đoạn ngươi cẩn thận tỉ mỉ đi lên cho ta man thiên hét lớn một tiếng trên người hình hổ hình xăm quang mang càng ngày càng sáng trói hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết vung lên phía dưới mười hai con man thú đều cùng hống hướng về đường phong đánh tới ngự thu chai quả nhiên có chỗ độc đáo đường phong thần sắc khẽ động man thiên trên người phải có một cái ngự thú túi lấy đặc thù trận văn bố thành lấy tự thân tinh khí kích phát có thể t ồ n thả bản thân chiến thú nhưng cũng là có hạn chế không có khả năng như đường phong trước đó hưu xào tháp có thể không được hạn chế để vào cần làm mình chiến thú mới có thể để vào đại chiến thời điểm liền có thể thả ra điều khiển giết địch ngự thú trai chân chính thủ đoạn chính là ngự thú từng cái man thú hướng về đường phong đánh g i ế t mà đến những cái này man thú mỗi một cái Đều phi thường hãn, đại phi phận thường hãn, linh biến thất trọng chiến biến trọng cường lược, cũng có bộ là mạn ấ y con, thì đã đ t tới i l h biến b thiên trọng. một lượng n Đây là một cố lực cố k i khủng, k h một khi bị biến bắt vây kín, linh biến bắt trọng i h t tinh à đều u m ố nuốt ậ n Nhưng đường phong không sợ nhất chính là quân chiến. Mạn thiên tình sợ là vũ thiên long chi rực một cái đường phong phóng lên tận trời đem một cái thương ứng đánh lui đồng thời một kiếm đâm ra không trung lập tức có mấy trăm đạo t ì n h vũ xuất hiện như giống như sao băng hướng về đông đảo chiến thú oanh sát mà đến mỗi một đầu đều có mười mấy hai mươi đạo tinh vũ oanh kích v anh v anh những cái này man thú mặc dù cường hành nhưng bị mười mấy hai mươi đạo tinh vũ oanh kích cũng là bị kích kêu rên liên tục lại đến đường phong hét lớn lại là một kiếm đâm ra lại có mấy trăm đạo tinh vũ hướng phía dưới oanh kích v anh v anh tại liên tục đánh xuống rốt cục có man thú tiếp nhận không được tiếng kêu rên liên hồi bị tinh vũ h oanh thủng trăm ngàn lỗ đổ vào trên chiến đ à i đường phong man thiên giống to đau lòng à những cái này man thú cũng là hắn thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra tổn thất một đầu cũng là vô cùng tổn thất t a vu hắn phóng lên tận trời hướng về đường phong phóng đi hai lời bua hướng về đường phong bạo t r ả n mà ra đường đường phong chiến kiếm kết bạn với hắn hai người đều bay ngược về đằng sau khác biệt là man thiên hướng phía dưới rơi mà đường phong thì là bay lên trên vụ trên không trung chính hợp đường phong ý lại là một kiếm mạn thiên tinh vũ tinh vũ rơi xuống man thú kêu rên từng đầu ngã xuống đi chín đầu mười hai đầu trong man thú chín đầu linh biến thất trọng man thú toàn bộ đổ vào trên chiến đài huyết khí tràn ngập toàn bộ chiến đài a đường phong ta muốn giết n g ư ơ i man thiên phát ra tê tâm liệt phế giống to chín đầu linh biến thất trọng man thù a cái này không biết hoa man thiên bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng hiện tại toàn bộ chiến tử hắn trong lòng đang dỉ máu a con mắt đều đỏ hai tay vung lên chín đầu man thú thi thể bị hắn thu hồi đến bao quát ba đầu linh biến bắt trọng man thú hắn thực sự sợ sợ liền ba đầu linh biến bắt trọng man thú đều muốn bị đường phong đánh giết cất kỹ man thú về sau man thiên bay lên trời đại phủ bổ về phía đường phong chương sáu trăm năm mươi sáu lệnh bài thông hành nguyên lai ngươi liền điểm ấy bản sự thực sự là khiến ta thất vọng đường phong nhàn nhạt thanh âm chuyên gia oanh một thân trên người khí tức đột nhiên lần thứ hai tăng vọt một đoạn gấp bốn lần kiếp thân kính côn g bạo khí tức hướng về man thiên quét sạch đi khủng bố kiếm quang chém về phía man thiên đ ư ờ n g một tiếng oanh minh man thiên thân thể cồn g rung đậu vù một tiếng hướng về sau lùi gấp vù thiên long chi rực một cái đường phong cấp tốc hướng về man thiên đánh tới không có khả năng ngươi làm sao có thể mạnh như vậy man thiên phát ra khó có thể tin kêu to vê anh lại một kích man thiên trong miệng phun máu tươi tung tóe thân thể lùi gấp bốn phía quan chiến đám người cũng nguyên một đám há to màu d í n h man thiên muốn bại cái này đường phong cũng quá mạnh a thật không nghĩ tới a thật không nghĩ tới a đường phong lại còn giữ lại thực lực chẳng lẽ vừa mới hắn toàn bộ đều đang thử t h a m dò sao t h a m dò man thiên thực lực hơn phân nửa là dạng này mạnh quá mạnh xem ra từ hôm nay về sau thập đại thiên tài chi danh liền muốn xuất hiện biến động từng đạo từng đạo c h ấ n kinh thanh âm chuyên gia đường phong chiến lực thực sự vượt qua tất cả mọi người đ o á n trước trong đám người cố thanh phong ánh mắt chớp liên tục nhìn về phía đường phong ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý đây là hắn lần thứ nhất lộ ra dạng này biểu lộ mà một bên khác đoạn tình nhai thánh tử diêu thiên thái trong mắt dần hiện ra vẻ mặt ngưng trọng cũng có một chút âm trầm phía trên đại trưởng lao sắc mặt càng thêm âm trầm ha ha ta liền biết cái này ra hỏa không thể nào là đường phong đối thủ nhân thiên chủ ý cười to đường phong cái này ra hỏa giống như càng ngày càng biến thái ta muốn ủng hộ diệp lân cũng ở nơi nào nói t h ầ m khe n h kiếm khí v ù v ù đường phong thân tùy kiếm tẩu lại hướng về man thiên chém tới đ ư ờ n g man thiên miễn cưỡng dơ lên chiến phủ ngăn cản nhưng bị đường phong chém một cái chiến phủ xa xa bay ra ngoài mà hắn thì là trùng điệp ngã sấp xuống tại trên chiến đài phun máu phẹ phè man thiên liền là ngươi chiến l ư ợ c liền là ngươi nói muốn để cho ta hối hận chiến l ư ợ c đường phong bước ra một bước nhìn gần man thiên ta nhận thua đột nhiên man thiên kêu to lên thế mà chủ động nhận thua sau đó hắn không để ý thương thế vụ một tiếng chạy ra chiến đài sau đó mới dám trở lại nhìn về phía đường phong kêu lên đường phong trận chiến ngày hôm nay là ta thua nhưng là bút chứng này ta nhớ kỹ ngày khác nhất định gấp m ộ ư ơ i lần hoàn trả nói xong cùng man thạch cùng một chỗ u n g q u ý t rời đi nơi này đường phong trong mắt sát cơ loại lên nhưng không có xuất thủ hiện tại xuất thủ đoạn tình nhai đại trưởng lao nhất định sẽ nhúng tay còn không bằng không động thủ đường phong thắng thẳng chờ man thiên biến mất không thấy đại trưởng lão mới tuyên bố đường phong thắng lợi đường phong tại đám người kinh ngạc chấn kinh trong ánh mắt hạ chiến đài một trận chiến này đường phong chi danh nhất định rất nhanh chuyển khắp thiên cổ vực phương đông mười tam đại châu hạ chiến sau đài đường phong ánh mắt không khỏi quét về phía cố thanh phong cùng diêu thiên thái man thiên chính là thập đại thiên t à i một tên sau cùng mà mạnh nào xếp tại cảng phía trước cô Thanh Phong tại trước Thanh Thiên Thái, rốt Diêu cảng cô cùng cuộc cơ đương nhiên tỷ thí còn không có kết thúc chúng ta nhất định phải quyết ra mạnh nhất một người cái này một người chính là ta đoạn tình nhai long thánh nữ lương phối bất quá cái này cuối cùng quyết chiến không phải lấy chiến đài hình thức quyết đấu đi ra mà là tiến về thất tình đảo đến lúc đó tại thất tình đảo bên trên quyết ra mạnh nhất một người đại trưởng lão bắt đầu tuyên bố cái gì lại là thất tình đảo cuối cùng quyết đấu tại thất tình đảo nơi đó thế nhưng là rất vung hiểm a vì sao lại tuyển ở nơi nào không biết nơi đó thế nhưng là lịch đại đoạn tình nhai mạnh nhất thiên tài mới có thể tiến vào lịch luyện a đại trưởng lão một tuyên bố bốn phía những đoạn tình nhai đó đệ tử nhao nhao một trận nghị luận trên mặt đều tránh qua vẻ kinh ngạc thất tình đảo sao đường phong hơi kinh ngạc trước mười người bên trong trừ diêu thiên thái còn có một cái khác đoạn tình nhai thiên tài những người khác đều tránh qua vẻ nghi hoặc không biết thất tình đảo là cái gì địa phương bất quá thất tình đảo tạm thời còn đi không được cần nửa tháng sau mới có thể tiến về cho nên cuối cùng quyết chiến định tại nửa tháng sau trong khoảng thời gian này Các có ngươi luyện, tranh thủ làm tiếp thể tu thủ hảo hảo làm đại ộ t phá. đ trưởng lao nói tiếp nói xong tay hắn k h ẽ động xuất hiện tám khối ngọc bài nói cái này tám khối ngọc bài là ta đoạn tình nhai lệnh bài thông hành hiện tại cho các ngươi các ngươi chỉ cần cầm trong tay lệnh bài thông hành liền có thể tự do xuất nhập ta đoạn tình nhai đại bộ phận địa phương trừ một chút cấm địa cái khác địa phương có thể tự do xuất nhập còn có bằng ngọc này bài có thể vào thông huyền cốc tu luyện thời gian một năm bắt đầu từ hôm nay cái gì có thể tự do xuất nhập đoạn tình ai nghe vậy đường phong trong lòng đại hỷ đây đối với đường phong mà nói thực sự quá trọng yếu bằng n à y lệnh bài hắn không phải liền có thể tìm hình như sao những người khác cũng đại hỷ bởi vì có thể tiến vào thông huyền cốc tu luyện mà đại hỷ các ngươi tiếp lấy đại trưởng lão vung lên tám khối lệnh bài phân biệt hướng về đường phong tám người bay đi mà diêu thiên thái còn có một cái khác đoạn tình nhai thiên tài tự nhiên là không cần đường phong đưa tay tiếp được sau đó trịnh trọng thu nhập trong không gian giới trì t ố ấ t tản đi nửa tháng sau đến đây tập h ợ p đại trưởng lão phân phó nói sau đó hóa thành một đạo hưởng quang hướng về đoạn tình nhai đi ha ha đi chúng ta chúc mừng một phen đi nhâm thiên chủ ý cười to nói ba người đều tiến vào mười vị trí đầu đương nhiên đáng giá chúc mừng lập tức mời trên chu giao ba người tuyển một nhà quán rượu lại tới một bữa phong phú bạo phong giải tiệc ngày thứ hai một nhóm bốn người ra đoạn tỉnh thành hướng về đoạn tỉnh n g a i đi chu giao hình nhi còn đang bế q u a n sao trên đường đường phong hỏi chu giao gật gật đầu nói hẳn là còn ở bế quan chúng ta tiến về lại nghe ngóng một cái đường phong gật gật đầu trầm mặc xuống tới đoạn tình ai nhưng thật ra là một tòa to lớn vô cùng đại sơn chỉ là thiếu một mộ bên hình thành một mặt to lớn vách núi trên núi trên vách đá đều kiến trúc có số lớn cung điện thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có đoạn tình ngai đệ tử bay vào bay ra dựa vào lệnh bài thông hành một nhóm bốn người thông suốt trên đoạn tình ngai cuối cùng đi tới một tòa tương đối vắng vẻ cung điện trước cung điện trước có người thủ hộ nơi đây ngừng bước không thể đi vào cung điện trước ngồi xếp bằng một cái tóc trắng bạc phơ lao h âu phát ra thanh âm giàn u a long t r ư ở n g lão xin hỏi hình nhi thánh nữ còn tại bên trong bế quan sao chu giao cung kính hành lễ sau đó hỏi không sai tóc trắng lao hầu trả lời nghe nói hình nhi còn đang bế quan đường phong có chút thất vọng t h i lễ nói xin hỏi tiền bối có biết hình nhi thánh nữ lúc nào xuất quan không biết tóc trắng lao hầu trả lời mười điểm ngắn gọn đường phong có chút không cam l ò n g lại hỏi tiền bối có thể hay không tỉnh lại hình nhi thánh nữ đây vạn bối có chuyện quan trọng muốn gặp nàng thánh nữ bê quan bất luận kẻ nào không nên quay nhiễu đột nhiên tóc trắng lao hầu trong mắt tản mát r a sáng trói quang mang một cô vô cùng cường đại khí tức bay lên chương sáu trăm năm mươi bảy huyền diệu thông huyền cốc thông huyền cảnh cái này tóc trắng lao hầu tuyệt đối là thông huyền cảnh hơn nữa tại thông huyền cảnh bên trong cũng tuyệt đối là thuộc về cường giả cấp bậc k h ô n g bố khí tức tràn ngập ra đường phong đám người sắc mặt đại biến bừng bừng sau này rút lui thẳng đến con tốt tóc trắng lao hậu khí tức lóe lên một cái rồi biến mất lập tức liền biến mất bằng không thì nói đường phong mấy người không chết cũng muốn trọng thương mấy cái tiểu ra hỏa nhanh rời đi thôi nơi đây chính là thánh nữ bế quan tri địa trừ phi nhai chủ đích thân tới bằng không thì ai cũng không thể q u y nhiễu tóc trắng lao hầu nói đường phong nếu không chúng ta chờ một chút đi chu giao đối đường phong nhỏ giọng nói đường phong thở dài cũng chỉ có thể như thế chúng ta đi thôi đường phong nhìn một chút thiên địa có chút bất đắc dĩ rõ ràng gần trong găng tấc lại không thể gặp nhau nhâm thiên chủ ý mấy người cũng lung lay cùng sau lưng đường phong đường phong tiếp xuống tới ngươi muốn đi chỗ nào nhâm thiên chủ ý hỏi thông huyền q u ố c các ngươi đây đường phong nói nếu không gặp được hình nhi đường phong dự định đi trước thông huyền cốc nhìn một chút nghe nói thông huyền cốc chính là đoạn tình nhai tu luyện thánh địa tại bên trong tu luyện lĩnh ngộ võ kỹ tốc độ là bên ngoài mấy lần thậm chí mười mấy lần tốt ta cũng muốn đi nhìn xem hảo hảo tu luyện một phen nhân thiên chủ ý cũng nói đoạn tình nhai thông huyền cốc thế nhưng là thế gian nghe tiếng diệp lân cũng cười nói vậy ta mang các ngươi đi thôi Bất quá ta là không thể quá là vào. không đi chu giao nói ra trong mắt có chút hâm mộ chu giao hôm nào ta hướng các ngươi đại trưởng lão cầu tình để ngươi cũng tiến vào tu luyện n h â n thiên chủ y nói chu giao lắc đầu nói thông huyền q u ố c tu luyện danh lệch là rất chân quý không phải tùy tiện liền có thể cho yên tâm ta nhất định giúp ngươi cầu đến n h â n thiên chủ y bộ ngực đập đụng chút vang chu giao mang theo ba người hướng lên trên đi vòng qua rất đường xa trình cuối cùng tại một đầu miệng sơn cốc dừng lại dừng lại đây là thông huyền cốc đoạn tình ngai trọng địa không được tùy ý tiến vào một đạo cứng cắp thanh em vang lên nhưng không thấy người nhưng mấy người biết rõ khẳng định có cường giả tại phụ cận trông coi nếu có người xông vào lại nhận lôi đình một kích t i ê n bối mấy người bọn họ là lần này đại hội người chiến thắng có đại trưởng lao ban thưởng lệnh bài thông hành nghĩ đến này tu luyện chu giao liền ôm quyển cung kính nói a cầm đi ra nhìn xem đọc c h u y ệ n v ới âm thanh kia lại vang lên lập tức đường phong nhân thiên chủ y diệp lân ba người đem lệnh bài thông hành lấy ra ân là lệnh bài thông hành không sai các ngươi ba người có thể đi vào tiểu nha đầu không thể vào cứng cắp hữu lực thanh âm nói đường phong bàn tử diệp lân các ngươi đi vào tu luyện đi đi ra lúc chu o ta t r y ề n âm. Chu giao nói tốt mấy người gật đầu sau đó đường phong lại nói chu giao làm phiền ngươi giúp ta lưu ý một cái hình nhi tin tức nếu như hình nhi xuất quan có thể thông biết ta yên tâm chu giao cười một tiếng lập tức đường phong ba người hướng về miệng hang đi vào rất phổ thông một đầu sân cốc không lớn cũng không dài nhưng mấy người vừa tiến tới lại cảm giác có chút không giống địa phương đường phong tiểu bạch kiểm các ngươi có hay không cảm giác được vừa tiến tới đầu góc giống như biến t r o n g tích một chút nhân thiên chủ y nói không sai diệp lân gật đầu xác thực đi tới về sau bọn hắn liền cảm giác trong lòng bình tĩnh xuống tới đầu góc cũng thay đổi rõ ràng không ít đường phong đánh giá đến cái này thông huyền cốc chỉ thấy tại thông huyền cốc hai bên xây dựng nguyên một đám thách thất ước chừng có hai mươi cái bộ dáng lúc này có mười mấy là c o n bế phải có người tại bên trong tu luyện chúng ta một người chọn một a nhâm thiên chủ y nhãn t ỉ n h sáng lên liền hướng những cái kia không thạch thất chạy đi chật ba người một người lựa chọn một cái đường phong tuyển là một cái đánh dấu mười bốn thạch thất vừa đi vào thạch thất thạch thất đại môn liền giam lại tốt k ỳ dị cảm giác làm vừa đi vào đá này trong phòng đường phong cảm giác hắn đầu góc thay đổi thêm rõ ràng nghĩ cái gì sự tình đều thay đổi nhanh một chút khai thiên kiếm pháp tiếp theo đường phong tâm niệm vừa động liền bắt đầu lĩnh ngộ khai thiên kiếm pháp ông mà đúng lúc này thạch thất phát sáng tất cả quang mang ngưng tập hợp một chỗ lại có một đạo bóng người xuất hiện cái này bóng người thấy không rõ hình dạng từ năng lượng cấu thành trong tay dẫn theo một chuôi trường kiếm khai anh kiếm quang chấn động một đạo kiếm quang bùng lên người này ảnh liền hướng đường phong chém tới không i giống ế m quang n ư Đường người là là lại là này có chém cả thể thiên thiên giật phát thi triển thiên Thử. khai pháp. phong mình, hắn hiện, ảnh khai pháp. h đem địa Đây kiếm kiếm bởi nảy ra. k vì do dự đường phong cầm trong tay chiến kiếm cũng là một chiêu khai thiên kiếm pháp chém ra đi vê anh hai đạo kiếm quang đụng vào nhau sau đó đường phong cùng bóng người cùng nhau lui lại thật cương đại lực lượng thế mà cùng ta lực lượng một dạng mạnh đường phong kinh ngạc nhưng này bóng người lại tiếp tục công tới lại là khai thiên kiếm pháp đường phong chỉ có thể cầm kiếm cùng đại chiến ẩm ẩm hai người đại chiến vô cùng kịch liệt oanh minh không ngừng nhưng đường phong ước chiến càng là kinh hãi bởi vì hắn phát hiện cái này thân ảnh thi triển võ kỹ cùng hắn giống nhau như lúc thậm chí ngay cả lực lượng đều như thế nhất định chính là một cái khác h án ta minh bạch đột nhiên đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên thử hỏi tu luyện võ kỹ còn có cái gì so cùng mình đối chiến lĩnh nộ càng nhanh đầu cùng mình đối chiến có thể rất thấy rõ bản thân ưu khuyết có thể rất thấy rõ bản thân không đủ ở nơi đó dạng này đối một loại võ kỹ lĩnh nộ chính là sâu sắc không gì sánh được cũng là nhanh chóng nhất lợi hại kỳ diệu cái này thông huyền cốc thực sự là kỳ diệu a nghĩ minh bạch về sau đường phong trong lòng không ngừng cảm thán khó trách trước đó nghe nói đoạn tình nhai thông huyền cốc chính là di vãng đoạn tình nhai chân vũ cảnh cường lực còn cả chân vũ cảnh cường giả đều có cái quốc cái có tình nhai hao hết Hơn không phải Nhất định phải 10 điểm tinh thông văn. hơn nữa vừa vận thông huyền quốc cái này địa phương vốn là rất khó hiểu diệu, kết hợp vị trí địa lý mới có thể trí vãng đoạn kiến nữa này bản trận văn, nữa vận này vốn là là lý, di diệu, giả giả điểm mới vũ vũ vừa vị đều địa địa tạo. tạo tâm tất rất kết ra. xây sự. kỳ thật rất nhiều ngũ cấp thế lực đều sẽ nghĩ biện pháp kiến tạo dạng này địa phương cung cấp hậu bối đệ tử tu luyện nhưng không phải tất cả ngũ cấp thế lực đều có thể xây tạo ra dạng này địa phương khó trách ngũ cấp thế lực hoặc là cao hơn thế lực cao thủ nhiều như mây thiên tài bối xuất thật sự là tài nguyên tu luyện quá tốt đường phong trong lòng c ả m thán nhưng này bóng người cũng không ngừng công tới đường phong phát hiện chỉ cần hắn trong lòng nghĩ vũ ký gì đạo k i u bóng người liền sẽ lấy vũ ký gì công kích nguyên lai là dạng này nguyên đến tan nơi này còn có sơ hở càng la tỳ thí đường phong con mắt càng sáng hắn cảm giác mình võ kỹ tốc độ lĩnh nộ đại đại tăng tốc ở chỗ này tu luyện võ kỹ so bên ngoài nhanh không chỉ gấp mười lần sau hai canh giờ đường phong tâm niệm chạy không không nhớ tới bất kỳ vũ kỹ nào cái kia đạo thân ảnh liền biến mất thất cấp võ kỹ rốt c ụ c đột phá cực cảnh đường phong trên mặt lộ ra tiếu dung đi qua vừa mới hai canh giờ đường phong chủ nếu là lại tu luyện thất cấp võ kỹ lúc đầu vây ở đại viên mãn thất cấp võ kỹ rốt cục bước ra một bước cuối cùng đạt tới cực cảnh chương 658, cấp tốc tăng lên thất cấp võ ký đột phá nhường đường phong vừa đến thập nhị cấp võ ký chỉ còn lại cựu cấp thập cấp, cấp mười một thập nhị cấp võ ký cái này bốn loại võ ký không có đột phá cực cảnh một khi một cấp võ ký đến thập nhị cấp võ ký đều đột phá cực cảnh vậy liền có thể lấy vừa đến thập nhị cấp võ ký làm cơ sở lĩnh ngộ thần thông lĩnh ngộ thần thông là bước vào thông huyền cảnh căn bản thông huyền cốc tên như ý nghĩa ý là thông huyền căn cơ quả nhiên không sai bây giờ còn là toàn lực tu luyện khai thiên kiếm pháp mới có thể trong thời gian ngắn tăng lên ta chiến l ự c những vũ kỹ khác đợi ngày sau có thời gian lại tu luyện đường phong suy nghĩ khai thiên kiếm pháp dù sao cũng là thập nhị cấp võ kỹ lại là thần giới ba phong khí bên trong thu nhận sử dụng công kích cực mạnh một môn võ kỹ một khi tu luyện tới cao thâm cấp độ đôi chiến l ư ợ c tăng lên rất lớn không biết ở chỗ này phối hợp thần giới ba phong khí tu luyện hiệu quả thế nào đường phong đột nhiên nghĩ tới chỗ này nhãn tình sáng lên từ khi thần giới ba phong khí tiến hóa về sau đường phong liền có thể một bên trong đầu quan sát một bên cùng ngoại giới tiến hành giao lưu thậm chí đại chiến đều có thể chỉ là tương đối hao tâm t ố n sức m à thôi nếu như một bên cùng mình võ kỹ đại chiến một bên quan sát thần giới ba phong khí chung võ kỹ diễn luyện thân chứng với nhau hiệu quả kia lại là như thế nào đây đường phong vô cùng mong đợi nghĩ đến liền làm lập tức đường phong tâm niệm vừa động thầm nghĩ lấy khai thiên kiếm pháp lập tức thạch thất phát sáng ngưng tụ ra một đạo bóng người thi triển khai thiên kiếm pháp hướng về đường phong đánh tới đồng thời đường phong trong đầu tinh hải xuất hiện một đạo thân ảnh cũng ở đây diễn luyện khai thiên kiếm pháp vu đường phong thân hình khẽ động cùng thạch thất ngưng tụ ra bóng người đại chiến khai thiên kiếm pháp đối khai thiên kiếm pháp mà thần giới ba phong khí giống như là một cái cao siêu lao sư tại lúc nào cũng hướng dẫn nguyên lai là dạng này nguyên lai là dạng này tu luyện không còn nhiều đường phong con mắt càng ngày càng sáng bởi vì hắn phát hiện dạng này ấn chứng với nhau phía dưới khai thiên kiếm pháp một chút ảo diệu không ngừng ở trong đầu hắn hiện hiện hắn đối khai thiên kiếm pháp lý giải chính lấy một loại tốc độ kinh khủng làm sâu sắc lấy t h ô n g khoái quá sàng khoái đường phong có thể cảm giác được rõ ràng hán đối khai thiên kiếm pháp lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc khai thiên kiếm pháp hỏa hầu cũng không ngừng tăng lên quá nhanh tốc độ quá nhanh nếu như nói người bình thường tới đây tu luyện võ kỹ tốc độ lĩnh ngộ có thể đạt tới ngoại giới gấp mười lần nói cái kia đường phong hiện tại phối hợp thần giới ba phong khí cả hai ấn chứng với nhau lĩnh ngộ võ kỹ tốc độ cái k i a chính là ngoại giới gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần hắn đối khai thiên kiếm pháp lĩnh ngộ tại không ngừng tăng lên thử thử kiếm quang ở thạch thất bên trong khuấy động đá n à y thất cũng không biết là tài liệu gì kiến tạo đường phong kiếm khí c h ạ g ở phía trên không hư hao chút nào đường phong thi triển khai thiên kiếm pháp uy lực chính không ngừng tăng lên lúc đầu hắn khai thiên kiếm pháp lĩnh ngộ chỉ là vừa mới đạt đến đại thành tri cảnh hiện tại một đường tiêu thăng nửa ngày thời gian đường phong đối khai thiên kiếm pháp lĩnh lộ liền đạt đến đại thành đ ỉ n h phong lại sau một ngày khai thiên kiếm pháp thuận lợi phá quan tiến vào tiểu viên mãn tri cảnh đường phong tiến vào thông huyền q u ố c hai ngày không đến lúc đó ở giữa giống như là thất cấp võ kỹ đạt tới cự cảnh cái kia có thể nói hậu tích bạc phát nước chạy thành sông nhưng khai thiên kiếm pháp tiến triển liền toàn bộ nhờ thông huyền q u ố c thần diệu cùng thần giới ba phong khí tiếp tục đường phong mắt sáng lên tạm thời quên hình nhi sự tình toàn tâm tu luyện toàn lực tu luyện khai thiên kiếm pháp sau năm ngày khai thiên kiếm pháp lần thứ hai đột phá đạt đến đại viên mãn tri cảnh lại ba ngày khai thiên kiếm pháp đạt đến đại viên mãn cực hạn bước kế tiếp chính là cực cảnh nhưng là muốn tu luyện tới cực cảnh lại không có dễ dàng như vậy đường phong lại tu luyện ba ngày nhưng không có mảy may có tiến vào cực cảnh cảm giác lúc này thời gian đã qua mười ba ngày trong lúc đó đường phong cũng từng đi ra ngoài chu giao truyền đến tin tức hình nhi còn đang bế quan tiếp tục tu luyện đi còn có hai ngày thời gian chính là tiến về thất tình đạo thời gian đường phong trong lòng nói tiếp lấy không có tu luyện khai thiên kiếm pháp mà là tu luyện một môn c ử u cấp võ kỹ môn này c ử u cấp võ kỹ đường phong trước đó không thế nào tu luyện còn dừng lại ở giai đoạn đại thành hiện tại vừa vận tu luyện lúc này đoạn tình nhai bên trong một tòa chiếm diện tích rộng lớn kim bích huy hoàng trong cung điện có hai cái thân ảnh một cái chính là đoạn tình nhai đại trưởng lão hắn ngồi lên phía trên mà đổi thành một cái chính là đoạn tình nhai thánh tử diêu thiên thái thiên thái lần này ngươi có n ắ m chắc không đại trưởng lão mở miệng hỏi ra ra ngươi yên tâm lần này đệ nhất ta là đến định long huyên nhất định là ta diêu thiên thái nữ nhân diêu thiên thái trên mặt lóe ra tự tin quan mang người cũng không nên khinh thường cố thanh phong chiến lược rất mạnh không không có thể khinh thường đại trưởng lao nói g i a g i a yên tâm cố thanh phong tuy mạnh nhưng hắn bài danh tại ta về sau ta có đầy đủ nắm chắc thắng h ắ n diêu thiên thái nói cố thanh phong còn tốt ứng phó dù sao hắn tin tức toàn bộ tại nắm giữ bên trong nhưng là ta lo lắng là cái kia đường phong không biết là chỗ nào xuất hiện một thân chiến lực mạnh đáng sợ ta phỏng đoán hắn hẳn là thể chất đặc thù đem là ngươi đại địch đại trưởng lão trịnh trọng nhắc nhở nâng lên đường phong diêu thiên thái trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói cái này đường phong xác thực cường đại thiên tư hơn người đáng tiếc tu vi còn t h ấ p mặc dù chiến thắng man thiên nhưng hắn cực hạn cũng là như vậy bây giờ còn không phải đối thủ của ta mặc dù như thế nhưng còn không thể phớt lờ ngươi nhất định phải một trăm phần trăm thắng lợi tại thất tình đảo bên trong ngươi liền mang theo t à thanh linh châu à đại trưởng lão nói thanh linh châu diêu thiên thái trong mắt vui vẻ nói có ra ra thanh linh châu ta nhất định có thể thắng tuyệt không có ngoài ý muốn chỉ là ta sợ sẽ bị người khác phát hiện yên tâm lần này là ta chủ trì ta sẽ an bài tốt không có người phát hiện đại trưởng lão tự tin nói cái kia đa tạ ra ra diêu thiên thái nhãn t ỉ n h sáng lên đại trưởng l a o trong mắt quan g mang loại lên chấm lo lắng nói lần này nhai chủ sở dĩ sẽ vì lòng thánh nữ chọn rể chủ nếu là bởi vì đoạn tình nhai tổ sư lưu lại thất tình đan đã trải qua sử dụng hết không có thất tình đan tu luyện đoạn tình thiền công người sẽ v i n h viễn mê thất trừ phi có người lúc nào cũng chỉ dẫn mà cái này lúc nào cũng chỉ dẫn người đương nhiên chính là trợ phu cho nên lần này là ta diêu ra thiên đại thời cơ đoạn tình ai Từ nữ tử nữ quyền, cầm đại ã trải thời thành tương cải biến điểm, ngươi cưới lai, qua quá lâu, lòng đến đ cần ngươi cưới long thành nữ, chỉ o n tình n a để cho ngươi trưởng l á o trong mắt lóe ra sáng tỏ quan mang diều thiên thái trong mắt cũng lộ ra hướng tới chi ý sau đó lại có chút lo lắng nói ra ra cái kia diệp hình cái kia nha đầu đây cái này nha đầu tại căn bản không tới phiên ta chương sáu trăm năm mươi chín nội tình cùng mưu đồ bí mật yên tâm diệp hinh cái này nha đầu chú định thai kiếp khó thoát tự nhiên có không thể địch nổi người đến trường trị nàng ngươi biết ngai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão vì cái gì tổ chức tỷ võ chiêu thân sao một cái là ta trước đó nói thất tình đan đã trải qua hao hết tu luyện đoạn tình thiên công nhất định phải cần người lúc nào cũng chỉ dẫn bằng không thì liền sẽ triệt để đoạn tình biến thành không có mảy may tình cảm cái sắc không hồn thứ hai vì là diệp hình cái này nha đầu diệp hình cái này nha đầu thiên tư thực sự quá cao nhưng dạng này tu luyện đoạn tình thiên công v u i lấp cũng sẽ càng sâu cho dù có thất tình đàn đều không đủ nhất định phải cần người chỉ dẫn nhưng người như vậy rất khó khăn tìm kiếm cho nên lần này tỷ võ chiêu thân một mặt khác cũng là nghĩ vì là diệp hình tìm một cái có thể chỉ dẫn nàng tuổi trẻ tuấn kiệt còn có một cái phương diện cái kia chính là lục dục gia tộc một cái tuyệt thế thiên tài nhìn chúng cái này nha đầu đoạn tình thể chất phải lấy cái này nha đầu đoạn tình thể chất tu luyện cho nên nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão là muốn tìm một cái có thể chỉ dẫn cái kia nha đầu người coi như không được nếu như có thể tìm tới một cái có thể đối kháng cái kia lục dục gia tộc tuyệt thế thiên tài thiên tài cũng có thể bảo vệ diệp hình tính mệnh đại trưởng lão cặn kẽ vì là diêu thiên thái giải thích nói lục dục gia tộc ra ra lục dục gia tộc là cái gì thế lực chẳng lẽ liền nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão cũng không dám đắc tội sao diêu thiên thái có chút hiếu kỳ nói bọn hắn đương nhiên không dám đắc tội bởi vì lục dục gia tộc chính là đến từ thiên cổ châu một cái ngũ cấp thế lực vô cùng c ư ờ n g đại căn bản không phải đoạn tình nhai có thể so sánh với đại trưởng lão trong mắt ngưng trọng nói cái gì đến từ thiên cổ châu ngũ cấp thế lực diêu thiên thái la thất thanh trong mắt tràn đầy trấn kinh đến từ thiên cổ châu ngũ cấp thế lực thật sự là quá làm cho hắn trấn kinh thiên cổ châu không hề nghi ngờ là thiên cổ vực đệ nhất châu thế lực mạnh địa vực sự bao la căn bản không phải thạch châu có thể so sánh với có thể nói như vậy thiên cổ vực mặc dù chia làm bốn mươi chín cái đại châu nhưng là cái khác bốn mươi tám cái đại châu diện tích cộng lại cũng thì tương đương với một cái thiên cổ châu một phần trăm không sai chính là một phần trăm thiên cổ vực địa hình phi thường kỳ lạ hắn như một k h o a sao trổi hướng về tây bộ bay đi mà thiên cổ trâu ngay tại cái này sao trổi đầu thành hình tròn cái khác bốn mươi tám cái đại trâu chỉ cần cái này k h o a sao trổi cái đuôi mà thôi lại như khoa đầu thiên cổ trâu tại đ ầ u bộ cái khác bốn mươi tám đại trâu tại trên đuôi nhưng cái này đầu cùng cái đuôi so liệt kém còn muốn càng lớn một chút bốn mươi tám cái đại châu diện tích cộng lại mới có thiên cổ châu một phần trăm hơn nữa thiên cổ châu địa linh nhân kiệt thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm từ trước thiên tài như mây cường giả như mưa là thiên cổ vực võ giả chân chính hạch tâm phồn hoa vô cùng cùng thiên cổ châu một so cái gì vân châu t h ạ c h châu cái kia cũng là thầm sơn cùng cốc châu man di mọi d ợ căn bản không đáng giá nhắc tới cho nên vừa nghe nói đến từ thiên cổ châu ngũ cấp thế lực diêu thiên thái mới khiếp sợ như vậy chớ nhìn hắn tại thiên cổ vực phương đông mười ba châu danh s ư n g thập đại thiên tài cái kia nếu là đặt ở thiên cổ châu cái kia chính là cạn bã không sai chính là thiên cổ châu ngũ cấp thế lực hơn nữa cái thế lực này cái kia thiên tiêu đã trải qua liên hệ với ta cho nên lần này tuyệt đối không thể nhường có thể trợ giúp diệp hình chỉ dẫn người xuất hiện một khi có người như vậy xuất hiện cái kia nhai chủ cùng chư vị thái thượng liền sẽ nhìn thấy hy vọng gắt gao bắt lấy không thả từ đó toàn lực đối kháng cái kia lục dục gia tộc thiên tài đại trưởng l a o trong mắt lanh quang chớp liên tục nói tiếp tại nhai chủ cùng chư vị thái thượng trong mắt diệp hình cái này nha đầu là có cơ hội đặt chân chân vũ là đoạn tình nhai phục hưng hy vọng nhưng cái này không phải chúng ta hy vọng nàng trưởng thành nơi nào còn có ta diêu ra nơi sống yên ổn cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy một khi có năng lực đủ trợ giúp diệp hinh người xuất hiện liền muốn bóc chết cứ như vậy diệp hinh tiện thể tất trốn bất quá lục dục gia tộc thiên tài lòng bàn tay mà chúng ta cũng có thể nhờ vào đó giao hảo lục dục gia tộc vì là chúng ta tương lai chấp trưởng đoạn tình ai đ á n h xuống cơ sở g i a g i a cao siêu d i ê u thiên thái sau khi nghe được trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên ân người tốt chuẩn bị tranh thủ vạn vô nhất thất n h ữ n g cái kia lão g i a hỏa nhất định t ô i công bận rộn một trận thiên cổ phương đông mười ba châu làm sao có thể có người có thể đối kháng cái kia lục dục gia tộc thiên tài đâu đại trưởng lao vớt râu một bức đa mưu túc trí biểu lộ t h ô n g huyền quốc bên trong thời gian nhanh chóng trôi qua cuối cùng hai ngày cũng trôi qua rất nhanh đường phong thu hoạch to lớn vẹn vẹn hai ngày thời gian đường phong liền đem môn kia c ử u cấp võ kỹ từ đại thành tu luyện đại viên mãn c h i cảnh lúc này đường phong đi ra thạch thất vừa ra thạch thất liền đụng phải nhâm thiên chú ý cùng diệp lân d i ệ u thật sự là d i ệ u à, thông huyền cốc quả nhiên danh bất hư truyền à, ta trong nhà đều không có tu luyện thật sự là quá thoải mái nhâm thiên chú ý một đôi đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng không ngừng cảm thán diệp lân trên mặt cũng treo mỉm cười bất quá không có nhiều lời xem ra hai người thu hoạch đều rất không sai đường phong ngươi thu hoạch thế nào nhân thiên c h ủ ý hỏi cũng không tệ lắm đường phong cười gật đầu lập tức đường phong cho chu giao truyền âm mà ba người là gia thông huyền quốc gia thông huyền cốc không đến bao lâu chu giao liền đến đường phong hình nhi thánh nữ còn đang bế quan vừa thấy mặt chu giao nhân tiện nói đường phong hơi hơi nhữ mày bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao một cái võ giả vừa bế quan mấy tháng vẫn là rất bình thường cái kia chúng ta đi trước thất tình đảo tham gia s o n g tỉ thí về sau trở về chờ a đường phong nói cũng chỉ có như thế chu giao mang theo ba người dưới đoạn tình ai liền hướng đất c h ố n g kia đi đến lúc đó nơi này đã trải qua có không ít người mà lúc trước thu hoạch được mười hạng đầu người trên cơ bản đã đến còn kém hắn sao ba người nhìn thấy đường phong n h â m thiên chủ y diệp lân đến đại trưởng l a o trong mắt quang mang l ó e lên nói hiện tại người đã đến đông đủ theo ta lên đường đi vung tay lên đại trưởng lão đằng không mà lên đi đầu hướng về bắc bộ phương hướng đi đường phong đám người cũng đằng không mà lên đi theo bay đi lần này bay thẳng đến được khoảng chừng mười vạn dặm mới nghe được có sóng biển tiếng oanh minh bạo phong hải vừa đến đây là đoạn tình ngai bắc bộ nơi này bờ biển thế mà cũng đậu một chiếc to lớn phá lãng chu bạo phong hải bắc bộ thế nhưng là kết nối lấy vùng biển vô tận lần này chúng ta muốn đi thất tình đảo ngay tại bắc bộ phương hướng bây giờ tiến vào phá lãng chu a đại trưởng lão nói tiếp theo đám người tiến vào phá song châu tiến vào phá lãng chu về sau đại trưởng lão không có trước tiên vì là đường phong bọn hắn an bài gian phòng mà là nhường bọn hắn đến một tòa trong đại sảnh tập hợp thập đại thanh niên thiên tài tập hợp tại đại sảnh bên trong sau đó đại trưởng lão đi vào đại sảnh phía sau hắn có hai cái trẻ đẹp nữ tử bưng hai cái khay ngọc lần này kêu các ngươi tới đây tập hợp chủ nếu là muốn làm một kiện khảo thí đại trưởng l a o nói khảo thí đám người hơi nghi hoặc một chút đại trưởng lão gật gật đầu vung tay lên sau đó phía sau hắn hai cái cô gái trẻ tuổi liền đi lên phía trước để lộ đắp lên hai cái ngọc bàn bên trên b ố trí lộ ra khay ngọc thượng đông tây chương sáu trăm sáu mươi đại trưởng lao s á t cơ trong mâm ngọc lẳng lặng nằm mười khối ngọc bài ngọc bài thành lục sắc óng ánh trong suốt đại trưởng lão mỉm cười nói cũng không có gì chư vị chỉ cần cầm lấy ngọc bài đem tâm thần chìm vào trong đó liền có thể đám người nhìn nhau không biết đoạn tình n h a y đây là cái gì mục tiêu ta tới trước đi diêu thiên thái đi đầu đi ra t ù y ý cầm lấy một khối ngọc bài sau đó nhắm mắt lại nhưng là qua chốc lát trên ngọc bài không có bất kỳ cái gì phản ứng diêu thiên thái cười một tiếng buông xuống ngọc bài lui xuống dưới tiếp theo một cái khác đoạn tình nhai đệ tử cũng tới trước làm theo một lần nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng sau đó cố thanh phong dậm chân tiến lên cầm lấy một khối ngọc bài hắn học diêu thiên thái đám người nhắm mắt lại đem tâm thần chìm vào ngọc bài bên trong nhưng qua chốc lát cũng là không phản ứng chút nào cố thanh phong ánh mắt hơi kinh ngạc lập lòe liền buông xuống ngọc bài lui xuống tới tiếp theo nguyên một đám thanh niên tiến lên nhưng hiệu quả đều không khác mấy không một cái ngọc bài có phản ứng ta đi lên thử xem nhân tiên chủ y tiến lên nhưng kết quả một dạng tiếp theo diệp lân tiến lên cũng cũng giống như thế đường phong ngươi lên a diệp lân đi về tới cười nói đường phong mỉm cười cũng không có để ý tiến lên cầm lấy một khối ngọc bài ngọc bài ôn nhuận vào tay quang hoa vừa nhìn liền biết thượng phẩm bảo ngọc nhưng không biết vì cái gì làm đường phong một nắm ở khối ngọc bài này hắn trong lòng đột nhiên nhảy một cái có một loại cảm giác quen thuộc tại sao sẽ như vậy đường phong trong lòng hơi động hơi nghi hoặc một chút tiếp theo hắn nhắm lại hai mắt đem tâm thần chìm vào trong đó trầm xuống nhập trong đó lập tức loại kia cảm giác quen thuộc càng đậm trong n g a y mắt hắn giống như tiến vào một cái thạch thất bên trong, trong thạch r o n g t thất quan g mang c h ấ p rượu ngông lung một mảnh tại mông lung bên trong giống như có một cái yểu điệu thân ảnh khoanh chân ngồi ở nơi nào cái kia đạo thân ảnh dáng người thức tha xem xét chính là một cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử v ừ a nhìn thấy cái này đạo thân ảnh đường phong tâm thần đại trấn hình nhi đường phong giống to không sai cái này đạo thân ảnh chính là hình nhi cho dù cách xa nhau mấy năm không gặp hơn nữa nơi này còn quang mang chốc rượu nhìn không rõ ràng nhưng đường phong hay là một chút liền nhận ra đây là h i n h nhi không thể nghi ngờ h i n h nhi đường phong giống to trong lòng cuồng loạn nhưng cái kia đạo thân ảnh không hề có động tinh gì đường phong nhanh chân hướng về phía trước muốn đi đến h i n h nhi bên cạnh nhưng hắn phát hiện vô luận hắn đi như thế nào đều đi không đi qua cùng h i n h nhi từ đầu tới cuối duy trì lấy xa như vậy khoảng cách chuyện gì xảy ra đường phong giống to toàn lực bộc phát nhưng là y y ả h nguyên vô dụng y y ả h nguyên đi không đi qua bị một loại vô hình đồ vật ngăn trở gần trong găng tấc lại như thiên ngai hình nhi là ta a là phong ca ca a ta tới tìm ngươi đường phong giống to đúng lúc này đường phong tựa hồ nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh thân thể động một cái sau đó một đạo ung dung thanh n m vang lên phong ca ca phong ca ca thực sự là ngươi sao hình nhi rất nhớ ngươi a đường phong đại h ỉ t i ê u lên hình nhi là ta phong ca ca tới tìm ngươi cùng phong ca ca đi về nhà a lúc này đại s ả n h bên trong nắm ngọc bài đường phong thân thể không khỏi run rẩy lên mà trong tay hắn ngọc bài tản m ắ t ra sáng trói q u a n mang cái gì một bên đại trưởng lão nhìn tâm thần đại trấn trong mắt buộc phát ra sáng trói q u a n mang trên người khí tức quanh một tiếng buộc phát ra ngay tại nhâm thiên chủ y đám người sắc mặt đại biến thời điểm đại trưởng lao trên người khí tức hô một tiếng thu liếm xuống dưới mà lúc này diêu thiên thái trong mắt cũng lóe ra không thể tưởng tượng nổi q u a n mang về phần cố thanh phong nhân thiên chủ y các loại cũng là một mặt kinh ngạc ngọc bài bên trong phong ca ca phong ca ca h u y n h nhi không thể quay về h u y n h nhi ung dung thanh nhầm vang lên đột nhiên h u y n h nhi thân ảnh chậm rãi thay đổi trong suốt chậm rãi tiêu tản ra h u y n h nhi đường phong giống to đột nhiên hắn cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đem hắn xé rách mà ra hình nhi đường phong r ồ n g to nhưng phát hiện hắn đã trải qua ra cái kia thách thất tại đại sảnh bên trong đứng ở trong tay chính nắm khối ngọc kia bài chung quanh nhâm thiên chủ y đám người một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn đ ỗ n g nhiên đường phong cảm giác được một đạo cực kỳ băng lãnh tràn ngập sát cơ khí tức quét về phía hắn trong n g a y mắt đường phong cảm giác toàn thân rét run nhịp tim cấp tốc ra tốc lên nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm đường phong trong đầu tránh qua dạng này một cái ý nghĩ cái này băng lánh khí tức chỉ là quét qua sau một khắc liền biến mất nhưng vẫn là bị đường phong chuẩn xác bắt được cái này khí tức đầu nguồn đại trưởng lão cái này khí tức lại là từ trên người đại trưởng lão tản ra đại trưởng lão m u ố n giết ta trong đầu lập tức tránh qua dạng này một đạo suy nghĩ lúc đầu hắn còn muốn hướng đại trưởng lão hỏi một cái liên quan tới khối ngọc bài này cùng hình nhi sự tình nhưng hiện tại hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này mặc dù hắn không biết vì cái gì đại trưởng lão sẽ đối với hắn sinh ra sát tâm nhưng nhất định cùng vừa mới ngọc bài có quan hệ đường phong thật kỳ q u à, chúng ta tất cả mọi người cầm ngọc bài này đều không có phản ứng ngươi cầm lại có thể tản mát ra con mang là chuyện gì xảy ra nhân thiên chủ y một mặt hiếu kỳ hỏi không có gì a ta cũng không biết chuyện gì xảy ra cứ như vậy xuất ra chìm vào tâm thần mà thôi đường phong giả bộ ngu nói hiện tại h ắ n đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế a người chung quanh đều hơi kinh ngạc chỉ có diêu thiên thái cùng đại trưởng lao ánh mắt cực kỳ âm trầm t ố t đại trưởng lao khe quát một tiếng biến sắc lại lộ ra ôn hòa t i ể u dung nói các ngươi không nên suy nghĩ nhiều chỉ là một kiện phổ thông khảo thí mà thôi hiện tại vì là các ngươi an bài gian phòng lần này đi thất tình đảo có vài ngày lộ trình đâu tiếp theo có đoạn tình nhai đệ tử vì là bọn hắn an bài gian phòng đi vào phòng bên trong đóng cửa lại đường phong suy nghĩ bay tán loạn hình nhi đến cùng thế nào khối ngọc k ê a bài là có ý gì còn có đại trưởng lão vì cái gì đối ta lên sát cơ mãnh liệt là bởi vì cái gì đường phong trong lòng suy tư trong lòng đối đại trưởng lão lên lòng đề phòng mà lúc này trong một gian phòng đại trưởng lao sắc mặt â m trầm ngồi một bên đứng đấy diêu thiên thái thật là không có nghĩ đến thật là không có nghĩ đến à, cái kia đường phong thế mà có thể khiến cho diệp hình tâm niệm bài lên phản ứng cái này có phải hay không mang ý nghĩa cái này đường phong có thể trở thành diệp hình chỉ dẫn người đem diệp hình từ đoạn tình tuyệt tính bên trong kéo trở về khiến nàng có thể đem đoạn tình thiên công tu luyện tới cảnh giới tối cao đâu diêu thiên thái có chút lo lắng nói ta cũng không nghĩ tới thế gian còn có người như vậy tồn tại ta lúc đầu coi là d i ệ p h i n h chính là đoạn tình chi thể tu luyện đoạn tình thiên công đã trải qua cực sâu mà ta đoạn tình nhai không có chân vũ cảnh cường giả thế gian này liền không ai có thể kéo về cái này nha đầu không nghĩ tới lại ra một cái đường phong đại trưởng lão cũng là thở dài、Trận trong mắt của hắn buộc phát ra kinh người sắc cơ nói đường phong tuyệt đối không thể lưu mà chuyện này cũng tuyệt đối không thể nhường nhai chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn hắn biết rõ chương sáu trăm sáu mươi mốt chuẩn bị ra ra yên tâm lần này thất tình đảo tỉ thí ta liền thừa cơ đem đường phong chém giết nói như vậy ai cũng sẽ không hoài nghi dù sao là ở công bằng quyết đấu bị ta giết diêu thiên thái trong mắt lóe ra hừng hực sắc cơ không sai lần này không thể để cho tiểu tử này đi ra thất tình đạo đại trưởng lao ánh mắt âm lanh nói đường phong trong phòng đường phong cũng âm thầm suy tư tiểu phong tử kia là cái gì đại trưởng lão nguy hiểm rất ta xem ra đã trải qua đối với ngươi nổi sắt tâm trong đầu linh nhi thanh âm vang lên linh nhi ngươi có thể biết là chuyện gì xảy ra không đường phong hỏi ta làm sao biết ngươi làm ta thần cơ diệu toán a thực sự là linh nhi lật một cái liếc mắt nói vậy ngươi nói còn không phải nói nhảm đường phong nói t h ầ m u i tiểu phong tử ngươi đây là ý gì a ta thế nhưng là hảo tâm nhắc nhở ngươi linh nhi khó chịu nói sau đó nhãn châu xoay động nói tiểu phong tử ta xem ngươi là nguy hiểm tại dạng này địa phương đi lại đi không nổi ngươi phải chuẩn bị s ă n sàng a nói ví dụ ngươi tài bảo a linh thạch a đặt ở trong không gian giới chỉ quá không an toàn không bằng thả ta nơi này thế nào dạng này đầy đủ an toàn thả ở chỗ của ngươi ngươi nơi đó có thể cất giữ đồ vật đường phong nghi hoặc hỏi thần giới ba phong khí có thể cất giữ đồ vật hắn làm sao không biết nói nhảm ngươi coi ta là cái gì thế nhưng là thái cổ thần giới chứ danh thần khí a liền cất giữ cái gì cũng làm không được ta còn thế nào danh chấn thái cổ thần giới a cất giữ đồ vật cái kia cũng là kèm theo tác dụng bị đường phong khinh thị linh nhi lập tức không vui nói vậy ngươi trước kia sao không nói sớm đường phong nói lấy trước kia không phải còn không có tiến hóa sao từ khi thần giới ba phong khí tiến hóa về sau liền có thể linh nhi nói ta bảo vật linh thạch thả ở chỗ của ngươi an toàn sao sẽ không bị ngươi nuốt ta đường phong có chút không yên lòng nói t h ầ m đường phong t i ể u phong tử ngươi ngươi đây là ý gì n g ư ơ i đây là hoài nghi ta nhân phẩm lẽ nào có cái lý ấy tức chết ta ta lại như thế người sao a lập tức linh nhi nổi trận lôi đình t r ứ n g mắt mắt to phẫn nộ kêu to lên n g ư ơ i chính là đường phong trong lòng nghĩ nhưng không có nói ra tiểu phong tử ta cho ngươi biết ngươi đổ vật nếu là thả tại ta nơi này thiếu một khối nguyên thạch ta liền không gọi linh nhi ta liền không phải thần giới bá phong khí khí linh vn linh nhi vẫn là rất không cam lòng tiếp tục gọi nói h ả o h ả o linh nhi ta tin tưởng n g ươi đường phong lập loẹ cười một tiếng nói linh nhi nói không sai lần này đại trưởng lao đối với hắn động sát tâm tình cảnh của hắn không ổn nhưng hắn sẽ không buông tha cho nhưng là phải lấy phòng v ặ n nhất hắn trên người bảo vật đông đảo mặc kệ thế nào cũng không thể tiện nghi đại trưởng lão cái kia láo ra hỏa nếu như đặt ở linh nhi nơi đó coi như hắn thực vạn nhất có cái bất chắc cũng có thể phó thác linh nhi có cơ hội đem những cái này đổ vật đưa cho h i n h nhi hoặc là đưa cho nhâm thiên chủ y bọn h ắ n cũng là có thể đương nhiên chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi không đến một khắc cuối cùng đường phong há lại sẽ từ bỏ lập tức đường phong chỉnh lý một cái đem một chút nhất quý giá đổ vật đặc t h u n g một chỗ linh nhi giao cho ngươi đường phong nói vu một đạo bạch quang c u ố n một cái không gian giới chỉ biến mất sau một khắc đường phong tâm niệm vừa động trong đầu hắn tinh không hiển hiện mà không gian giới chỉ liền xuất hiện ở tinh không bên trong tiểu phong tử không gian giới chỉ ở chỗ này ngươi muốn cầm đồ vật bản thân lấy chính là linh nhi nói đơn giản như vậy sao đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên đó là đương nhiên ngươi thật đúng là cho là ta sẽ nuốt ta linh nhi khinh thường nói đường phong cười một tiếng cũng không cùng linh nhi nhiều lời hán gỡ xuống phía sau thanh chiến kiếm kia thanh chiến kiếm này có thể hay không thu vào thần giới bá phong khí đâu đường phong nói nhỏ tâm niệm vừa động chiến kiếm liền biến mất xuất hiện ở trong đầu trong tinh không chiến kiếm vừa xuất hiện trong tinh không liền phát ra q u a n mang lão giả kia thân ảnh nổi lên lão giả một mặt c h ấ n kinh nhìn xem bốn phía thầm thì trong miệng cái này đây là t ố t thần kỳ địa phương a vu đường phong thân ảnh cũng xuất hiện ở tinh không bên trong lao giả nhìn về phía đường phong im lặng thở dài nói tiểu huynh đệ xem ra ngươi bí mật hay là vượt quá ta đ o á n chức ca đường phong liền ôn quyền nói tiền bối tạm thời làm phiền ngươi ở lại trong này không sao tiểu huynh đệ lần này cái kia đại trưởng lao tựa hồ muốn gây bất lợi cho ngươi yên tâm vạn nhất xuất hiện loại tình huống đó lao phu coi như liều hồn phi phách tán cũng phải bảo tiểu huynh đệ một mạng lao giả trịnh trọng nói tiền bối nói quá lời cái kia đường phong cáo lui đường phong liền ôm quyền sau đó v ù một tiếng biến mất trong phòng nhìn xem trên ngón tay mang theo không gian giới chỉ hiện tại cái này trong không gian giới chỉ chỉ để lại chút ít nguyên thạch cùng chút ít linh khí mặc kệ thế nào chỉ có tự thân cường đại mới là cứng rắn đạo lý đường phong suy tư tiếp lấy xuất r a thối linh đan bắt đầu tu luyện lúc này phá l ã n g chu đã trải qua ra biển hướng về thất tình đảo đi mà đường phong thì là toàn lực luyện hóa thối luyện đan thời gian chậm rãi qua đi gần bốn ngày sau đó tại đường phong toàn lực luyện hóa thối linh đan phía dưới đường phong tu vi lần thứ hai tăng lên một chút đạt tới linh biến ngũ trọng hậu kỳ khoảng cách linh biến ngũ trọng đ ỉ n h phong chỉ có cách xa một bước hiện tại đường phong trong tay thối linh đan đã trải qua không nhiều chỉ có hơn năm mươi khỏa không cần bao lâu còn có kiếp thân kính đường phong mắt sáng lên lại lần nữa nhắm mắt lại sau một ngày oanh long long lúc này phá l ã n g chu một trận chấn động đường phong biết rõ thất tình đảo đ ế n mở cửa phòng đi ra ngoài đi tới trước đó gian kia đ ạ i sảnh bên trong một lát nữa người đều đến đông đủ thất tình đảo đã đến hiện tại chúng ta ra ngoài đi đại trưởng lão tuyên bố đám người theo đại trưởng lão đi ra phá lam chu oanh long long bên ngoài mưa to g i o lớn oanh minh không ngừng mà phá lam chu liền đứng ở một hòn đảo bên bờ sừng sững bất động đường phong bọn hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy trước mắt hòn đảo t o a hòn đảo này chiếm diện tích cũng khá là không nhỏ nhưng đương nhiên không cách nào cùng đoạn tình nhai vị trí địa phương đánh đồng với nhau phương viên ước chừng có ngàn dặm t à hữu ở trên đảo rừng tây r ầ m rạp sơn phong dày đặc một mảnh man hoang cảnh tựa tại mưa to gió lớn giống như b ã o phong hải bên trong lộ r a dị thường đột ngột ở trên đảo tựa hồ có một loại lực lượng vô hình ngăn trở sóng biển xâm nhập đặt đến trăm mét sóng lớn không thể gần chúng ta lên đảo đại trưởng lão lớn tiếng nói sau đó thân hình khẽ động hướng về đảo sông lên đi v a n h long long những cuồng phong k i a sóng lớn còn chưa tới đại trưởng lao trước người liên bị hắn hùng hậu nguyên lực đánh sơ sát thật cương đại lực lượng xem sóng do tại không có gì đi đường phong mười người cũng đằng không mà lên hướng về hòn đảo phong đi vê anh vê anh một cô c u ồ n g phong tương đạo tương đạo sóng lớn hướng về đám người của tới mở cho ta nhâm tiên chủ y giống to hai con búa lớn đánh tung mà ra đem đánh thẳng tới sóng lớn đánh nát người khác ảnh vật qua những người khác cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn đánh tan sóng lớn xông về phía trước v a n n đường phong một q u y ề n một cỗ hướng hắn vọt tới sóng lớn bị đánh xuyên đường phong vạch qua chương 662, t h ấ t tình đ ả o v a n n v a n n v a n n kinh khí h oanh minh cùng sóng lớn vật lộn đường phong chờ mười người có thể nói cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh cao thủ chiến l ự c cường đại trong thời gian ngắn sóng lớn bị một một kích bại mười người trước sau đang lâm thất tình đảo rơi vào thất tình đảo bên cạnh đến nơi này sóng lớn bị ngăn trở không ở t r ù n g kích trong khoảng thời gian này là thất tình đảo nguy hiểm nhất thời điểm cho nên cũng là khảo thí các ngươi thời điểm lần này tỉ thí rất đơn giản các ngươi chỉ cần từ hòn đảo bên này xuyên qua hòn đảo đến hòn đảo một bên khác ai trước cái thứ nhất đ ặ t tới người đó là hạng nhất đại trưởng lão tuyên bố đám người trong lòng hơi đ ộ n g cái này nhìn đơn giản nhưng chỉ sợ sự thật không có đơn giản như vậy chỉ sợ đảo này bên trong uy hiếp không nhỏ đồng thời còn muốn phòng bị những người khác hơn nữa ta nói cho các ngươi các ngươi đừng n g h ĩ phi hành bởi vì đảo này càng trên không nguy hiểm càng lớn t ố t hiện tại bắt đầu đi ta sẽ tại hòn đảo một phía khác chờ lấy các ngươi đại trưởng lao nói xong thân hình khẽ động lại là hướng về bão phong hải bay ra dọc theo bờ biển hướng về một phía khác bay đi đại trường lão vừa đi hiện trường chỉ còn lại bọn hắn mười người mười người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai tiến vào trước ha ha hay là ta trước vào a diêu thiên thái cười một tiếng đi đầu sông về phía trước biến mất ở rậm rạp trong rừng vụ diêu thiên thái sau khi đi những người khác rốt cục có nhịn không được cũng hướng về hòn đảo chỗ sâu phóng đi bất quá người kia cùng diêu thiên thái kéo ra vài dặm phạm vi không ở một đường thẳng trên dù sao đảo này dài rộng gần nghìn dặm mười người tiến vào thực sự là hạt cắt tiến vào biển cả đồng dạng vù vù tiếp theo những người khác cũng nao nhao, nhao phóng tới hòn đảo c h ỗ sâu bất quá cũng là lẫn nhau ngăn cách một khoảng cách đường phong chúng ta cùng lúc xuất phát nhâm thiên chủ y nói t ố t đường phong gật đầu lập tức cùng nhâm thiên chủ y diệp lân ba người lựa chọn một cái phương vị xông về phía trước rất nhanh biến mất trong rừng trong rừng cổ mộc che trời lão đằng lượn lờ cỏ dại rầm rà nhưng lại im ắng là vừa tiến vào tùng lâm liền ngoại giới bạo phong hải tiếng sóng biển đều nghe không đến yên tĩnh một mảnh cái gì thú hống chim hót côn trùng kêu vang toàn bộ đều không có hoàn toàn yên tĩnh ba người nhũ mày quá kỳ quái liền một tia t h a nhâm đều không có làm sao có thể chẳng lẽ nơi này trừ thụ một cỏ dại bên ngoài không có một chút sinh linh sao diệp lân nhũ mày trong mắt tràn đầy nghi hoặc sự tình khác thường tất c ó yêu chúng ta cẩn thận một chút đường phong nói ba người tập trung tinh thần đi thẳng về phía trước rất nhanh liền xâm nhập tùng lâm năm sáu dặm a tiểu bạch kiểm đâu tiểu bạch kiểm đi chỗ nào đột nhiên n h â m thiên chủ y phát ra một tiếng kinh hô đường phong trong lòng khẽ động quay đầu nhìn lại quả nhiên diệp lân đã trải qua biến mất tung tích chuyện gì xảy ra đường phong tâm lý nhảy vừa mới diệp lân rõ ràng còn tại bên người làm sao đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung liền một chút thanh âm đều không nghe được cái này quá quỷ dị diệp lân sẽ không vô duyên vô cớ một thân một mình rời đi cho dù muốn rời đi cũng sẽ cùng bọn hắn chào hỏi không phải một mình rời đi chẳng lẽ là bị cái gì đổ vật cho bắt đi nhưng là diệp lân tu vi c ư ờ n g đại có cái gì đồ vật có thể bắt đi diệp lân mà không phát ra một chút tiếng vang đâu càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị cái tổ đây cũng quá tả dị a nhâm thiên chủ y một đôi đôi mắt nhỏ bốn phía liếc nhìn trên người khí tức dâng lên tinh thần cao độ tập trung nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh cái gì đều không có đột nhiên nhâm thiên chủ y nhìn về phía đường phòng trong mắt lóe ra hoảng sợ biểu lộ gọi vào đường phòng n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i làm sao thay đổi mơ hồ đường phong trong lòng chấn động nhưng nhìn mình một chút tất cả bình thường a nhưng làm hắn ngẩng đầu nhìn lên nhâm thiên chủ ý thời điểm trong lòng đại c h ấ n bởi vì nhâm thiên chủ ý đã trải qua biến mất không còn t â m hơi vô tung vụ đường phong thân hình khẽ động xuất hiện ở nhâm thiên chủ ý vừa mới địa phương đưa tay vung đi giống tuyết cái gì cũng không có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nơi này có trận pháp nhâm thiên c h ủ ý cùng diệp lân vô thanh vô tức bị c h u y ể n tống đi đường phong suy tư hoặc là nơi này có một cái huyễn trận che đậy ta đợi ngũ quan để cho chúng ta nhìn không thấy lẫn nhau trong n g a y mắt đường phong nghĩ đến rất nhiều khả năng kế sách hiện nay chỉ có trước xuyên qua hòn đảo đang nói đường phong tiếp tục đi đến phía trước lại tiến lên mấy dặm đường sàn sạt đ ỗ n g nhiên đường phong nghe được phía trước vang lên sàn sạt thanh âm có người hắn trong mắt tinh quang loại lên chuẩn bị sẵn sàng cỏ dại k h ẽ động một đạo h i ể u điệu thân ảnh đi tới sạch sẽ xẹ trắng non khuôn mặt không được thi phấn trang điểm tận hiện trang điểm vẻ đẹp nàng người mặc quần dài trắng như một đoá bạch liên hoa đồng dạng hình nhi nhìn thấy cái này thân ảnh đường phong trong lòng giật mình kinh hô một tiếng cái này thân ảnh không phải hình nhi lại có thể là ai thế nhưng là hình nhi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này mấy năm không gặp hình nhi khí chất như lúc ban đầu chỉ là lớn lên rất nhiều dáng người h i ể u điệu đường cong thất tha giảm rất nhiều ngây thơ nàng nhìn thấy đường phong trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ tiêu dung kinh hô một tiếng phong ca ca là người sao thực sự là người sao thanh âm thanh thúy ngọt ngào như là lúc trước vừa nói liền nhanh chân hướng về đường phong đi tới h ì n h nhi, n g ư ơ i làm sao sẽ ở chỗ này đường phong hỏi ánh mắt bên trong có chút đề phòng bởi vì cái này quá quá quỷ dị hình nhi không phải tại đoạn tình nhai bế con sao làm sao xuất hiện ở nơi này phong ca ca ngươi ngốc ca nơi này cũng là đoạn tình nhai địa bàn a ta đang bế quan lại không nhất định tại đoạn tình nhai ta là tại thất t ì n h đảo tu luyện a hình nhi trắng đường phong một cái nói sau đó lại lộ ra lo lắng thần sắc hỏi phong ca ca mấy năm này ngươi qua được không hình nhi rất muốn phong ca ca a còn có ba ba đâu hắn có khỏe không hình nhi hỏi ra một chuỗi vấn đề nhìn xem hình nhi tràn đầy lo lắng ánh mắt đường phong trong lòng còn muốn chẳng lẽ là ta lo ngại thực sự là hình nhi nghĩ như vậy đường phong trong lòng đ ể phòng chậm rãi giảm xuống tới phong ca ca hình nhi đi tới giữ chặt đường phong hai tay hình nhi tay nhỏ phi thường mềm mại có chút lạnh b ư ớ c cùng đường phong trong trí nhớ giống nhau như đúc thực sự là hình nhi đường phong trong lòng đại trấn sau đó ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên cách xa nhau mấy năm rốt cục gặp lại phong ca ca mấy năm này ngươi có hay không nghĩ hình nhi a hình nhi sắc mặt đỏ lên hỏi nghĩ đương nhiên muốn phong ca ca mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy hình nhi đường phong nhìn xem hình nhi cái k i a như thu thủy đồng dạng hai con ngươi thật sâu nói có đúng không nghe được đường phong nói như vậy h u y n h nhi trên mặt lộ ra tân phúc tiểu dung đem đầu tựa ở đường phong trên bờ vai dùng sức từ từ lộ ra rất vui vẻ nhìn xem h u y n h nhi trên mặt tiểu dung đường phong cũng là lòng tràn đầy vui vẻ thật hy vọng một màn này vĩnh viễn giữ lại sàn sạc nhưng lúc này phía trước lại vang lên tiếng xào sạc hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mắt một cái là đoạn tình nhai đại trưởng lão mà một cái khác thì là ban đầu ở đường ra mang đi hình nhi cái kia phụ nữ trung niên chương 663, đáng sợ từ trường sư tôn nhìn thấy người trung niên này phụ nữ hình nhi sắc mặt đại biến duyên dáng gọi to một tiếng phụ nữ trung niên mặc hoa phục mặc dù cao tuổi nhưng phong vận vẫn còn chỉ là khuôn mặt phi thường băng lãnh nhìn xem hình nhi lạnh lùng nói hình nhi ngươi ở chỗ này làm gì còn không cùng vi sư trở về tu luyện đoạn tình tiên công không được không được h i n h nhi không muốn trở về h i n h nhi muốn cùng phong ca ca cùng một chỗ h i n h nhi lắc đầu liên tục nói không sai tiền bối h i n h nhi chính là mội mội ta ta hiện tại muốn dẫn nàng về nhà hy vọng các ngươi không nên làm khó đường phong liền ôm quyền nói lớn mật đường phong ngươi dám rụ rỗ ta đoạn tình nhai t h á n h nữ tự tìm cái chết phụ nữ trung niên bên cạnh đại trưởng l a o quát lạnh một tiếng trên người khí tức bộc phát không sai tiểu gia hỏa ta nể tình n g ư y i là hình nhi ca ca phân thượng không giết người tranh thủ thời gian rời đi nếu không nói tự d ư ớ c lấy họa phụ nữ trung niên cũng lạnh lùng nói đến hình nhi còn không đến sau đó phụ nữ trung niên nhìn về phía hình nhi không muốn hình nhi không nên đi qua hình nhi không muốn tu luyện cái gì đoạn tình tiên công hình nhi muốn về nhà hinh nhi muốn cùng phong ca ca cùng một chỗ hinh nhi lôi kéo đường phong ống tay háo sứ mệnh không bông tay hinh nhi có phong ca ca sẽ không để cho người có việc đường phong vô vô hinh nhi đầu lớn mật vậy lao phu liền phế ngươi đại trưởng l a o gầm lên một tiếng thân hình như như chấp giật hướng về đường phong đánh g i ế t mà đến một trưởng vô xuống mau lẹ như sớm thiên địa run rẩy khủng bố tới cực điểm đường phong căn bản khó mà ngăn cản l i ê n bị một trưởng đánh trúng phóc thử đường phong thổ huyết quăng ra ngoài đi cho ta đại trưởng lão kéo lại hình nhi bay ngược về đằng sau phong ca ca. hình nhi kêu to a hình nhi đường phong gầm thét kim đâm bỏ lên hướng về phía trước đập ra hử phụ nữ trung niên vung tay lên một cô cường đại lực lượng t u ô n ra đường phong thổ huyết bay ngược diệp hinh là ta đoạn tình nhai thánh nữ gánh vác ta đoạn tình nhai truyền thừa mặc cho ai cũng không thể mang đi đại trưởng lão cười lạnh một tiếng lôi kéo h i n h nhi biến mất trong nháy mắt tại tùng lâm bên trong cái k i a phụ nữ trung niên cũng đi theo biến mất không đường phong hô to trong lòng dâng lên vô biên lửa giận giống như muốn đem cả người thiêu đốt nhưng mặc cho hắn làm sao giống to h i n h nhi đã trải qua biến mất không còn tầm hơi vô tùng hắn điên cuồng hướng về phía trước truy đi lên nhưng y h a nguyên mịt mù không có tung t í c h im lặng một cỗ nồng đậm bi ai chi sắc phun lên trong lòng vì cái gì đông nhiên một tiếng hung dữ giống to từ đường phong trong miệng truyền ra tràn ngập hắn hận giờ k h ắ c này hắn hận hắn hận lên trời bất công vì cái gì nhường hắn ăn nhiều như vậy khổ hơn sáu năm trước kia cha mẹ của hắn rời đi mà hắn tu vi khó mà tiến triển bị chửi vì là đồ bỏ đi thật vất vả được thần rời ba phong khí hình nhi đã có rời hắn mà đi cuối cùng trải qua gian khổ tu vi tăng nhiều nhưng là đông huyền tông lại không công phá bị ép cùng phụ thân cổ trần n g u y ệ n tách rời hơn nữa mẫu thân bây giờ ở nơi đó đều còn không biết trong phút chốc đường phong cảm giác vận mệnh đối với mình như thế bất công trong phút chốc đường phong có một loại mất hết can đảm cảm giác hắn cảm giác mình chống đỡ mệt mỏi quá t i ể u phong tử t i ể u phong tử Người tỉnh. cho ta tỉnh. đột nhiên trong đầu vang lên linh nhi tiếng tề ờ đồng thời hắn cảm giác trong đầu tràn ngập ra một cỗ thanh lương chi ý ông đột nhiên đường phong chung quanh tràng cảnh biến đổi cây hay là những cây đó thảo hay là những cái kia thảo nhưng tựa hồ có một chút đồ v ậ t không giống nhau mà đường phong trong lòng những cái kia phẫn hận mất hết can đảm vân vân tự cũng trong phút chốc tiêu tán vô tung vô ảnh d i nguyên lai、like、cũng là giả đ ồ n g nhiên đường phong hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh xuống tới lập tức hắn liền tỉnh táo lại nhưng một bình tĩnh xuống tới đường phong cảm giác ngược truyền đến ẩn ẩn làm đau tại sao có thể như vậy nếu là giả vậy hắn làm sao sẽ còn thụ thương đường phong vừa mới thực sự là nguy hiểm trong đầu linh nhi nói linh nhi mảnh này khu vực chẳng lẽ có bảy huyễn trận đường phong hỏi không phải huyễn trận so h u y ớ n trận càng khủng bố hơn linh nhi nói tòa này thất tình đạo thiên địa tự nhiên mà sinh hình thành một loại phi thường kỳ diệu từ trường loại này từ trường đi qua đoạn t í n h nhai cường giả lợi dụng hình thành một mảnh đáng sợ địa vực chỉ cần người tiến đến loại kia từ trường liền có thể kích thích trong lòng nao hải sẽ tiến vào cái này trong đầu tiềm thức đồ vật chiếu dọi đi ra nhường tiến vào lấy tin là thật vĩnh viễn tiến vào mê t r ư ớ n g bên trong khó mà tự kiềm chế đường phong trên mặt lộ ra dọa người c h i tình nói ta vừa mới nhìn thấy chính là ta trong lòng đ ổ v ậ không sai đây mới là đáng sợ nhất vừa mới rất nguy hiểm nếu như ta không kéo ngươi ngươi làm không tốt liền mê thất vâng vừa mới ngươi còn đánh bản thân một trường đâu linh nhi thưa dạo miệng nói đường phong trên lưng suất mồ hôi hột cái này thất tình đảo quả nhiên khủng bố thì nỗi ai ô ai ác dụng kích động người trong lòng thất tình để cho người ta mê thất đường phong người thiên phú tuy tốt nhưng trong lòng chấp niệm quá nhiều mới có thể lấy nói có ít người trong lòng chấp niệm ít nói không chừng rất dễ dàng liền có thể đi qua tòa hòn đảo này linh nhi nói đường phong lắc đầu cười khổ một cái vừa mới tình cảnh thực sự quá thật rõ mồn một trước mắt cũng là hắn trong lòng chỗ sâu chiếu giỏi đoán chừng từ bọn hắn một bước vào tùng lâm liền chịu ảnh hưởng bằng không thì cũng không sẽ cùng nhâm thiên chủ y diệp lân lạc đường lúc này nghĩ đến bọn hắn căn bản không có đi mất mà là tinh thần chịu ảnh hưởng mà thôi nhưng lúc này lại là thực không biết bọn hắn chạy tới chỗ nào cái kia hai cái g i á hỏa thần kinh tương đối lớn sẽ không có chuyện gì đường phong thầm nói đa tạ linh nhi đường phong ôm quyền cảm t ạ vừa mới xác thực nhờ có linh nhi bằng không thì dựa vào hắn bản thân còn không biết có thể đi ra hay không đến đâu đường phong ngươi tiếp tục đi lên phía trước đi thời k h ắ c mấu chốt ta sẽ kéo ngươi một cái linh nhi hơi có chút đắc ý nói đường phong gật đầu tiếp tục hướng phía trước lần này hắn tinh thần cao độ tập trung nhưng một lát nữa hắn vẫn là nghe được tiếng xào xạc lần này đi ra một cái thân ảnh lại là mẫu thân hắn phong nhi mẫu thân của nàng khe hô như là hơn sáu năm trước kia lại tới sao thực sự là lợi hại a vô thanh vô tức một chút cảm giác cũng không có đường phong cảm thán lần này hắn đã có chuẩn bị tâm lý tinh thần cao độ tập trung nhưng vẫn là bất chi bất giác bị ảnh hưởng mẹ sao đường phong khe nói dậm chân tiến lên tân mộng dao tiến lên nắm chặt đường phong tay tờ phong nhi ngươi tới cứu mẹ sao mẹ rất nhớ n g ư ơ i a đường phong mỉm cười đảm nhiệm tần mộng dao nắm tay cảm thụ được từ tần mộng dao trong tay chuyển đến ấm áp mẹ ngài yên tâm phong nhi nhất định sẽ đi tìm người mang ngài về nhà cùng phụ thân gặp nhau đường phong trong miệng nói nhỏ sau đó x ả i bước hướng về phía trước mặc cho tần mộng i a o ở phía sau kêu gọi hắn cũng không quay đầu lại x ả i bước rời đi một mực hướng phía trước qua chốc lát đằng sau tiếng kêu rốt cục biến mất hô đường phong thật dài thở ra một hơi cảm giác toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp so kinh lịch một trận đại chiến còn m ệ t h hơn toàn thân nguyên lực đều tiêu hao không ít c h bốn vô biên man thú cái này thất tình đảo kỳ dị từ trường thực sự quá đáng sợ để cho người ta bất chi bất giác liền nói nếu như không phải trước đó linh nhi nhắc nhở đường phong chỉ sợ làm không được như thế đạm nhiên đường phong suy đoán đoạn tình nhai sở dĩ muốn tại thất tình đảo tiến hành tỉ thí đoán chừng chính là cùng đoạn tình thiên công có quan hệ dù sao thắng được người sẽ là lòng thánh nữ vị hôn phu mà long thánh nữ cũng là tu luyện đoạn tình thiên công muốn làm long thánh nữ chỉ dẫn sợ rằng sẽ lúc nào cũng xa vào đến đoạn tình thiên công chế tác đủ loại thất tình huyễn cảnh bên trong đoạn tình thiên công muốn đoạn tình cũng nhất định phải chịu đựng lấy tình dày vò chỉ dẫn người khác cũng cũng thế cho nên dùng thất tình đảo xem như thí luyện nhất được không qua đường phong suy nghĩ một hồi liền ngồi xếp bằng hắn cần nghỉ ngơi một hồi vận chuyển cựu kiếp chiến thần quyết thể tốc chuyển chuyển, nội nguyên lực, cấp tốc vận chuyển lại. Lúc này vừa mới vận lại. mới lực, Lúc cấp vừa đường phong p h á thần i tới cái ệ luyện luyện n nguyên lực tựa hồ、so、bình thường càng nhanh một chút. Không nghĩ này, tình không ngay nguyên cũng Đường phong lực lực, tựa chút. chỉ có cả có một thất thể tâm, thể t A. hồ h so đảo sắc khẽ động tiếp tục tu luyện trong nháy mắt liền đi qua mấy canh giờ đường phong cảm giác hắn tu vi bình cảnh tựa hồ có chút buông lỏng tựa như lúc nào cũng có thể bước vào linh biến ngũ trọng đ ỉ n h phong sau khi đứng dậy đường phong tiếp tục hướng phía trước thất tình đảo thực sự là cực kỳ quỷ dị tựa hồ cố ý để cho người ta ở đây tôi luyện ngay cả muốn cao tốc chạy vội đều làm không được đường phong thử qua hắn muốn đ ể cao tốc độ nhanh chóng xuyên qua tòa hòn đảo này nhưng mặc cho hắn tăng lên nhiều khối tốc độ cuối cùng phát hiện hắn chỉ là tiến lên vài dặm m à thôi cái này khiến đường phong tương đối im lặng cũng rất khiếp sợ hắn cảm thấy hắn hẳn là bị loại kia kỳ dị từ trường ảnh hưởng không phải nơi này có cái gì trận pháp cũng không phải thân ở huyễn cảnh bên trong mà là đường phong bản thân cảm giác tốc độ rất nhanh có lẽ kỳ thật chỉ là hắn cảm giác mà thôi có lẽ trên thực tế tốc độ của hắn rất chấm đâu cảm giác được hiện sai lầm lắc đầu vậy mà không thể nhanh chóng thông qua vậy chỉ có thể theo nhất định tốc độ tiến lên thời gian nhoáng một cái đường phong liền tại tòa hòn đảo này thượng tẩu ba ngày ba ngày thời gian đường phong cảm giác rốt cục bước đi trình vượt qua hòn đảo một nửa dọc theo con đường này xuất hiện đủ loại nhân vật đủ loại sẽ phát động hỉ nộ ai ô ai áp d ụ c nhân vật cùng sự tình thậm chí hinh nhi cùng hắn mẫu thân đều lặp đi lặp lại xuất hiện qua nhưng đường phong tâm nếu bàn thạch sừng sững bất động húng chi còn có linh nhi lúc nào cũng nhắc nhở một đường thông suốt nhường đường phong mừng rỡ là hắn tu vi cũng trong ba ngày qua đột phá đạt tới linh biến ngũ trọng đ ỉ n h phong như vậy mà nói ta không cần hai ngày liền có thể xuyên qua tòa hòn đảo này đường phong nghĩ ngợi tiếp tục tiến lên lại tiến lên mấy canh giờ đ ố n g nhiên phía trước cảnh sắc biến đổi lúc đầu đều là liên miên bất tuyệt sân p h o n g tùng lâm nhưng lúc này phía trước lại biến thành một mảnh hoa nguyên không có một ngọn cỏ hoa nguyên đường phong hơi kinh ngạc nhưng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục tiến lên đặt chân hoa nguyên không có bất kỳ cái gì dị tượng nhưng đường phong đi vài dặm mà về sau bốn phía tình hình thì trở nên giống giống từng cái dữ tợn man thú xuất hiện ở trong hoa nguyên những cái này man thú từng cái đều phát ra hung sát chi khí đều đỏ h ư n g mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường phong đột nhiên cùng nhau hướng về đường phong tấn công mà đến đây là thật giả đường phong nhúng mày giống nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều Từng cái man thú đã trải qua tấn công đến trước người hắn mùi tanh hôi sông vào mũi vù vù thường đôi sắc bén lợi chảo chụp vào đường phong quản hắn thật giả chém giết chính là giật mình h ắ c vân phệ tinh kiếm xuất hiện kiếm quang bạo thiểm c h ẳ m hướng những cái này man thú giống một cái man thú đừng chém làm hai nửa nhưng càng nhiều man thú tấn công mà đến kiếm quang lấp lóe từng cái man thú bị chém giết những cái này man thú mỗi một cái đều đạt tới linh biến cảnh chiến lược phi thường cường đại mấu chốt là số lượng đơn giản vô cùng vô tận lít nha lít nhít xuất hiện ở trong hoa nguyên không ngừng hướng về đường phong đánh tới làm sao sẽ có nhiều như vậy điều đó không có khả năng là thật nhất định là giả đường phong trong lòng không ngừng suy tư tiểu tử đứng ở đường phong bả vai gào thét muốn xuất chiến nhưng đường phong ngăn lại hắn mặc dù đoạn thời gian trước tiểu tử thôn v h ệ mấy ngàn cân bạo phong long ngạc xương cốt rốt cục tiến hóa đặt tới linh thú cấp bậc cũng chính là linh biến nhất trọng nhưng trước mắt những cái này man thú cũng là linh biến nhất trọng tiểu tử xung ra ngược lại nguy hiểm vũ có một cái c u ồ n g sư chụp vào đường phong cánh tay đường phong ánh mắt lóe lên không có né tránh mặc kệ bắt tới tay cánh tay nhưng là thử một tiếng đường phong cánh tay lập tức xuất hiện lấy từng đạo từng đạo vết máu một trận nóng bỏng đau nhức chuyển đến từng k i a vết máu thẩm thấu mà ra tiểu phong tử cẩn thận nơi này mới là thật có trận pháp hẳn là đoạn tình nhai cường giả sửa đổi qua trận pháp cùng loại kia kỳ dị từ trường kết hợp ngươi nếu như bị man thu đánh giết vậy thì đồng nghĩa với bị trận pháp đánh giết nơi này ngươi chỉ có thể vượt qua không thể giả bộ như không để ý tới linh nhi kêu lên trận pháp cùng từ trường kết hợp đường phong giật mình yên tâm ngươi một mực đánh giết những cái này man thú ta sẽ trợ giúp ngươi không cho ngươi bị loại kia từ trường ảnh hưởng linh nhi nói đồng thời trong đầu linh nhi thân thể phát sáng đường phong cảm giác trong đầu một trận thanh lương trong lòng vô cùng bình tĩnh ân lúc này hắn phát hiện nhìn thấy những cái kia man thú thay đổi những cái kia man thú không ở chân thực ở trong mắt đường phong bọn chúng đều là do năng lượng cấu thành không ngừng nào về phía đường phong loại kia mùi hôi thối cũng biến mất không thấy gì nữa mạn thiên tinh vũ đường phong nhảy lên một cái một kiếm đâm ra mạn thiên tinh vũ rơi xuống mảng lớn man thú bị đánh giết hóa thành năng lượng tiêu tán nhưng là man thú thực sự là vô cùng vô tận che già mang mọc không ngừng đánh tới hugh hugh mạn thiên tinh vũ kiếm pháp không ngừng thi triển từng đạo từng đạo tinh vũ không ngừng rơi xuống từng đầu man thú không ngừng bị đánh tan trong nháy mắt đường phong trọn vẹn đánh tan có mấy ngàn con man thú nhưng phóng tầm mắt nhìn tới tại trên cánh đồng hoang vẫn là lít nha lít nhít vô cùng vô tận man thú nếu là người bình thường nhất định sẽ sinh ra tuyệt vọng cảm giác nhưng đường phong trừ thân nhân bên ngoài cái khác mọi thứ đều không cách nào dung chuyển tâm hắn cái gì gian nan hiểm trở đều không thể g i a o động tâm hắn giết đường phong một đi không trở lại thẳng hướng những cái kia man thú hắn muốn giết ra một con đường xông ra nơi này tình v ụ rơi xuống mảng lớn man t h ú tiêu tán đường phong lấy tốc độ kinh người giết ra một con đường hướng về phía trước cấp tốc phóng đi trong n g á y mắt một canh giờ trôi qua đường phong đã trải qua không biết chém giết bao nhiêu đầu man thú nhưng là phía trước man thú giống như ý ỉa nguyên vô cùng vô tận mà đường phong nguyên lực đã trải qua tiêu hao rất nhiều tay khẽ động một khoả khôi phục nguyên lực đan dược ném vào trong miệng đan dược không phải là cái gì đặc biệt cao cấp đan dược cũng là từ cái khác một chút thiên tài không gian giới chỉ được không có khả năng lập tức khôi phục đường phong nguyên lực nhưng có thể khôi phục một chút tính một chút thử nhưng đúng lúc này rất nhiều man thú bên trong có một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng đâm về đường phong man thú bên trong làm sao sẽ có kiếm quang đường phong giật mình lấy chiên kiếm chặt lại đ ư ờ n g đạo kiếm quang kia đâm vào đường phong kiếm trên người một cỗ lực lượng khổng lồ vào tới đường phong không khỏi hướng lui về phía sau ra mấy chục mét hắn toàn thân nguyên lực dâng trào đem những cái kia nhào về phía hắn man thú đánh bay mà ánh mắt của hắn là gắt gao nhìn chằm chằm kia kiếm quang chủ nhân chương 665, hậu thiên lũ minh chi thể một thanh niên một mặt lanh ý xuất hiện ở đường phong trước mắt đường phong ánh mắt ngưng tụ diêu thiên thái lại là diêu thiên thái hhh á t á t á t đường phong không nghĩ tới ta đột nhiên một kiếm đều bị ngươi ngăn trở ngươi linh giác còn thực sự là nhạy cảm à hơn nữa ngươi thế mà có thể không nhận nơi này từ trường ảnh hưởng nhìn tới là ta xem thường ngươi diêu thiên thái cười lạnh nói trong mắt tẩn chứa s á t cơ ngươi muốn giết ta đường phong sắc mặt chìm xuống tới nói ngươi nghĩ tới long thánh nữ ta tặng cho ngươi chính là ta ý không ở long thánh nữ đường phong nói hh ngươi ý không ở long thánh nữ lại thế nào ta như thường muốn giết ngươi đường phong ngàn vạn lần không nên ngươi không nên tới đoạn tình ai hơn nữa ngươi hết lần này tới lần khác lại có thể nhường diệp hình cái kia nha đầu tâm niệm bài lên phản ứng vậy liền chú định ngươi kết cục diêu thiên thái âm thanh lạnh lùng nói đường phong trong lòng đại trấn nói nguyên lai đó là hình nhi tâm niệm ngọc bài hắn hiện tại r ố t của biết trước đó tại phá lãng chu bên trên đại trưởng lao cho bọn hắn khảo thí ngọc bài là cái gì hình nhi ngươi thế mà kêu diệp hình kêu hình nhi kêu rất thân mật ta nói các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào diêu thiên thái thần sắc khẽ động hỏi nói hình nhi đến cùng làm sao đường phong cũng l ớ n uống ha ha nhìn ngươi như thế khẩn trương xem ra các ngươi quan hệ thực không ít ta khó trách ngươi có thể khiến cho cái kia nha đầu tâm niệm ngọc bài lên phản ứng diêu thiên thái mắt sáng lên lại nói đường phong ta liền nhường ngươi chết cái minh bạch ngươi có thế để cho diệp hình tâm niệm ngọc bài phát sáng đã nói lên ngươi có thể là cái kia nha đầu chỉ dẫn người có thể khiến cho cái kia nha đầu đem đoạn tình thiên công tu luyện tới cảnh r ơ i tối cao cho nên ngươi phải chết thì ra là thế nguyên lai các ngươi không nghĩ hình nhi tu luyện thành đoạn tình thiên công các ngươi thật lớn mật đoạn tình nhai nhai chủ biết không đường phong hét lớn một tiếng thông qua chu giao nơi đó biết được đoạn tình nhai nhai chủ chính là hình nhi sư tôn cũng chính là lúc trước mang đi hình nhi cái kia phụ nữ trung niên hh ắ c ắ c ngươi chết liền không ai có thể chỉ dẫn cái kia nha đầu về phần như cô thanh phong đám người bọn hắn lại làm sao biết lúc ấy cái kia ngọc bài là làm gì sử dụng đây coi là chỉ là một trận phổ thông khảo thí mà thôi ai lại sẽ truyền đến nhai chủ nơi đó đâu diêu thiên thái cười lạnh liên tục giống giống lúc này những cái kia man thú không ngừng hướng về đường phong vọt tới đường phong kiếm quang chém ra từng cái man thú bị đánh giết nhưng là kỳ quái là những cái kia man thú tựa hồ không được phóng tới diêu thiên thái vọt tới bên cạnh hắn thời điểm trực tiếp đi vòng qua đường phong lông mày nhữ lại lúc này hắn mới phát hiện diêu thiên thái trên người có một tầng mông lung thanh quang đem hắn bao phủ hẳn là những cái này thanh quang nguyên nhân Diêu trời sóng mới có thể không nhìn nơi này man thú cùng loại kia từ trường đường phong chịu chết đi d i ê u thiên thái giống to sáng trói kiếm quang hướng về đường phong đánh tới hắn trên người dâng lên tựa như núi cao khí tức cường đại cực kỳ g i ế t đường phong cũng cầm kiếm g i ế t đi lên đường chiến kiếm tương giao sắc bén vô cùng kiếm khí bốn phía đem chung quanh v ọ t tới man thú xoắn thành vỡ nát mà đường phong thân hình thì là hướng về sau liền lùi lại bảy tám bước mới đứng vững thân hình linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong trong n g a y mắt đường phong liền nhìn ra diêu thiên thái tu vi là linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong d i ệ t tinh kiếm pháp diêu thiên thái giống to kiếm khí như nước thủy triều thẳng hướng đường phong linh biến bắt trọng đ ỉ n h phong lại thế nào chiều giết ông kiếm nguyên linh nổi lên đường phong tay cầm kiếm nguyên linh quy tắc cộng minh d u n g nhập trong đó khai thiên kiếm pháp chi sát nhân một tiếng quắc nhẹ một đạo kiếm quang trong nháy mắt phá toái hư không chém về phía riêu thiên thái hai kiếm chắm nhau càng khủng bố hơn kiếm khí bắn ra bốn phía bốn phía man thu từng cái còn không có tới gần liền vỡ ra mà lần này hai đạo thân ảnh đều lui về phía sau hai người liền lùi lại sau bước mới đứng vững thân hình đường phong kiếm nguyên linh dung nhập hỗn độn nguyên khí thay đổi nặng nề vô cùng lại kiên cô không phá vỡ nổi uy lực đại tăng đường phong nguyên lai、like、ngươi chiến l ư ợ c đạt tới bậc này cấp độ khó trách man thiên sẽ bại trong tay ngươi bên trong nhưng là ngươi cho rằng dựa vào dạng này chiến l ư ợ c liền có thể đánh với ta một trận sao ta muốn để ngươi biết rõ man thiên cái kia ra hỏa căn bản không thể cùng ta đánh đồng với nhau diêu thiên thái lớn tiếng nói vê anh đây là diêu thiên thái thân thể nội giống như phát ra một tiếng tiếng oanh minh tựa hồ có cái gì đồ vật x u n g ra ưu minh thân bình diêu thiên thái lại hét lớn một tiếng một đạo đen nhánh cột sáng từ diêu thiên thái thân thể x u n g ra sau đó cấp tốc c ầ n phục xuống dưới mà lúc này diêu thiên thái thân thể thế mà che kín hắc sắc khí thể thân thể của hắn cũng phồng lên một chút đây là hậu thiên thân bình luyện ra thể chất đường phong trong lòng hơi kinh hãi cái gọi là hậu thiên thân bình luyện ra thể chất còn gọi là hậu thiên chi thể có một chút thiên phú cao vô cùng người lại có đại cơ duyên liền có khả năng luyện thành loại này hậu thiên chi thể tỷ như diêu thiên thái lúc này liền kêu là hậu thiên ư u minh thể nếu như đường phong không có đoán sai nói cái này diêu thiên thái nhất định là cơ duyên xảo hợp thu lấy đến một sợi tiên thiên ư u minh c h i khí đem luyện hóa vào bản thân nhục thân bên trong thành tựu hậu thiên ư u minh chi thể hậu thiên chi thể mặc dù so ra kém tiên thiên linh thể nhưng là có thể cực lớn tăng cường chiến lực thì như diêu thiên thái lúc này là linh biến bắt trọng đỉnh phong chiến l ư ợ c nhưng k h i triển giá hậu thiên u minh chi thể hắn chiến l ư ợ c thậm chí có khả năng để cao một cái cấp bậc cái này một chút cũng là đường phong từ thần giới bá phong khí bên trong tạm đảm khu xem ra ha ha đường phong chịu chết đi diêu thiên thái c ù n g tiếu h vây một tiếng hướng về đường phong vào tới một kiếm chém ra không gian trực tiếp hoa lạp lạp vỡ v ụ n ra so vừa mới cường đại một mảng lớn gấp bốn lần kiếp thần kính đường phong không dám thất lễ trực tiếp buộc phát ra gấp bốn lần kiếp thần kính tiếp theo một kiếm chém ra đ ư ờ n g hai kiếm lại tương giao lập tức đường phong cảm giác một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng dọc theo kiếm nguyên linh v ọ t tới không khỏi đường phong thân thể hướng về sau lùi gấp đ ụ n g đường ụ n g đ phong liên tục đang lùi lại chín bước mới đứng vững thân hình nhưng thể nội khí huyết lại quay c u ồ n g một hồi linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong đây chính là diêu thiên thái buộc phát hậu thiên u minh thể về sau chiến lược trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc đặt tới linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong chiến lược lúc này diêu thiên thái chiến lược đã cùng hoang cổ thạch thành thạch thanh hùng tương đối ha ha đường phong ngươi lại còn ẩn tàng thực lực nhưng l à thì có ích lợi gì đi chết đi diêu thiên thái tùy tiện kêu to lại hướng về đường phong công tới hán trên miệng mặc dù tùy tiện nhưng trong lòng lại là c h ấ n kinh không thôi đường phong chiến lược hay là vượt qua hắn đoán trước ca so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nếu như không phải hắn luyện thành hậu thiên u minh chi thể thật đúng là không phải đường phong đối thủ khai thiên kiếm pháp phá địa đường phong hét lớn t h i t r i ể n ra khai thiên kiếm pháp chiêu thứ hai khai thiên kiếm pháp đặt đến đại viên mãn về sau uy lực đại đại tăng cường một đoạn thử chiến kiếm vung lên hướng về diêu thiên thái chém tới Kiếm quang n hai ữ n nơi g đi q u đường ư phong d ớ c h â người mặt một đất, xuất hiện một đầu liệt đầu hiện h n p một mực h ớ trước n quang không có chạm đến Vâng! n g về vỡ phía chạm Hai qua ra. mặt đất, mặt đất đã trải ư có kéo Kiếm dài. đã lại tương giao một chiêu đường phong y hỉa nguyên hướng về sau nhanh chóng thối lui đường phong hoàn toàn rơi tại hạ phong chương 666, bại diêu thiên thái chủ yếu vẫn là đường phong tu vi quá thấp lấy đường phong linh biến ngũ trọng tu vi t ă n giết thêm quy tắc m quy cộng ă n g riêng kiếp thần kính, còn tăng thêm đại viên mãn khai thiên i thái sát cơ vô cùng nồng đậm thẳng hướng đường phong đường phong chiến lực nhường hắn kinh hại không thôi quả thực là biến thái, yêu nghiệt. Chỉ là linh biến ngũ trọng thôi, thành Chỉ linh đỉnh phong cường cái Cái là là liền mà này biến biến bộ đại ngũ dáng. yêu khai thiên đường phong hét lớn rốt cuộc thi triển ra khai thiên kiếm pháp một chiều mạnh nhất một kiếm ra có thể khai thiên vê anh không vài đạo kiếm khí hướng về tứ phía b ắ t pháp trong nháy mắt khoảng chừng mấy trăm con man thú bị đánh tan hóa thành năng lượng tiêu tán mà lần này đường phong mặc dù lui nhưng chỉ lui ba bước không có khả năng đường phong đơn giản càng đánh càng mạnh nhường riêu thiên thái kinh hại không thôi khủng bố công kích tiếp tục hướng về đường phong chút xuống đi khai thiên một chiêu lại một chiêu không ngừng oanh ra không ngừng tâng dao đường phong mặc dù rơi tại hạ phòng nhưng trong lúc nhất thời diêu thiên thái muốn giết đường phong lại không có dễ dàng như vậy a ta liền không tin c h ấ n yêu tháp diêu thiên thái hét lớn một tiếng thân thể phát sáng một tòa tiểu tháp từ hắn trên người bay ra vừa bay ra liền kịch liệt biến lớn tản mát ra cường đại ba động hướng về đường phong chấn áp mà xuống ngụy chân khí từ loại kia khủng bố ba động đến xem đường phong liếc mắt liền nhìn ra đây là một kiện ngụy chân khí ngụy chân khí ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao đường phong hừ lạnh một tiếng trên người cũng phát sáng một khỏa viên châu bay ra viên châu phía trên có nói màu đồ án đây chính là ban đầu ở thái thượng kiếm cung bên trong từ phong vân tông nhâm phong vân nơi đó được ngụy chân khí phong vân châu phong vân châu vừa xuất hiện liền mây mù quấn cũng tản mát ra cường đại ba động hướng về chém yêu tháp đánh tới Và anh! một tiếng kinh thiên động địa chấn động hai kiện ngụy chân khí buộc phát ra khủng bố ba động cùng nhau hướng về sau vừa lui lại đến diêu thiên thái giống to lại thôi động c h ấ n yêu tháp hướng về đường phong đ è xuống mà chính h ắ n thì là hướng về đường phong đánh tới đường phong cũng thôi động phong vân châu đánh phía diêu c h ấ n yêu tháp h ắ n thi triển ra khai thiên kiếm pháp thẳng hướng diêu thiên thái vênh vênh vênh hai người đại chiến càng thêm kịch liệt hai kiện ngụy chân khí lẫn nhau đối kháng mà đường phong cùng diêu thiên thái cũng ở đây kịch liệt đại chiến nhưng đường phong ý gì nguyên chỗ tại hạ phong dạng này xuống dưới không được đối ta càng ngày không không lợi ta tu vi dù sao cạn hơn nữa trước đó còn hao tổn rất nhiều nguyên lực đường phong n h í u mảy suy nghĩ điều khiển ngụy chân khí là rất hao tổn nguyên lực đường phong chiến lực tuy mạnh nhưng tu vi dù sao chỉ là linh biến ngũ trọng đơn thuần nguyên lực mà nói là không có d i ê u thiên thái hùng hậu dạng này xuống dưới đem đối với hắn càng ngày càng bất lợi chờ hắn nguyên lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm hắn liền nguy hiểm kỳ thật đường phong đại khái có thể xuất ra xích long cung một tiễn liền có thể đem d i ê u thiên thái đánh giết nhưng là thi triển xích long cung về sau hắn cũng sẽ bị móc sạch ở chỗ này chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị man thú xé nát cái kia chỉ có gấp năm lần kiếp thần kính không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải dùng đến đường phong mắt sáng lên trước đó tại phá lãng chu bên trong hắn cảm giác được nguy cơ đã đem gấp năm lần kiếp thần kính luyện thành liền là vì thời khắc mấu chốt có thể nhiều một phần át chủ bài vốn lấy hắn hiện tại cường độ thân thể gấp năm lần kiếp thần kính vẫn rất có nguy hiểm thân thể sẽ bị cuồng bạo năng lượng xé rách nhưng cũng không lo được thi triển còn có sinh cơ không được thi triển kéo xuống dưới hắn nguy hiểm hơn khai thiên đường phong hét lớn khủng bố kiếm quang hướng về diêu thiên thái chém tới đường phong ta xem ngươi còn có thể nhiều lắm là lâu diêu thiên thái hét lớn sắt cơ lạnh thấu xương nhưng sau một khắc hắn con ngươi đột nhiên co lại nhanh chóng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần s á c bởi vì tại hướng hắn đánh tới quá trình bên trong đường phong trên người khí tức đột nhiên thay đổi thêm cùn bạo một cô càng thêm cường đại khí tức buộc phát ra đường phong lại còn ẩn tàng thực lực cái này khiến hắn sợ vỡ mật diêu thiên thái hôm nay chết là ngươi đường phong ánh mắt như điện mạnh nhịn xuống bởi vì buộc phát gấp năm lần kiếp thần kính mà mang đến to lớn xé rách nhục thân thống khổ so vừa mới còn kinh khủng hơn một mảng lớn kiếm quang chém về phía diêu thiên thái đ ư ờ n g một tiếng oanh minh lần này lui không phải đường phong mà là diêu thiên thái hắn thân hình trong nháy mắt liền hướng lui về phía sau ra vài chục bước sắc mặt một mảnh đ ư n g hồng không được ngươi làm sao có thể như thế cường đại không có khả năng d i ê u thiên thái giống to đơn giản không thể tiếp nhận cái này sự thật thiên hạ cường giả như mây ngươi bất quá là cô lậu quả văn mà thôi giết đường phong hét lớn tiếp tục đánh tới d i ê u thiên thái gầm thét cắn răng đánh tới vê anh vê anh vê anh liên tục mười mấy chiêu nhưng diêu thiên thái hoàn toàn rơi tại hạ phòng bị đường phong áp chế hoàn toàn phốc thử diêu thiên thái trong miệng máu phun phẹn phẻ hán thụ trọng thương đường phong bắp thịt cả người lay động chuyến đến như tê liệt đau nhức trên da thậm chí chảy ra huyết trâu nhất định phải tốc chiến tốc thắng đường phong biết rõ lấy hắn hiện tại thể chất kiên trì không bao lâu rất nhanh sẽ bị cuồng bạo năng lượng xé rách Xì, xì. kiếm quang càng thêm côn g bạo đường phong toàn lực thẳng hướng diêu thiên thái lại mấy chiêu diêu thiên thái toàn thân rung động thân thể nhiều một đầu vết kiếm sắc mặt tái nhận tại ho ra đầy máu đường phong n g ư ơ i dám giết ta ta là đoạn tình ngai thánh tử đại trưởng lão là ta ra ra n g ư ơ i dám động ta n g ư ơ i hẳn cũng phải chết diêu thiên thái giống to h ắ n rốt c ụ c sợ nói nhảm nhưng đường phong đáp lại chỉ là l ệ n h lùng hai chữ kiếm nguyên linh chấn động tiếp tục chém về phía diêu thiên thái. n g 9. Diêu thiên thái rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. v 2. Hắn thân hình nhanh chóng t ố i u i đồng thời thân thể phát ra thanh quang, một khỏa hạt trâu màu xanh nổi lên, diêu thiên thái hét lớn, ra r a cứu ta. Chết. đường phong hét lớn, khai thiên kiếm pháp cấp tốc chém về phía diêu thiên thái. v n 5. Diêu thiên thái nỏ mạnh hết đ à làm sao có thể cản. trực tiếp bị cái này một kích kích thân thể hướng về sau ném đi trùng điệp té lăn trên đất vu đường phong cấp tốc hướng đi lên chém xuống một kiếm diêu thiên thái sợ hãi không thôi sứ mệnh n â n g lên chiến kiếm ngăn cản oanh long long lúc này nơi xa chuyển đến oanh long long khí bạo tiếng trợ thủ hét lớn một tiếng chuyển đến chính là cái kia đại trưởng lao thanh âm ra ra diêu thiên thái lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhưng đường phong ánh mắt kiên định chiến kiếm không ngừng chút nào chém xuống đ ư ờ n g diêu thiên thái lấy chiến kiếm ngăn trở nhưng to lớn năng lượng cồn mánh xông ra xoạt xoạt diêu thiên thái xương tay đoạn chiến kiếm bị hoanh một cái mà quay về đập ầm ầm tại trên thân thể mình lập tức đại điệu một tiếng oanh minh trực tiếp hãm xuống dưới mà diêu thiên thái kêu thảm toàn thân xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cái như một đám bùn nhau đồng dạng nằm ở nơi nào chương 667, đại trưởng lao xuất thủ tự tìm cái chết không trung chuyên đến đại trưởng lao tức giận tiếng giống sau đó khí bạo thanh âm oanh long long rung động hướng về bên này cấp tốc bay tới v o a anh một đạo t r ư ờ n g ấn từ không trung đệ xuống hướng về đường phong đánh ra mà xuống to lớn người áp lực lập tức ép đường phong xương cốt toàn thân nổ vang giống lúc này tiểu tử gầm thét toàn thân phát ra tử quang hướng về phía trên trưởng ấn phóng đi tiểu tử đường phong h o à n g hốt lấy tiểu tử hiện tại cấp bậc hướng đi lên chính là bị đánh ra thành thịt nát khai thiên đường phong giống to buộc phát toàn bộ lực lượng thân thể phóng lên tận trời chém ra một kiếm vê anh đồng thời phong vân châu phát sáng cũng hướng về kia trưởng ấn phóng đi vê anh đứng m ũ i chịu s à o chính là phong vân châu bị trưởng ấn một kích phát ra chấn động kịch liệt sau đó v ù một tiếng bị đánh về phía dưới bay đi trung điệp đánh vào nhập đại địa bên trong sau đó chính là đường phong kiếm quang chém về phía đạo kia trường ấ n khe anh kiếm nguyên linh chấn động trên thân kiếm lúc đầu có từng đầu đường vân lập lọe lên lóa mắt q u a n mang một kiếm trung điệp chạm tại trên trường ấ n trong nháy mắt một cỗ khổng lồ khó có thể tưởng tượng lực lượng oanh kích mà đến kiếm nguyên linh trên thân kiếm q u a n mang tối thiểu có gần một nửa bị trưởng ấn một k í c h mà bại về sau kiếm nguyên linh kêu khẽ một tiếng bay trở về đường phong đan điển mà cỗ lực lượng k i a t h ì là tiếp tục đánh vào đường phong trên người cỗ lực lượng này căn bản không phải đường phong có thể chống cự hắn toàn thân kịch liệt đau nhức phun ra một ngụm màu tươi thân thể như như đạn tháo rơi trên mặt đất như gió mây trâu đồng dạng t r u n g điệp đập xuống đất ném ra một cái hô to trong n g a y mắt đường phong cảm giác toàn thân xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cái nằm trên mặt đất khó mà động đậy mảy may mà đạo kia trường ấn đi qua đường phong cùng phong vân châu liên tục ngăn cản rốt cục sắp tiêu tán lưu lại một tia dư uy quét chúng tiểu tử v a n h một tiếng tiểu tử cũng trùng điệp bị v a n h bay xuống tới cả người làm á u giống giống tiểu tử k ê u biến thành một cái nắm đấm lớn nhỏ leo đến đường phong trên bờ vai vụ lúc này một thanh âm vang lên một đạo thân ảnh nổi lên chính là đại trưởng lão lúc này hắn một mặt âm trầm nhìn xem nằm trên mặt đất đường phong cùng diêu thiên thái hai người thất tình đảo từ trường quá mạnh hơn nữa ta còn từ không trung tiến đến nhận lực cản càng lớn bằng không thì đường phong tiểu xúc sinh này vừa mới đã bị đánh cho thịt nát đại trưởng lão nhìn xem đường phong ánh mắt lóe một cái ra ra ra ra r d i ê u thiên thái tê ờ thiên thái ngươi không sao chứ đại trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện ở diêu thiên thái bên người ra ra ta xương cốt toàn thân đều đứt gãy cũng là cái này đường phong đáng giận a diều thiên thái gầm thét hử ta đây liền giết hắn đại trưởng lão hử lạnh một tiếng lúc này đường phong trong đầu thanh chiến kiếm kia phát sáng một lao giả hư ảnh nổi lên tiểu huynh đệ thả ta ra ngoài đi lão phu liều chết cũng phải bảo ngươi một mạng lao giả nói tiền bối đường phong cảm thán cũng có chút bất đắc dĩ nếu như thả lão giả ra ngoài lão giả kia tuyệt đối là hồn phi phách tán kết cục mặc dù lão giả vì là chân vũ tàn hồn nhưng đại trưởng lão tu vi cũng vô cùng kinh khủng đường phong đoán chừng coi như thực thả lão giả ra ngoài chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh giết đại trưởng lão dạng này ngược lại bạch bạch nhường lão giả mất mạng ngay tại đường phong do dự thời điểm diêu thiên thái kêu lên không được ra ra ngươi đừng giết hán dạng này giết hán quả thực là tiện nghi hắn ta muốn nhường hắn sinh không bằng chết diêu thiên thái c u ồ n g hướng nói thiên thái ngươi đừng kích động đại trưởng lao có chút lo lắng nhìn xem diêu thiên thái sau đó lấy ra một k h ỏ a đan dược để vào diêu thiên thái trong miệng đây là chữa thương đan dược đan dược vừa vào diêu thiên thái trong miệng liền phát ra quan mang diêu thiên thái sắc mặt tốt một chút bị đại trưởng lão v ị t d i ã y rùa khoanh chân ngồi xuống tới hung hăng c h ầ m c h ầ m vào đường phong nói ra ra ta muốn cái này đường phong sinh không bằng chết ta muốn nhường hắn nếm hết thế giới to lớn nhất thống khổ tại trong đau khổ chậm rãi chết đi ra ra ngươi có thể hay không đem hắn ném tới khô lâu đảo đi khô lâu đảo cho dù là đại trưởng lão nghe được khô lâu đảo chi danh sắc mặt cũng là hơi đổi không sai ta muốn cái này đường phong hóa thành một bộ xương khô vinh thế trầm luân diêu thiên thái vô cùng oán độc nói thiên thái ngươi nói như vậy cũng tốt lấy lao phu thân phận giết hắn cũng là có nhục ta thân phận đem hắn ném tới khô lâu đảo đi tốt hơn đại trưởng lão trầm mặc một cái nói tốt tạ ơn ra ra diều thiên thái nói thiên thái ngươi hảo hảo chữa thương hiện tại hòn đảo đối diện có cái khác trưởng lão tại ta không thể trắng trận giúp ngươi ngươi mau chóng khôi phục thương thế chạy tới điểm cuối cùng đại trưởng lão vung tay lên ném một bình chữa thương đan dược cho diều thiên thái ra ra yên tâm cái này thất tình đảo không có dễ dàng như vậy đi qua hạng nhất nhất định là ta diêu thiên thái rất tự tin nói hiện tại thất tình đảo là một năm bên trong mạnh nhất một đoạn thời gian liền xem như hắn mỗi một năm đều sẽ tới thất tình đảo tu luyện nhưng không có thanh linh châu nói cũng không khả năng liền nhanh như vậy đi đến nơi này về phần đường phong trong mắt hắn quả thực là biến thái cái kia ra ra đi đại trưởng lão vung tay lên nguyên lực c u ố n một cái đem đường phong cùng tiểu tử c u ố n lên phóng lên tận trời hướng về hòn đảo bay đi lúc này đường phong đem đây hết thảy đều nghe vào trong thai hắn lúc đầu muốn không muốn thả lão giả đi ra nhưng nghe đến đại trưởng lao không giết hắn hắn liền bỏ đi ý nghĩ này cứ việc cái kia khô lâu đảo nghe rất hung hiểm bộ dáng nhưng luôn có một chút hy vọng sống không phải sao nếu như cùng đại trưởng lão l i ề u mạng nói cái kia có lẽ một chút hy vọng sống đều không có liên dứt khoát mặc cho đại trưởng lao năm lấy vu đại trưởng lão bay về phía không c h u n g thời điểm trên người nguyên lực cồn bạo tựa hồ tại ngăn cản cái gì bay thẳng đến ra thất tình đảo đại trưởng lão mới thở phào một hơi sau đó hướng về thất tình đảo tây bộ đi tiểu tử không cần ý đồ chữa thương đợi đến khô lâu đảo ngươi sẽ phát hiện đây hết thể đều vô dụng h á t h á c đại trưởng lão cởi lạnh liên tục nhưng là hắn y ỉa nguyên vẫn là nguyên lực chấn động một đạo lực lượng tràn vào đường phong thể nội phá hư đường phong cơ bắp xướng cốt nội tạng dùng đường phong thương thế càng nghiêm trọng hơn thân thể không ngừng có máu tươi chảy ra đường phong cắn răng một tiếng không h g ừ chỉ là trong lòng đã trải qua âm thầm thể một khi có cơ hội hắn nhất định phải gấp mười lần trả thù lại đại trưởng lão tu vi cao thâm vô cùng đoán chừng chạy tới thông huyền cảnh đ ỉ n h phong toàn thân nguyên lực tuân ra bạo phong hải sóng gió đối với hắn mà nói không có mảy may tác dụng liền như một đạo thiểm điện đồng dạng bay về phía nơi xa nhanh kinh người cứ như vậy ước chừng nửa ngày thời gian đại trưởng lao tốc độ chậm rãi chậm xuống tới mà đại trưởng lao sắc mặt cũng có chút ngưng trọng khô lâu đảo đến phía trước sương mù màu xám t r ă n g ngập tại sương mù màu xám bên trong một hòn đảo như ẩn như hiện đường phong liền để ngươi vào cái này khô lâu đảo hảo hảo hưởng thụ một cái đi đại trưởng lão cười lạnh một tiếng tiếp lấy toàn thân nguyên lực bộc phát cánh tay vung lên đường phong giống như một k h ỏ a như đạn t h á o hướng về cái kia hòn đảo bay đi trước mắt liền biến mất đại trưởng lao trước mắt chương 668, khủng bố khô lâu đảo có thể khiến cho lão phu tự mình đưa ngươi đến nơi đây cũng là ngươi vinh hạnh đại trưởng lao khen nói một câu thân hình khẽ động liền rời đi nơi này khô lâu đảo liền hắn đều một khắc không được suy nghĩ nhiều ngốc khô lâu đảo tại đoạn tình nhai trong mắt người tuyệt đối là một vùng cấm địa tương truyền tiến vào khô lâu đạo nhân từ trước không thể đi ra tương truyền trước kia có đoạn tình nhai thông huyền cựu trọng cường giả tối đỉnh tiến vào khô lâu đảo nhưng cuối cùng đều mịt mù không tin tức từ nay về sau mất đi tung tích không có đi ra liền thông huyền cựu trọng cường giả tối đỉnh đều có vào không ra địa phương Quả t h ự căn là khủng bố. c cứ cổ tịch ghi chép tiến vào khô lâu đảo người cuối cùng đều sẽ biến thành khô lâu hơn nữa còn là nhìn mình chậm rãi biến thành khô lâu đầu này ghi chép để cho người ta sau khi thấy thì có một loại dùng mình cảm giác thử nghĩ một cái một người chậm rãi nhìn mình biến thành khô lâu là kinh khủng bực nào cỡ nào dày vào một sự kiện bởi vậy có thể thấy được diêu thiên thái dụng tâm hiểm ác hô hô hô đường phong bị đại trưởng lão quăng ra không tự chủ được hướng về khô lâu đảo bay đi lại tốc độ thật nhanh v ừ a t r ê n không tức giận như đao đồng dạng phá tại đường phong trên người mà phía dưới một cái tràn ngập x ư ơ n g mù màu xám hòn đảo tại đường phong trước mắt càng ngày càng gần đây chính là khô lâu đảo sao đường phong nghĩ thầm hô chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi đường phong liền tới gần khô lâu đảo lúc này đường phong đột nhiên có gan đấu chuyển tinh di cảm giác bên ngoài tiếng sóng biển thanh âm không gặp mây đen dày đặc thiên không cũng không thấy và mắt chỉ là một mảnh sương mù sám mà thôi giống như là đến một thế giới khác t i ể u phong tử lúc này linh nhi thanh âm vang lên đồng thời một đạo quang mang bao phủ tại đường phong trên núi nhường hắn hạ lạc tốc độ giảm xuống một chút v o a anh đường phong đập xuống đất bất quá còn tốt có linh nhi năng lượng đường phong thương thế ngược lại là không có tăng thêm mà tiểu tử cũng ngã tại một bên giống tiểu tử phát ra gầm nhẹ một tiếng leo đến đường phong bên người tương đối mà nói tiểu tử nhận tổn thương so đường phong nhẹ một chút cảm ơn ngươi linh nhi đường phong nói cảm ơn cái gì tiểu phong tử lần này ngươi có thể thực sự là nguy hiểm kém một chút sẽ chết ngươi chết ta lại muốn tìm một cái chủ nhân như thế rất phiền i ề n rồi linh nhi quật khởi miệng nói đường phong cười một tiếng biết rõ linh nhi mạnh miệng sau đó đường phong quan sát từ bản thân thương thế cái này xem xét đường phong càng là cười khổ không thôi thân thể của hắn có thể nói là vô cùng tệ hại lúc đầu hắn cưỡng ép sử dụng gấp năm lần kiếp thần kính đã trải qua tạo thành lục thân nhiều chỗ xé rách phía sau lại g ă n g đón đỡ đại trưởng lão một trưởng mặc dù đại trưởng lão một trưởng kia đã bị thất tình đảo kỳ dị từ trường suy yếu rất nhiều nhưng y y y h ả nguyên không phải hắn có thể chống cự một trường kia nhường đường phong xương cốt toàn thân tối thiểu đứt gãy trên trăm chỗ cơ bắp càng là tổn thương nghiêm trọng mà nội tạng cũng là số lớn tổn hại tại tăng thêm đằng sau đại trưởng lão cố ý lấy nguyên lực ép hắn khiến cho hắn thương thế càng nặng thương thế này thả tại người bình thường trên người không biết chết bao nhiêu lần còn tốt hắn tu vi cao thâm lại nhục thân cường đại mới rất xuống tới trong đ a n điển kiếm nguyên linh cũng rất vẻ oải quang đầy ảm đạm nguyên lực mỏng manh linh nhi giúp ta cầm một chút chữa thương đan dược cùng khôi phục nguyên lực đan dược ra đi đ ư ờ n g phong đối linh nhi nói nói thật lúc này chính hắn liền cầm đan dược khí lực đều không có linh nhi gật gật đầu đường phong mi tâm bạch quang lóe lên mấy cái bình ngọc xuất hiện một cái bình ngọc mở ra một khỏa đan dược đổ vào đường phong trong miệng đây là chữa thương đan dược đồng thời cũng có chữa thương đan dược đổ vào đến tiểu tử trong miệng đan dược vừa tiến vào trong miệng l i ê n hóa thành một cô ôn hòa năng lượng tại đường phong thân thể du tẩu thấm vào đường phong nhục thân mỗi một cái địa phương khiến cho đường phong cảm giác mình thân thể thay đổi ấm áp mà lúc này đường phong thể chất cường hãn cũng thể hiện ra chiến thần chi thể lại nhục thân là nhất kiếp nhục thân trải qua nhục thân lại kiếp năng lực khôi p h ủ c cực kỳ khủng bố đi qua đan dược đâm một cái kích đường phong cơ bắp bản thân chậm rãi nhúc ních lên đang nhanh chóng chữa trị s ư ơ n g cốt cũng phát ra tiếng xào sạc thanh âm cũng đồng dạng đang nhanh chóng chữa trị làm một khoả chữa thương đan dược dược lực tiêu hao hết về sau đường phong đã trải qua miễn cưỡng có thể di động lại đến lại một viên chữa thương đan dược đổ vào đường phong trong miệng làm viên này đan dược dược lực tiêu hao hết về sau đường phong đã trải qua có thể miễn cưỡng đứng dậy hành tẩu mặc dù toàn thân hay là chuyển đến trận trận như tê liệt đau đớn nhưng so trước đó đã trải qua tốt hơn nhiều đây chính là chiến thần chi thể nhất kiếp nhục thân khủng bố năng lực khôi phục thực sự là kinh người mới không đầy nửa canh giờ mà thôi mà lúc này tiểu tử cũng hơi tốt một chút a đây là đột nhiên đường phong phát hiện mình một cái bàn tay biến thành màu đen lại không ngừng gầy gò xuống dưới thậm chí tại đầu ngón tay vị trí lộ ra un t ù m bạch cốt l i ê n giống như đường phong bàn tay đ ỗ n g nhiên ở giữa huyết nhục tại biến mất lộ ra bạch cốt chuyện gì xảy ra đường phong hoảng hốt đột nhiên đứng dậy hướng về sau liền lùi lại nhưng là hắn trên bàn tay khô héo tốc độ y ỷ ả n nguyên không thay đổi hắn mấy ngón tay đều lộ ra s ư ơ n g cốt không có cảm giác chút nào không có đau nhức hắn trên bàn tay đau một chút đau đều không có khô lâu đảo khô lâu đảo cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đường phong kinh hãi hướng về sau liền lùi lại nhưng sau một khắc hắn phát hiện không chỉ có là tay phải hắn liền tay trái cũng bắt đầu xuất hiện dạng này biến hóa bắt đầu khô h é o xuống dưới giống lúc này tiểu tử gào thét tiểu tử đường phong phát hiện tiểu tử trên đuôi cũng xuất hiện dạng này biến hóa bắt đầu khô héo huyết nhục giống như là hư không tiêu thất chuyện gì xảy ra chẳng lẽ trên tòa đảo này có cái gì tính ăn mòn đồ vật có thể ăn mòn huyết nhục đường phong có chút sợ hay nói tiểu phong tử cái này không phải là cái gì tính ăn mòn vật chất mà là một loại trùng chuyên môn thôn phệ huyết nhục trùng linh nhi cũng có chút cả kinh nói côn trùng ta thấy thế nào không gặp đường phong có chút kinh nghi tiểu phong tử loại này trùng phi thường nhỏ ngươi lúc này nguyên lực hao tổn nghiêm trọng bản thân bị trọng thương tự nhiên nhìn không thấy các ngươi đứng yên đừng l ú c đ í c h ta đến giúp các ngươi loại trừ linh nhi quát sau đó t ừ n g sợi màu trắng quang mang từ đường phong mi tâm xuất hiện hướng về đường phong hai tay cùng tiểu tử trên đuôi b à o phủ tới suy suy suy lập tức đường phong giống như nghe được một tiếng tiếng xèo xèo vang trên tay hắn hát sắc dấu vết đang từ từ biến mất qua chốc lát đường phong trên tay hát sắc mới hoàn toàn thối lui hát sắc thối lui về sau đường phong phát hiện hai tay của hắn liền tựa như là một cái tám chín mươi tuổi lão đầu tay khô quát một mảnh đầu ngón tay còn lộ ra um tùm bạch cốt mà tiểu tử cái đuôi cùng là hát s á c thối lui cũng đã làm s ẹ p một mảnh thật là lợi hại côn trùng đường phong cảm thán loại này côn trùng thực sự là lợi hại loại trừ lên hao phí ta số lớn hồn lực tiểu phong tử ngươi về sau có thể nhất định phải thường cho ta bằng không thì nói ta lỗ lớn linh nhi nói bồi nhất định bồi đường phong cười khổ sau đó hắn đánh ra đến bốn phía đến chương sáu trăm sáu mươi chín khứ trừ không xong côn trùng bốn phía một mảnh hoang vu đập vào mi mắt cũng là một chút chủi l ù i đồi núi hoa nguyên cột đá các loại trong mơ hồ sương mù màu xám lượn lờ trừ cái đó ra còn rất nhiều bạch cốt là chính là bạch cốt từng đống bạch cốt tản mát các nơi có loài cá cũng có loài b ò sát thậm chí có nhân loại khó trách kêu khô lâu đảo chẳng lẽ những cái này sinh linh cũng là bị loại kia tiểu trùng thôn phệ huyết đủ, hình thành bạch cốt đường phong trong lòng suy tư do xét một cái nhưng bốn phương tám hướng giống như đều không khác mấy nhìn không ra cái nào một cái phương hướng khoảng cách bạo phong hải bờ thêm gần hay là trước đổi một cái địa phương khôi phục thương thế sau đó đang tìm ra đường a đường phong âm thầm suy nghĩ tùy ý tuyển một cái phương hướng đi thẳng về phía trước nhưng không có đi mấy bước hắn liền dừng lại bởi vì hắn phát hiện hắn bàn tay lại biến thành đen xuống dưới huyết nhục tại biến mất lại là loại kia côn trùng đường phong giật này cả mình hoàn toàn không có mảy may cảm giác những côn trùng kia đơn giản vô thanh vô tức liền leo đến đường phong trên tay ô ô lúc này tiểu tử cũng gọi là lên phát ra nhanh khóc đồng dạng thanh âm bởi vì hắn trên đuôi lại biến thành đen linh nhi bất đắc dĩ chỉ có thể xin giúp đỡ linh nhi t i ể u phong tử ngươi nhất định phải bồi thường ta ả linh nhi hét lớn sau đó lại có bạch quang bắn ra chậm rãi đem cái kia côn trùng bước lui chuyện gì xảy ra chẳng lẽ loại này côn trùng trải rộng toàn đảo đường phong nhữ mày nếu như thực sự là như thế nói vậy liền rất khó khăn ứng phó thiểu huynh đệ nơi đây hẳn là một cái đại trận đột nhiên trong tinh hải trôi này trên kiếm chuyền r a thanh â m g i à n mua là lao giả kia đường phong giật mình c h ô i này chiến kiếm liền xuất hiện ở trong tay thân kiếm phát sáng cái kia người đến thân ảnh xuất hiện tiền bối ngươi xem ra cái gì đường phong hỏi lao giả này dù sao lấy trước là chân vũ cảnh cường giả có lẽ thật có thể nhìn ra cái gì lao giả thân ảnh lơ lửng không trung hướng bốn phía quan sát tỉ mỉ một cái nói nếu như ta không nhìn lầm nói hòn đảo này đều bị một cái đại trận bao phủ mà loại kia côn trùng hẳn là theo đại trận mà đậu một cái đại trận côn trùng theo đại trận mà đậu đường phong lộ ra chấn kinh chi sắc không sai có thể nói như vậy loại kia côn trùng kỳ thật chính là đại trận một bộ phận lao giả nói cái gì tiền bối kia là ý nói t o a hòn đảo này đại trận là người vì bố trí đường phong hỏi không sai hẳn là người vì bố trí hơn nữa cao vô cùng sâu lao phu nghiên cứu trận văn chi đạo mấy ngàn năm trong lúc nhất thời đều nhìn không thấu người bày trận này thủ đoạn quả thực là cao t h â m mặt trác lão giả trong mắt có chút ngưng trọng nói tiền bối kia có biện pháp né qua những côn trùng kia sao đường phong hỏi ta cần quan sát một phen lão giả nói nhưng cái này đã nhường đường phong tâm lý thích bây giờ suy nghĩ một chút hắn rốt cuộc biết diêu thiên thái muốn đem hắn đưa đến cái này khô lâu đảo nguyên nhân lại trước đó diêu thiên thái cũng lớn h ồ muốn đường phong chậm rãi trở thành khô lâu vinh thế c h ầ m luân đoán chừng chính là trên đảo này có loại này đại trận có loại này côn trùng có thể khiến người ta biến thành khô lâu nếu như phá không được đại trận này người coi như tu vi lại cao hơn đoán chừng cuối cùng cũng phải bị cái này côn trùng từ từ thôi rơi cuối cùng hóa thành khô lâu hiện tại chỉ có dựa vào lão giả chỉ cần lão giả có thể tránh đi những côn trùng kia đường phong thì có cơ sẽ sống xung dưới lại tới ngay tại lão giả quan sát thời điểm đường phong trên tay thậm chí trên cánh tay lại xuất hiện mảng lớn hát s á c tiểu tử cũng là như thế tại linh nhi tiếng oán giận bên trong diệt trừ loại này côn trùng tiểu phong tử tại dạng này xuống dưới ta đỉnh không bao lâu hồn lực liền muốn hao hết sạch linh nhi kêu lên linh nhi ngươi lại kiên trì một cái còn có trong không gian giới chỉ nguyên thạch ngươi trước cầm mấy một trăm v ạ n đi đường phong nói h ừ coi như ngươi có chút lương tâm linh nhi hử một cái mở ra một cái không gian giới chỉ bạch quang cuốn một cái trọn vẹn cuốn đi ba trăm vạn nguyên thạch lúc này không phải đau lòng nguyên thạch thời điểm chỉ cần linh nhi có thể trốn hỗ trợ mấy lần mọi thứ đều là đáng giá qua chốc lát linh nhi lại hỗ trợ loại trừ mấy lần cho dù dạng này đường phong phát hiện hắn bàn tay càng ngày càng khô héo mười ngón tay đều lộ ra bạch cốt tiểu tử thảm hại hơn dù sao nó i nhục thân không có đường phong mạnh như vậy huyết nhục biến mất càng nhanh một cái đuôi thổ nhanh không lộ ra xương cốt lại như thế xuống dưới bọn hắn thực rất nguy hiểm có lúc này lão giả đột nhiên kêu một tiếng đường phong vui vẻ tiểu huynh đệ ta rốt cục nhìn ra một k i a môn đạo ngươi đi mé trái trước ba bước tại đi về phía trước năm bước sau đó lui về sau hai bước lại hướng trái đi sáu bước lao giả nói t ố t không chút do dự đường phong đi theo láo giả nói cách đi đi tiền bối còn có đây này đường phong hỏi lao giả lắc đầu nói cái này t r ậ n pháp cực kỳ thâm ảo người bố trợ tu vi quả thực là thâm bất khả t r ắ c lao phu trong lúc nhất thời cũng không thể phá giải quá nhiều nhưng nếu như ta không có phỏng đoán nói b ậ y ngươi hiện tại chân phía dưới tròn một mét bên trong hẳn là sinh cơ vị trí sẽ không bị loại kia côn trùng xâm nhập l i ê n đủ đa tạ tiền bối đường phong liền ôm quyền thực sự là hổ thẹn tiểu huynh đệ ngươi trước chữa thương đi ta tiếp tục nghiên cứu xem có thể hay không tìm tới ra ngoài đường lao giả nói đường phong gật gật đầu ngồi xếp bằng nuốt vào một k h ỏ a chữa thương đan dược cùng một k h ỏ a tạo huyết sống cơ đan dược cũng tương tự cho tiểu tử tiểu tử hai k h ỏ a đan dược tiếp xuống tới đường phong một bên chữa thương một bên quan sát cái này bốn phía nhường đường phong mừng rỡ là qua sau một lát loại kia côn trùng thực không tiếp tục quấn lên đến phiến địa vực này thực an toàn a tiểu phong tử còn tốt bên cạnh ngươi có cái chân vũ tàn hồn bằng không thì thực nguy hiểm trong đầu linh nhi hô to một hơi cuối cùng vung l ỏ n g xuống tới đường phong trong lòng cũng âm thầm vung l ỏ n g một hơi bắt đầu toàn lực chưa thương lên chậm rãi hai tay của hắn trên huyết đủ, bắt đầu phục sinh lên lại bắt đầu tràn ngập sinh cơ h á n thương thế trên người cũng c h ậ m chậm khôi phục cứ như vậy đường phong cùng tiểu tử đang khôi phục lấy thương thế mà lão giả thì là quan sát bốn phía đ ạ i trận bạo phong hải bên trên một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp xét qua hư không nguyên một đám sóng lớn bị xuyên thủng mạ qua cái này thân ảnh chính là đại trưởng lão hắn chính hướng thất tình đảo đi nửa ngày sau thất tình đảo đã tại trước mắt hắn hướng về tỉ thí đám người muốn tới điểm cuối cùng đi hiện tại nên không có người có thể xuyên qua hòn đảo dù sao mới qua bốn ngày thời gian mấy ngàn năm qua tốc độ nhanh nhất thông qua toàn đảo đều dùng năm ngày thời gian mà thiên thái thương thế mặc dù rất nặng vốn lấy ta đưa cho hắn ngũ cấp đan dược nhiều nhất ngàn lẻ một điểm liền sẽ thật là tệ không nhiều sau đó dựa vào thanh linh châu cũng hẳn là cái thứ nhất xuyên qua hòn đảo tính toán thời gian hẳn là cũng nhanh đại trưởng lão trong lòng nghĩ đến một bức năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ vụ hắn thân hình bay về phía cái kia điểm cuối cùng chương 670, t r ú c lam múc nước công giá t r à n g lúc này tại chỗ điểm cuối cùng bên trên đứng đấy hơn mười trung niên lão niên phụ nữ những người này cũng là đoạn tình ngai trưởng lão đến đây cùng đi đại trưởng lão cùng một chỗ chủ trì ngay từ đầu bọn hắn đều ở phá lãng chu bên trên không cùng theo đường phong bọn hắn cùng tiến lên đảo mà là đem phá lãng chu mở ra hòn đảo khác một mặt mới lên đảo vụ đại trưởng lão thân hình k h ẽ động xuất hiện ở điểm cuối cùng trên đại trưởng lão cái khác trưởng lão cũng là thi lễ nói mặc dù đại trưởng lão nửa đường rời đi một ngày nói phải về phá lãng chu có việc bọn hắn cũng không có hỏi nhiều bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến đại trưởng lão về phá lãng chu nửa đường thay đổi phương hướng t i ế nhưng vào t ấ t tình n h đạo. đại trưởng lão không có trả lời bọn hắn bởi vì đại trưởng lão sửng sốt hắn sững sờ nhìn xem một thanh niên trong mắt đều là vẻ không thể tin được nửa ngày hắn mới dôi ra run rẩy tay chỉ hướng một thanh niên dùng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi thanh âm kêu lên ngươi ngươi làm sao ở chỗ này người thanh niên này một thân áo xanh sắc mặt thanh lãnh lại là cố thanh phong bị đại trưởng lão hỏi như vậy cố thanh phong có chút kinh ngạc liền ôn quyền nói tiền bối ta xuyên qua hòn đảo tự nhiên ngay tại nơi này ngươi xuyên qua hòn đảo ngươi liền nhanh như vậy xuyên qua hòn đảo làm sao có thể cái này sao có thể không có khả năng thiên thái đâu thiên thái đâu đại trưởng lão hơi không khống chế được giống to đại trưởng lão bậc này thái độ nhường cái khác trưởng lão có chút đưa mắt nhìn nhau tiếp theo một năm cấp so sánh lớn lão h âu đi ra nói đại trưởng lão cố thanh phong tại nửa ngày trước liền xuyên qua hòn đảo đi tới nơi này lần này hạng nhất đã trải qua quyết định chính là cố thanh phong tiếp xuống tới liền chờ những người khác đến nơi này tập hợp liền có thể trở về bẩm báo nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão nửa ngày trước liền đi ra làm sao có thể làm sao có thể mấy ngàn năm qua có thể thông qua thất tình đảo chí ít cũng là năm ngày a cái này sao có thể lúc này đại trưởng lão đã trải qua n g ọ c so đây hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu hắn lần này cho diêu thiên thái thanh linh châu lúc đầu coi là có thể nắm vững thắng lợi nhưng không nghĩ tới ra một cái đường phong chiến lược mạnh không hợp thói thường đem diêu thiên thái đánh cái nửa chết nửa sống nhưng cái này cũng không quan hệ hắn kịp thời đổi tới đem đường phong ném đi khô lâu đảo mà diêu thiên thái thương thế hơn một ngày liền có thể khỏi hẳn khi đó đi ra cũng liền bốn ngày nhiều một chút hẳn là nắm vững thắng lợi nhưng hết lần này tới lần khác ra một cố thanh phong thế mà bốn ngày không đến liền xuyên qua hòn đảo đây quả thực nhường đại trưởng lão thổ huyết tâm đ ề u có lúc này hắn trong lòng sát cơ mãnh liệt giờ k h ắ c này hắn đối cố thanh phong hận ý còn mạnh hơn đường phong hết thệ kế hoạch a thiên y hãy vô phùng kế hoạch a liền như thế bị phá hư hắn l ử a g i ậ n đơn giản có thể thiêu đốt nửa bầu trời một bên cố thanh phong ánh mắt lóe lên bởi vì hắn mới vừa cảm giác được đại trưởng lao đối với hắn sinh ra sát ý đáng giận a bây giờ nên làm gì đại trưởng lao ánh mắt c h ấ p động tự hỏi đối sách hiện tại có thể giúp diệp h i n h cái kia nha đầu người đã trải qua biến mất diệp h i n h cái kia nha đầu kết cục đã định trước đối ta đối thiên thái đều không có uy hiếp hiện tại chính là cố thanh phong cái này đáng giận tiểu tử kế sách hiện nay chỉ có về sau tìm cơ hội đại e m tiểu tử này giải quyết, sau đó nghĩ biện pháp nhường thiên thái giải biện cưới long huyền, cái kia sau huyền, này nghĩ nhường long đó đ pháp o n tình a hay là trưởng h u ộ c về ta i ra. Đại t lão trong lòng lướt qua liên tiếp ý nghĩ sàn sạt đúng lúc này vang lên tiếng xào sạt thanh âm có người đi ra chẳng lẽ là thiên thái đáng tiếc a bị cố thanh phong tiểu tử này sớm một bước đại trưởng lão trong lòng hơi đ ộ n g sau đó một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người diệp lân cái này thân ảnh lại là diệp lân như thế nào là hắn đại trưởng lão cắn răng sàn sạt ngay sau đó đằng sau lại vang lên thanh âm lại có người đến đoạn tình nhai chư vị trưởng lão sắc mặt cũng là khẽ động lúc này mới bốn ngày nhiều một chút mà thôi thậm chí ngay cả tiếp theo có người đi ra cái này có chút không thể tưởng tượng nổi a phải biết tại quá khứ mấy ngàn năm qua nhanh nhất thông qua hòn đảo đều dùng năm ngày lần này không chỉ có người bốn ngày không đến liền thông qua hiện tại thế mà liên tiếp có người chỉ dùng bốn ngày nhiều một chút liền thông qua cái này quá để cho người ta c h ấ n kinh lần này nên thiên thái a đại trưởng lão nghĩ thầm tiếp theo một cục thịt cầu cút ra đây a tiểu bạch kiểm ngươi thế mà sớm hơn ta một bước đáng d ự mơ tưởng viên thịt nhìn thấy diệp lân về sau lập tức hét lớn một tiếng co cẳng liền hướng về diệp lân đuổi theo h ừ con lợn béo đáng chết ta nhanh hơn ngươi còn không phải bình thường diệp lân lạnh rên một tiếng bước nhanh hơn đại trưởng lão trên mặt cơ bắp run rẩy đó là tức giận đạp đạp đạp nhâm thiên chủ y cùng diệp lân một t r ư ớ c một sau chạy tới nhìn thấy cô thanh phong về sau ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng ai nguyên lai ta không phải thứ nhất tên a đáng tiếc long t h á n h nữ diệp lân ngửa mặt lên trời thở dài ta nhổ vào còn tốt ngươi không phải thứ nhất tên bằng không thì không phải t r ả đạp nhân ra t h á n h nữ nhâm thiên chủ ý b i ể u m ô i nói con lợn béo đáng chết ngươi nói cái gì ngươi không muốn nói xấu ta diệp lân giận dữ ta mới không có nói xấu ngươi tiểu bạch kiểm nhâm thiên chủ ý nhìn hằm hằm trả lời con lợn béo đáng chết ra cái này thất tình đảo ta nhất định phải hảo hảo giáo hấn ngươi diệp lân cắn răng ai sợ người a nhâm thiên chủ y khinh thường nói sau đó nhãn châu xoay động đột nhiên ha ha cười ha hả nói đường phong còn không có đi ra ha ha lần này rốt c ụ c thắng đường phong tiểu tử này một lần ha ha thiên chủ y ra ra vẫn có thắng hắn thời điểm diệp lân cũng hơi kinh ngạc hắn lúc đầu cảm thấy đường phong hẳn là sẽ so với hắn đến sớm nhìn xem đường phong so chúng ta chậm bao lâu diệp lân khẽ mỉm cười nói tiếp tục chờ qua hai canh giờ rốt cục vang động một đạo thân ảnh đi ra lần này mới là diêu thiên thái hiển nhiên lúc này diêu thiên thái thương thế đã trải qua khỏi hẳn mang trên mặt người thắng tiếu dung hướng về bên này chạy đến nhưng khi hắn ánh mắt nhìn về phía bên này thời điểm lập tức sửng sốt sau đó dùng sức chừng trong mắt tiếp lấy còn tưởng rằng hoa mắt lại dùng sức mới xoa xoa con mắt lại liều mạng chừng trong mắt nhìn về phía cô thanh phong n h â m thiên chủ ý. diệp lân ba người chật nồng đậm không thể tưởng tượng nổi tại trong mắt lộ ra mà ra các ngươi các ngươi làm sao ở chỗ này một tiếng khó có thể tin thanh âm từ riêu thiên thái trong miệng truyền ra uy ngươi người này cũng thực sự là buồn cười chúng ta đương nhiên là đi tới nhân thiên chủ y có chút im lặng nói các ngươi các ngươi à, không có khả năng không có khả năng các ngươi nhất định gian lận đúng các ngươi nhất định gian lận đệ nhất hẳn là ta diêu thiên thái không thể nào tiếp thu được kêu to lên gian lận v y ngươi có phải hay không nổi điên chúng ta đều là lần thứ nhất tới thất tình đảo làm sao gian lận ngược lại là ngươi là đoạn tình ngay người ta hoài nghi ngươi mới gian lận nhân thiên chủ y phi thường khó chịu nói ta diêu thiên thái phi thường không cam l ò n g có nỗi khổ không nói được a thiên thái đại trưởng lão kêu một tiếng diêu thiên thái phi thường không cam lỏng hung dữ nhìn cố thanh phong nhâm thiên chủ y diệp lân vài lần đi tới chương 671, t r ầ n vũ ân ký tiếp theo đám người tiếp tục chờ đợi cái này nhất đẳng chính là hai ngày thời gian mới có người đi ra tiếp xuống tới thời gian người chậm rãi nhiều lên nhưng là nhâm thiên chủ y cùng diệp lân sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi bởi vì đường phong còn không có đi ra lấy bọn hắn đối đường phong biết cái này quá khác thường không nên a đường phong không nên thời gian dài như vậy còn không có xuyên qua t ò a hòn đảo này a đường phong cái thứ nhất đi ra bọn hắn còn cảm thấy là bình thường chẳng lẽ đường phong là sợ đi ra quá sớm đến đệ nhất muốn cưới long t h á n h nữ cho nên mới cố ý chấm dãi nhâm thiên chủ y cùng diệp lân thương lượng một cái đạt được cái kết luận này tiếp tục chờ đợi lại qua ba ngày lúc này từ bọn hắn ngay từ đầu tiến vào đảo thời điểm đã qua cựu thiên nhiều mười người đã có chín người đến duy chỉ có ít đường phong làm sao có thể làm sao có thể đường phong tiểu tử ngươi làm sao còn không có đi ra nhân thiên chủ y có chút hoang thầm thì trong miệng không ngừng đợi thêm một ngày hôm nay đường phong còn không có đi ra chúng ta liền rời đi đại trưởng lão tuyên bố uy ngươi có ý tứ gì ngày mai sẽ rời đi cái kia vạn nhất đường phong đằng sau đi ra làm sao rời đi nhân thiên chủ ý lập tức khó chịu không sai chúng ta muốn chờ toàn bộ người sau khi ra ngoài lại rời đi diệp lân cũng nói hắc hắc thực sự là buồn cười nói không chừng đường phong đã trải qua mê thất tại bên trong chết ở bên trong cái kia chúng ta liền muốn một mực chờ sao diêu thiên thái cười lạnh một tiếng nói người nói cái gì tiểu tam mao n g ư ơ i dám nói đường phong chết ở bên trong ta hắn sao nhìn cả nhà các ngươi đều chết đường phong cũng sẽ không chết nhâm thiên chủ y giận dữ lập tức c u ồ n g phún g trở về n g ư ơ i con lợn béo đáng chết ngươi lớn mật diêu thiên thái chỉ nhâm thiên chủ y toàn thân run rẩy giống to một bên đại trưởng lao sắc mặt cũng vô cùng â m t r ầ m gầm thét một tiếng nhâm thiên chủ y, ngươi là gan quá lớn đoạn tình nhai hã là ngươi có thể d ư ơ n g oai địa phương cẩn thận ta bắt lại ngươi vinh thế cầm tù vinh thế cầm tù các ngươi đoạn tình nhai thật lớn khẩu khí diệp lân ánh mắt như lánh điện nhìn về phía đại trưởng lão lao ra hỏa ta đã sớm nhìn ngươi không phải là cái gì hảo điểu nói có phải hay không các ngươi âm thầm ra tay với đường phong bằng không thì hắn tại sao còn không đi ra nhân thiên c h ủ ý chừng mắt đôi mắt nhỏ nước bọt trực h ố n hắn đương nhiên không phải biết rõ đại trưởng lao thực xuất thủ hắn thuần t h í là nói lung tung mà thôi nhưng đại trưởng lão cùng diêu thiên thái sắc mặt lại là biến đổi con lợn béo đáng chết ngươi thật lớn mật thế mà ăn nói bừa bãi nói xấu ta đoạn tình nhai đại trưởng lão diêu thiên thái ánh mắt ác độc kêu lên không sai một tên tiểu bối lại dám nói xấu lao phu không cho các ngươi ăn một chút đau khổ thật coi ta đoạn tình nhai không người sao đại trưởng lão trợn mắt vừa mở một cô cường đại đến cực điểm khí tức buộc phát ra bên cạnh cái khác một chút trưởng lão đều không có nói chuyện bởi vì bọn hắn cũng cảm giác nhâm thiên chủ ý lời nói qua một cái hậu bối lại dám đối đoạn tình nhai đại trưởng lão nói như vậy không được giáo hấn một cái làm sao phục chúng bên cạnh còn có cái khác thanh niên nhìn xem đâu vê anh đại trưởng lão khi tức bộc phát một cái đại thủ hình thành hướng về nhâm thiên chủ ý trộm tới đừng cho là ta sợ ngươi nhâm thiên chủ ý giống to hai cái búa lớn xuất hiện vung đến oanh long long rung đ ậ u khe anh tiếng kiếm reo vang lên diệp lân cũng khí tức đại thịnh nói con lợn béo đáng chết ta tới giúp ngươi hai cái tiểu bối cũng dám cùng lão phu đ ộ n g thủ thực sự là tự tìm cái chết đại trưởng lao ánh mắt lạnh l é o côn bạo trường lực trong nháy mắt hướng nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân đẻ xuống đại trưởng l a o tu vi là cao thâm bậc nào như thế nào nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân có thể ngăn cản mặc dù chỉ là tùy ý đẻ ép hai người liền ngăn cản không nổi đụng đụng hai người bỗng chốc bị ép nằm d ạ p trên mặt đất rên lên một tiếng máu tươi chảy ra tuổi con nhỏ cửa ra không nghe lời ta gọi ngay bây giờ đoạn các ngươi tứ chi nhường các ngươi nằm trên giường mấy cái nhường các ngươi trưởng bối tự mình tiến tới m u ố n người đại trưởng l a o thanh em băng lãnh ngón tay hơi đ ộ n g một chút nguyên lực như đ a o liền muốn hướng nhâm thiên chủ y tứ chi đánh tới lao thất phu ngươi dám Cẩn chủ cả chủ thận thiên ngươi nhà. Nhâm thiên giống Nhưng diệt to. y y ra ra đột ạ i phải rơi thiên người. trưởng mắt thấy trên công không ngừng, xuống nhâm Vâng! lão là kích chủ y anh... đ nhiên nhâm thiên chủ y trên người b ộ c phát ra một cỗ cường đại đến cực điểm ba động cỗ ba động này cường đại đến không cách nào tưởng tượng tràn ngập cái này thiên không đại điện trong n g a y mắt đại trưởng lão nguyên lực liền tán loạn tiếp theo một cái bóng mờ từ trên người nhâm thiên chủ y nổi lên đây là một cái phi thường g i à n mua láo giả tóc đều nhanh rơi sạch chỉ là hắn thể trạng lại phi thường khôi ngô cao lớn trừ so nhâm thiên chủ y lục x o á t một chút cái khác đều không kém thật lớn mật dám lấn ta hậu nhân quần quận thanh âm từ cái này khôi ngô cao lớn láo giả trong miệng phát ra thanh âm như thiên lôi chấn thiên địa vanh long long rung động a cái này cái này đây là chân vũ ân ký giờ phút này đại trưởng lão s ư ớ n g sốt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ một bên diệp lân mắt sáng lên cũng có chút c h ấ n kinh l ã o tổ là cái này lão ra hỏa hắn muốn giết ta à nhân thiên chủ ý đột nhiên kêu thê lương thảm thiết lên ta không có a đại trưởng lão trong lòng cuồng hống vừa muốn kêu to lên nhưng cái kia lão giả khôi ngô hư ảnh lại trợn mắt chừng một cái nhìn về phía đại trưởng lão lớn mật tiếp theo nâng tay phải lên hướng đại trưởng lao nhấn một cái vê anh giờ k h ắ c này giống như thiên địa đều bị lão giả khô i n g ô cái này bàn tay khống khủng bố đến không cách nào tưởng tượng áp lực đ ỗ n g nhiên hướng về đại trưởng lao đ è xuống a đại trưởng lao giống to buộc phát toàn bộ lực lượng muốn chống cự nhưng vô dụng một chút tác dụng đều không có đụng một tiếng hán tựa như một con cóc bị đặt ở trên mặt đất trên mặt đất lập tức hãm xuống dưới lộ ra một cái hô to phốc thử đại trưởng lão phun máu phẹ phè cái kia thảm à so vừa mới nhâm thiên c h ủ ý cùng diệp lân còn thảm hơn rất nhiều t r ờ i một bên đoạn tình nhai một chút t r ư ở n g lão còn có cái khác một chút thanh niên đều sửng sốt nguyên một đám chừng t r o n g mắt tràn đầy vẻ khó tin đại trưởng lão đoạn tình nhai đại trưởng lão nghe đồn một thân tu vi đã trải qua đạt tới thông huyền cựu trọng đỉnh phong đại t r ư ở n g lão tại nhâm thiên chủ ý trên người đột nhiên toát ra láo giả khôi ngô hư ảnh trên tay thế mà một chiêu đều không tiếp nổi bị một trưởng trực tiếp chấn áp đây quả thực như thiên phương giả đàm đồng dạng một bên diêu thiên thái trừng trong mắt sắc mặt tái nhợt lộ ra vô cùng kinh hãi biểu lộ hắn toàn thân đều dọa đang run rẩy một câu lời cũng không dám nói trần vũ ân ký thực sự là trần vũ ân ký đoạn tình nhai có cái lao hẩu phát ra thì t h ả o nói nhỏ những người khác cũng đều hoảng sợ bọn hắn hiện tại biết rõ n h ư n g thiên chủ y địa vị chỉ sợ lớn rất ta c h â n vũ ân ký là chân vũ cảnh cường giả từ tự thân chia ra đến ân ký có chân vũ cảnh cường giả bộ phận uy năng đồng dạng sẽ giấu ở hậu bối đệ tử trên người bảo hộ bọn hắn an toàn nhưng chân vũ ân ký không phải tốt như vậy phân liệt đồng dạng chân vũ cảnh cường giả là làm không đến mà cho dù có thể làm được cũng không có mấy cái chân vũ cảnh cường giả sẽ nguyện ý làm như vậy bởi vì như vậy là đại thương bản nguyên sự tình đối với về sau tu luyện đều sẽ có rất nhiều c h ứ n g ngại chương 672, chân vũ phía trên trí tôn trừ phi là loại kia thọ nguyên không nhiều chân vũ cảnh cường giả nhưng lại có phi thường yêu thích hậu bối bọn hắn mới có thể làm như vậy đồng thời chân vũ ấn ký cũng không khả năng một mực tồn tại bởi vì năng lượng có hạn tiêu hao hết liền không có lại cái k i a chân vũ cảnh cường giả nếu như bản thân vừa chết chân vũ ấn ký liền sẽ biến mất nhưng bất kể nói thế nào liền chứng minh nhâm thiên chủ y phía sau có một cái cực kỳ cường đại chân vũ cảnh tồn tại a tiền bối tiền bối hiểu lầm a hiểu lầm a vạn bối không có muốn giết vị này nhâm công tử y tư a lúc này đại trưởng lão bị ép nằm dạp trên mặt đất hai tay hai chân liều mạng d â y rủa lấy đem hết toàn lực kêu to hắn sợ à hắn trong lòng thực sự sợ muốn chết hắn thực sợ cái này chân vũ ân ký một bàn tay t r ụ m chết hắn vậy liền chết thật toan còn nói ngươi rõ ràng vừa mới muốn giết ta nhâm thiên chủ y mới mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp một đỉnh t r ụ p mũ liền t r ụ p đi lên không có a đại trưởng lão trong lòng cuồng hống lá gan đều kém chút dọa phá hắn đem hết toàn lực kêu lên nhâm công tử nhâm đại gia ta không coi à, ta thực sự không nghĩ giết ngươi à, tiền bối hoa luồng a hoa luồng a ngươi nghĩ chờ đường phong chúng ta có thể một mực chờ ta cùng ngươi chờ một bên cái khác trưởng lão và thanh niên nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau đại trưởng lão một đời cường giả thông huyền cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi lúc này c ư nhiên như thế đều cha gọi mẹ thực sự là rất mất mặt nhưng bọn hắn không nghĩ tới kỳ thật càng là tu vi cao người càng là có địa vị người hắn lại càng sợ chết bởi vì vinh hoa phu quý dễ như trở bàn tay ai muốn chết đây chính là rất nhiều hoàng đế một lòng muốn cầu trường sinh nguyên nhân mà đại trưởng lão cũng là như thế hắn so người bình thường càng đáng sợ chết cho nên mặt mũi cái gì cũng không lo được nghe được đại trưởng lão nói như vậy n h â m thiên chủ ý ánh mắt lập lòe sau đó nói tha cho ngươi cũng được nhưng ta nhất định phải chờ đến đường phong n h ân m t h i ê chủ ý hướng lão giả khôi ngô hư ảnh nói, liền n lao tổ, v ò gật qua tính chút t chính mạng hắn, cho hắn chút giáo hơn cho h giáo là. Kỳ thật nhâm thiên n chủ t r o gật lòng lao là cũng ràng, ảnh chân ân không giả chỉ vũ rõ sao phải kêu ký, hư h dù t sự người, nếu giết quả thật đầu ạ i thời gian giả khôi trưởng tốt gật gật hư hắn cũng không hơn. Ấn. ngô ảnh lao, Lao phía sau hắn thời gian cũng sẽ đ tại đại trưởng lão kinh hại ánh mắt bên trong tay hắn lại là đè ép quay một tiếng đại trưởng lão kêu thảm phun máu phẹ phè bị thương nặng toàn thân gân cốt không biết đoạn bao nhiêu đơn giản so trước đó đường phong nhận thương thế còn nghiêm trọng hơn tự giải quyết cho tốt lão giả khôi ngô hư ảnh lạnh lùng nói một câu sau đó quang mang lóe lên biến mất ở nhâm thiên chủ y thể nội hô hô lão giả khôi ngô hư ảnh vừa biến mất trên sân đám người nhao nhao hô to một hơi như chút được gánh nặng bởi vì vừa mới lao giả khôi ngô hư ảnh cho đám người áp lực quá lớn ra ra lúc này diêu thiên thái mới dám tiến lên đại trưởng lao rẽ rủa đứng dậy vội v à n g nuốt vào một khỏa đan dược lên tổn thương đến đáng giận a đại trưởng lao trong lòng giống to lửa giận t r ú n g thiên nhưng mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra ngoài hắn thật đúng là sợ cái kia chân vũ ơn ký lại đi ra một bàn tay t r ụ m chết hắn tiếp theo nhân thiên chủ ý cùng diệp l â n đám người lại trở lên khô lâu đảo trên đi qua năm ngày chữa thương đường phong nhục thân trên thương thế đã trải qua khỏi hẳn ngay cả trên bàn tay bị loại kia côn trùng thôn phệ hết huyết nhục cũng đã hoàn toàn khôi phục lại m à tiểu tử cùng là dù sao nó có hoang long huyết mạch sức khôi phục cũng rất mạnh đồng thời nó thụ thương không có đường phong nặng lúc này cũng đã khôi phục hiện tại nên khôi phục nguyên lực đường phong tự hỏi tiếp lấy xuất ra một k h ỏ a khôi phục nguyên lực đan dược nuốt vào đan dược nhập thể hóa thành một cổ cổ năng lượng từ kinh mạch tiến vào đan điển kiếm nguyên linh rất nhỏ chấn động đem đan dược năng lượng toàn bộ hút vào chuyển hóa làm nguyên lực tại đường phong trong kinh mạch vận chuyển luyện hóa một k h ỏ a về sau lại tiếp tục nuốt vào một k h ỏ a chậm rãi đường phong nguyên lực bắt đầu khôi phục trong n g á y mắt chính là ba ngày đường phong nguyên lực đã hoàn toàn khôi phục đạt tới thời kỳ tột cùng h ư u thanh chiến kiếm kia bay tới dừng lại ở đường phong trước người tiền bối ngài trận pháp nghiên cứu thế nào đường phong hỏi chiến kiếm bên trên lão giả thân ảnh xuất hiện thở dài nói nơi này trận pháp thực sự huyền ảo ta suy đoán hẳn là chân vũ phía trên tồn tại bố trí xuống cái gì chân vũ phía trên đường phong đ ố n g nhiên vừa trứng mắt cả kinh nói chân vũ cảnh đối với đường phong mà nói đã là một cái mong muốn mà không thể thành cảnh giới cường đại đáng sợ cái kia chân vũ phía trên đến cùng lại khủng bố cỡ nào đường phong có chút khó có thể tưởng tượng không sai hẳn là chân vũ phía trên tồn tại cảnh giới kia được xưng là trí tôn coi như ta toàn thịnh thời kỳ đều khoảng cách cảnh giới kia vô cùng xa xôi cho nên cứ việc đại trận này đã qua giải ràng giặc tuế y t nguyệt nhưng ta muốn phá giải vẫn là rất khó cái này tám ngày đến ta cũng chỉ là lĩnh hội một bộ phận hơn nữa ta không có đi ra khỏi quá xa cho nên bắt đầu tìm hiểu đến cũng không t i ệ n hiện tại ngươi thương thế khỏi hẳn liền có thể trước theo ta lĩnh hội bộ phận trước dò xét một cái hòn đảo này mà ta sẽ chậm c h ậ m lĩnh hội tốt vậy liền theo tiền bối hiện trường tình cảnh cũng chỉ có như vậy nếu là không có lao giả này hắn chỉ sợ đều ra không được đúng còn chưa biết tên tiền bối xưng hô như thế nào đường phong cái này mới nhớ tới còn không biết lao giả này kêu cái gì đoạn thời gian trước lao giả một mực yên lặng thẳng đến hoang cổ thạch thành bên trong lao giả mới có động tĩnh về sau lại là yên lặng đường phong lúc đầu có một chút liên quan tới thái thượng kiếm cung vấn đề muốn hỏi lao giả đều một mực không có hỏi lao giả ngẩng đầu nhìn lên trời nửa ngày ung dung thở dài nói thái thượng kiếm cung đã sớm hủy diệt mà ta lúc đầu cũng đã sớm chết tất cả thành không danh tự cũng làm cho hắn theo gió đi đi ngươi về sau liền kêu ta không l ã o a không lão đường phong s ữ n g sở ân hiện tại ngươi dựa theo bên ta pháp thăm dò một cái hòn đảo này trước hướng phía trước chín bước tại hướng lại sáu bước sau đó sau này hai bước không lão bắt đầu bắt đầu chỉ điểm đường phong gật gật đầu dựa theo không lão chỉ thị bắt đầu đi cứ như vậy nửa ngày thời gian bọn hắn vậy cũng mới đi ra khỏi vài giảm chi địa mà thôi đi đến nơi này tốc độ bọn họ lại c h ậ m xuống tới bởi vì không lão phải tốn thời gian đẩy ra gõ trận pháp l i n h hội trận pháp mà ở không lão l i n h hội trận pháp thời điểm đường phong liền bắt đầu tu luyện chủ yếu phân hai bước một bước là tu luyện cựu kiếp chiến thần quyết một bước là tu luyện mãng hoang long tượng quyết không lão một mực đi theo đường p h o n g cho nên mãng hoang long tượng quyết một chuyện không lão là đã sớm biết cho nên cũng không cần giấu giếm trong n h y mắt lại qua hai ngày dưới tả hữu đường phong lại tiến lên vài dặm chi điện a đây là bạo phong long ngạc xương cốt đột nhiên đường phong dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy một bộ to lớn xương cốt cùng hắn trước đó mua được bạo phong long ngạc xương cốt rất giống nhau nhưng trước mắt c ô này càng thêm to lớn chương 673, t i ể u tử tăng lên trước đó đường phong mua sắm một bộ bạo phong long ngạc xương cốt có nặng năm ngàn cân nhưng trước mắt cái này một bộ rõ ràng so trước đó mua sắm c ô kia lớn h i ệ n nhiên cũng càng nặng giống tiểu tử nhìn thấy c ô này xương cốt cũng phát ra hưng ơ phấn giống to h i ệ n nhiên nó cũng cảm giác được không lão nơi đó có hay không nguy hiểm đường phong hỏi không lão quan sát một phen nói có loại kia côn trùng cái k h á c vẫn còn tốt vậy là được đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên đột nhiên nhanh chân đi ra đi đến bạo phong long ngạc xương cốt bên cạnh vung tay lên đem c ố này xương cốt thu nhập một cái trong không gian giới chỉ sau đó mới bước nhảy qua trở về nhưng liền như thế một hồi đường phong phát hiện trên tay hắn trên cánh tay đã trải qua che kín một tầng h ắ t s á c thật là nhanh côn trùng thật là khủng khiếp trận pháp nếu như không hiểu trận pháp người tiến vào nơi này coi như tu vi lại cao hơn cũng sẽ bị loại này côn trùng hao hết nguyên lực cuối cùng tiết lực bị thôn phệ huyết nhục mà chết đường phong vận chuyển huyền công nguyên lực bộc phát sau một lát cánh tay khôi phục nhan sắc ban đầu côn trùng bị khứ trừ sạch sẽ nhưng đường phong phát hiện liền như thế một hồi thể nội nguyên lực liền tiêu hao năm phần một trong tả hữu tiêu hao nguyên lực nhanh khủng bố trách không được trước đó linh nhi muốn bắt đền không trải qua đến một bộ bạo phong long ngạc khô lâu cũng đáng đường phong phía bên phải hành tẩu mười một bước hướng về phía trước không lão liên tục nói hơn mười loại cách đi mới nói nơi đó có một khối đất trống là khu vực an toàn phương viên có hơn hai mươi mét t ố t đường phong lập tức dựa theo không lão thuyết pháp hành tẩu đi tới cái kia phiến khu vực vung tay lên cỗ kia bạo phong long sương xuất hiện ở trên mặt đất mọc ra mười mấy mét đường phong đoán chừng ít nhất phải có nặng tám chín ngàn cân giống tiểu tử giống to ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng bạo phong long nạc chứa hoang long huyết mạch tiểu tử có thể luyện hóa không chỉ có thể tinh thuần huyết dãy còn có thể tăng lên thực lực tiểu tử an đi đường phong cười nói giống tiểu tử hưng phấn hét lớn một tiếng cấp tốc biến lớn mở ra miệng to như chậu máu ngụm lớn cắn lên bạo phong long ngạc xương cốt tiểu tử tiến hóa thành linh thú khẩu vị tăng nhiều mấy xem liền nuốt vào hơn ngàn cân bạo phong long ngạc xương cốt sau đó toàn thân tử quang lấp lóe bắt đầu luyện hóa Mà đường phong tiểu h hoang không ì là luyện long láo bắt tu tượng quyết, t đầu mãng ế p pháp. tục tham trận t ngộ lấy i tử trên i linh thú, tương đương với linh biến ế n tương đương nhất trọ, luyện hóa thú, làm t ọ n luyện g l hóa bảo o p h người long ngạc x ơ hơn xương n nhanh nhiều lần. nặng cân phong long ngạc, cân bảo phong long ngạc xương cốt, ngắn ngủi 2 ngày, liền luyện Vâng! trên n g g cốt, tốc trước cốt, rất Một Tiểu tử độ đó bộ hóa sách ư bảo sẽ. khí tức tăng v ọ n thì đã đột phá một cái cấp bậc đặt tới linh biến nhị trọng mặc dù chỉ là vừa mới đột phá linh biến nhị trọng nhưng là nhường đường phong trừng to mắt đây cũng quá nhanh đi chỉ là hai ngày thời gian luyện hóa một bộ bạo phong long ngạc xương cốt mà thôi thế mà liền đột phá một cái cấp bậc cái kia nếu là có cái mười bộ tám cỗ cái kia tiểu tử cấp bậc còn không một đường bao táp lập tức lại lắc đầu cười một tiếng nào có dễ dàng như vậy trước không cần nói cấp bậc càng cao cần năng lượng càng lớn đừng nhìn tiểu tử hiện tại luyện hóa một bộ nặng tám chín ngàn cân bạo phong long x ư ơ n g liền tăng lên một cái cấp bậc đó là bởi vì tiểu tử mới linh biến nhất trọng mà thôi bây giờ đến linh biến nhị trọng coi như tiếp tục luyện hóa một bộ cũng không khả năng tăng lên nói linh biến t ă m trọng tăng lên chỉ càng ngày sẽ càng chậm hơn nữa bạo phong long ngạc xương cốt có thể không phải hàng thông thường cực kỳ thưa thớt tám chín ngàn cân xuất ra đi bán c h ọ n vẹn bù đắp được tám chín trăm vạn nguyên thạch lấy như thế khổng lồ nguyên thạch tăng lên có thể nói là phi thường xa xỉ tiểu tử luyện hóa xong đường phong dựa theo không láo chỉ thị tiếp tục tiến lên mà lúc này thất tình đạo nhâm thiên chủ y cùng diệp lân sắc mặt đã trải qua khó coi cực kỳ làm sao có thể đường phong cái kia ra hỏa làm sao có thể còn không ra nhâm thiên chủ y phát ra trầm thấp tiếng giống mà diệp lân nhíu chặt lông mày sắc mặt tâm trầm mấy ngày nay bọn hắn cho đường phong truyền âm nhưng truyền âm ngọc phù căn bản không truyền ra đi hai người bọn họ thậm chí xông vào thất tình đảo bên trong tìm kiếm nhưng là thất tình đảo bên trong có thể loạn người giác quan động nhân tâm thần đi vào thì có thể có ích lợi gì hai vị công tử đã trải qua mười bảy ngày đường công tử tiến vào thất tình đảo đã trải qua mười bảy ngày tại ta đoạn tình nhai trong lịch sử không có người trở ra vượt qua thời gian nửa tháng còn có thể đi ra đường công tử chỉ sợ đoạn tình ngai một cái trưởng lão tiến lên mở miệng khuyên bảo không có khả năng đường phong không có khả năng có việc diệp lân chém đinh chặt sắt nói không sai đường phong cái kia ra hỏa làm sao có thể tùy tiện xảy ra chuyện gì đâu nhâm thiên chủ y cũng nói như thế đoạn tình ngai trưởng lão thở dài nếu như không phải kiên kỵ nhâm thiên chủ y thế lực sau lưng nói bọn hắn đã s ớ m đi nhưng chờ nhiều ngày như vậy đã là cực hạn đại trưởng lão lúc này thương thế đã trải qua thật là tệ không nhiều đứng ở một bên sắc mặt tâm trầm không có lên tiếng hai vị công tử ngai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão đã trải qua thúc chúng ta rất nhiều lần chúng ta không bằng trước trở về sau đó ta phái người ở đây chờ đợi vừa có đường phong công tử tin tức lập tức thông chi hai vị các ngươi nhìn thế nào một cái niên kỷ to lớn nhất lao hầu tiến lên khuyên nhủ nhâm thiên chủ y cùng diệp lân l ư ớ t nhau bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng lại đợi chút nữa đi cũng không phải biện pháp dù sao bọn hắn chỉ là hai cái tiểu bối coi như phía sau có chân vũ cảnh cường giả chỗ dựa nhưng đoạn tình nhai dù sao cũng là một cái lục cấp bá chủ thế lực không có khả năng một mực theo bọn hắn trừ phi là thực chân vũ cảnh cường giả giáng lâm cái kia nhất định là nói một không hai cái kia chúng ta trước hết trở về các ngươi phái người ở đây chờ đợi vừa có tin tức muốn lập tức thông chi chúng ta diệp lân mở miệng nói đó là khẳng định cái tuổi đó to lớn nhất trưởng lao nói ban tử đi thôi ta tin tưởng đường phong nhất định không có sự tình diệp lân thở dài nói nhâm thiên c h ủ ý gật gật đầu nhìn xem thất tình đ ả o phương hướng khe nói đường phong ngươi cái này ra hỏa sẽ không lại trốn đi tu luyện đi yên tâm ngươi đã là tới tìm ngươi muội muội nàng kia có vấn đề gì ta nhất định giúp nàng giải quyết nói xong quay người rời đi đoạn tình ngai trưởng lão nhìn thấy nhâm thiên chủ ý bọn hắn rốt cục chịu đi cũng là đại đại v ư ơ n g lòng một hơi dù sao nhâm thiên chủ ý phía sau chỗ rửa quá lớn bọn hắn áp lực cũng rất lớn một đoàn người trên phá lãng chu hướng về đoạn tình ngai đi sau năm ngày bọn hắn trở lại bên bờ sau đó phi hành mười vạn g i ả m liền đến đoạn tình ngai chúng ta đi thẳng đến tổ sư điện ngai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lao chờ ở nơi đó chúng ta một cái trưởng lão mở miệng nói trở về trước đó bọn hắn đã sớm đem lần này thất tình đảo tỉ thí tình huống thông chi ngai chủ đương nhiên bao quát nhâm thiên chủ y trên người xuất hiện chân vũ ân ký cũng b ẩ m báo đoạn tình ngai ngai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lao đều rất coi trọng làm đám người đi tới đoạn tình nhai tổ sư đại điện bên trong liền nhìn thấy đã có mười mấy người người chờ đợi ở đây đại điện hai bên ngồi mười mấy người đại bộ phận cũng là tóc trắng bạc p h ơ lao nhân mà những lao nhân này bên trong đại bộ phận là nữ chỉ có hai người nam nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm chính là mười mấy người này từng cái trên người khí tức giống như là một lượn thâm n g uyên thâm bất khả trác chương sáu trăm bảy mươi bốn đoạn tình n a i n a i chủ từng cái cho người ta cảm giác đều không thể so với đại trưởng lao yếu tại nhất phía trên còn ngồi một người đây là một cái phụ nữ trung niên mặc dù niên kỷ không nhỏ nhưng phong vận vẫn còn có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ nhất định là một cái tuyệt thế mỹ nữ mà cái này sau lưng người đàn bà trung niên thì là đứng đấy hai cái cô gái trẻ tuổi trên sân thanh niên vừa nhìn thấy cái này hai cái thanh niên nữ tử đều sửng sốt bởi vì cái này hai nữ tử thực sự quá đẹp một cô gái trong đó an mặc hát sắc váy dài dáng người cực kỳ sôi động trên người đường còn kinh người lại thêm dung nhan tuyệt mỹ đám người xem xét liền tránh qua một cái tử nghiêng nước nghiêng thành mà một cái khác nữ tử cùng váy đen nữ tử khí chất hoàn toàn tương phản nữ tử này hai mươi tuổi không đến bộ dáng người mặc quần dài trắng cả mái tóc đen tại sau lưng tùy ý cột da thịt trắng hơn tuyết mặt trái xoan tinh xảo ngũ quan thoạt nhìn có một loại cảm giác mát mẻ giống như một đoá thánh khiết tuyết liên hoa lẳng lặng chứa mở ở nơi nào để cho người ta nhìn không được có một loại chịu mến xúc động nhưng là có một loại không dám tới gần cảm giác bởi vì sẽ tự ti mặc cảm đáng tiếc duy nhất là hai cái tuyệt sắc nữ tử sắc mặt biểu lộ phi thường lạnh lạnh đáng sợ giống như không có một tơ một hào tình cảm dường như nếu như đường phong ở chỗ này nhất định có thể một chút nhận ra nữ tử áo trắng kia chính là d i ệ p hinh d i ệ p hinh nàng rốt cục xuất quan gặp qua nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lao lúc này đại trưởng lao đám người nhao nhao không mình hành lễ gặp qua nhai chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lao mà trên sân chúng thanh niên cũng là chấn động mới phản ứng được cũng nhao nhao hành lễ nói không cần đa lễ phía trên đoạn tình nhai nhai chủ đứng dậy sắc mặt thanh lãnh vung tay lên nói Trước cho các giới thiệu một cái, ta đoạn tình thanh tình ngươi giới cho các cái chủ chỉ chỉ nhai hai nhai nhai đoạn Đoạn áo đen nói, tiếp lấy lại chỉ bạch ý nữ. sau vị này là diệp thánh nữ. lập tức trên sân chín cái thanh niên đều đưa ánh mắt nhìn về phía hai vị thanh nữ có mấy người thậm chí ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc cái kia chính là đường phong mội mội diệp hình sao quả nhiên dáng dấp quốc sắc thiên h ư ớ n g a nhân thiên chủ y nói nhưng lần này diệp lân không có nói tiếp hắn nhìn xem diệp hình cau mày trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc chuyện gì xảy ra ta làm sao có một loại cảm giác kỳ quái diệp lân trong lòng nghĩ đến uy ngươi một mực c h ầ m c h ầ m vào người khác nhìn ngươi sẽ không lại muốn đánh cái gì chú ý a tiểu bạch kiểm ta có thể cảnh cáo ngươi đây chính là đường phong muội muội ngươi dám đánh cái gì chủ ý xấu ta không tha ngươi nhân thiên chủ ý hướng diệp lân truyền âm nói ngươi không nên nói b ậ y diệp lân nhũ mày truyền âm trở về lúc này đoạn tình nhai nhai chủ quét mắt một vòng phía dưới lại nói chư vị cũng là thanh niên tài tuấn rất vinh hạnh có thể tham gia lần này đoạn tình nhai tỷ võ chiêu thân đại hội lần này người thắng đã trải qua quyết ra chính là thiên phong cốc cố thanh phong cố công tử lập tức những người khác vù vù đưa ánh mắt nhìn về phía cố thanh phong đặc biệt cái khác thanh niên ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét đã sớm nghe nói đoạn tình nhai long thánh nữ chính là tuyệt thế giai nhân lúc này vừa thấy so trong truyền thuyết xinh đẹp hơn còn muốn xinh đẹp bọn hắn nhìn trong lòng cũng là lửa nóng a như thế giai nhân nếu như có thể lấy về nhà coi như sống ít đi mười năm cũng nguyện ý a đặc biệt là diêu thiên thái con mắt đều muốn toát ra hỏa đến cố thanh phong không để ý tới người khác tiến lên một bước ôn quyền nói cố thanh phong gặp qua nhai chủ cho dù lấy cô thanh phong thanh lãnh cao ngạo nhìn về phía long thánh nữ thời điểm trong mắt cũng tránh qua một tia kinh diễm cố cô công tử lần này bốn ngày không đến liền thông qua thất tình đạo đúng là tuyệt thế kỳ tài tin tưởng ngươi cùng huyên nhi nhất định là lương phối có thể tương kính như tân cộng đồng đạp vào võ đạo con đường cừng giả nhai chủ gật gật đầu nói tiếp về phần những người khác đều có thể thu hoạch được đoạn tình nhai thông huyền cốc một năm tu luyện tư cách t ố t lần này chư vị cũng vất vả xuống nghỉ ngơi đi ân nhâm thiên chủ y công tử diệp lân công tử thanh phong các ngươi ba người lưu lại lần này đại trưởng lão còn có cái khác thanh niên đều hơi kinh ngạc nhìn xem nhâm thiên chủ y ba người đặc biệt là đại trưởng lão trong mắt tinh quang l ó e lên sau đó biến mất nhao nhao cáo lui n a i chủ cái kia chúng ta cũng đi đại trưởng l a o đám người lui ra về sau trên sân thái thượng trưởng lão cũng nhao nhao cáo lui sau một lát như vậy đại đại trong điện chỉ còn lại đoạn tình nhai nhai chủ hai vị t h á n h nữ cùng nhâm thiên chủ y diệp lân cố thanh phong ba người nhâm thiên chủ y cùng diệp lân liếp nhau hơi kinh ngạc lưu lại cố thanh phong còn dễ nói dù sao lập tức liền là người một nhà nhưng không biết đoạn tình nhai nhai chủ lưu lại hai người bọn họ có cái gì mục tiêu đoạn tình nhai nhai chủ trầm mặc một cái tựa hồ tự hỏi lý do thoái thác nửa ngày mới nói các ngươi biết rõ lần này đoạn tình nhai tổ chức tỷ võ chiêu thân đại hội trả lại ra mười cái thông huyền cốc tu luyện một năm danh lệch là bởi vì cái gì sao bởi vì cái gì nhâm thiên Chủ y diệp lân cố thanh phong ba người đều có chút s ữ n g sở mặc dù bọn hắn cũng tò mò theo lý thuyết đoạn tình nhai cho tới bây giờ không có tiền lệ đột nhiên tổ chức tỷ võ chiêu thân đại hội không biết chấn kinh bao nhiêu con mắt bọn hắn cũng muốn biết không ngại nói cho các ngươi là cùng đoạn tình thiên công có quan hệ đoạn tình nhai nhai chủ nói cùng đoạn tình thiên công có quan hệ ba người cũng là s ư ớ n g sở đoạn tình nhai đoạn tình thiên công đại danh đình đỉnh bọn hắn đương nhiên là nghe qua nhưng là đoạn tình thiên công cùng tỷ võ chiêu thân có quan hệ gì ngoại giới nghe đồn đoạn tình nhai cũng là đoạn tình tuyệt tính nhưng là người đều hữu tình lại có thể đoạn tình thực đoạn tình cái kia còn là người sao đoạn tình nhai nhai chủ thở dài nhân thiên chủ ý ba người không nói gì lảng lặng nghe đoạn tình nhai nhai chủ tiếp tục nói tu luyện đoạn tình thiên công xác thực sẽ đi hướng đoạn tình c h i cảnh nhưng này dạng là tu luyện không đến cảnh giới tối cao tu luyện tới nhất định cấp độ thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma tất cả đoạn tình nhai lịch đại chân vũ cảnh cường giả cũng là luyện chế một loại đăng dược tên là thất tình đan tu luyện đoạn tình t h i ê n công quần áo đệ tử dưới loại này đang ấn dược sẽ từ từ khôi phục tình cảm đến cuối cùng khôi phục lại người bình thường một dạng thời điểm cũng là đoạn tình thiên công đại thành thời điểm nhưng là từ vạn năm trước ta đoạn tình ngai vị cuối cùng chân vũ cảnh tổ sư mất đi về sau tại cũng không ai có thể luyện chế thất tình đan đến hiện tại thất tình đan đã trải qua sử dụng hết không có thất tình đan hình nhi cùng huyên nhi sẽ càng tu luyện càng nguy hiểm cho nên mới sẽ vì là huyên nhi chọn r ẻ lựa chọn một cái tuổi trẻ tuấn kiệt có thể chỉ dẫn huyên nhi khiến huyên nhi chậm rãi có được tình cảm khôi phục lại người bình thường tiêu chuẩn thì ra là thế nhâm thiên chủ y diệp lân cố thanh phong ba người bừng tỉnh đại ngộ nhưng vị này hình nhi thánh nữ đâu đột nhiên diệp lân thần sắc khẽ động hỏi hình nhi sao đoạn tình nhai nhai chủ thở dài nói hình nhi chính là đoạn tình chi thể tu luyện đoạn tình thiền công là ông trời tác hợp cho nhưng tiếc là lâm vào quá sâu không c ó thất tình đàn nói muốn tìm tới có thể chỉ dẫn người cũng quá khó người bình thường căn bản không thể được a lần này các ngươi liền không có một cái nào có thể a chúng ta đều không được sao vậy cũng không nhất định a ta huynh đệ kia đường phòng thế nhưng là vị này hình nhi thánh nữ c a ca hắn nếu là tại nói có lẽ có thể đâu nhâm thiên chủ y bỗng nhiên nói ra người nói cái gì hình nhi ca ca đoạn tình nhai nhai chủ sau khi nghe được đột nhiên đứng lên c h ạ m c h ạ m vào nhâm thiên chủ y chương 675, diệp lân cùng nhâm thiên chủ y lai lịch không có người chú ý tới đoạn tình nhai nhai chủ sau lưng hình nhi nghe được đường phong danh tự về sau thân thể mềm mại khẽ run lên không hề bận tâm ánh mắt tựa hồ sinh ra một tia ba động nhưng trợn lại bị một mảnh lạnh lùng thay thế đúng a là hình nhi thánh nữ ca ca nhân thiên chủ y lại một lần nói đúng là ta huynh đệ kia lần này đến đoạn t ì n h ai mục tiêu chính là tìm kiếm mội mội của h ắ n cũng chính là hình nhi thánh nữ diệp lân ở một bên cũng xen vào nói h ắ n gọi đường phong sao h ắ n đến từ chỗ nào đoạn tình nhai nhai chủ hỏi đến từ vân châu đông bộ cựu cấp thế lực ngân long đế quốc nhân thiên chủ y nói thực sự là h ắ n thực sự là tiểu tử kia không nghĩ tới tiểu tử kia thật có thể đi tới nơi này đoạn tình nhai nhai chủ thở dài một tiếng sau đó lại hỏi tu h vi thế nào tu h vi vì là linh biến ngũ trọng nhân thiên chủ y nói linh biến ngũ trọng không nghĩ tới a lúc này mới thời gian mấy năm tại cái kia cựu cấp thế lực thế mà có thể đạt đến một bước này thực sự là thiên tài thiên tài a đoạn tình nhai nhai chủ lại thán tiếp lấy lại hỏi cái kia hắn ở đâu linh biến ngũ trọng nên không có tiến vào mười hạng đầu a còn tại đoạn tình thành sao ngay lập tức đem hắn nhận lấy hắn không có ở đoạn tình thành nhai chủ kỳ thật hắn đã trải qua tiến vào mười hạng đầu đáng tiếc lần này tiến vào thất tình đảo đến nay còn không có đi ra diệp lân thở dài cái gì tiến vào thất tình đảo biến mất người kia chính là đường phong hình nhi ca ca đoạn tình ngai ngai chủ sắc mặt đại b i ế n nói đúng vậy a nhân thiên chủ ý cùng diệp lân cùng nhau gật đầu tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy chẳng lẽ thực sự là trời muốn tuyệt ta đoạn tình ngai đoạn tình ngai ngai chủ sắc mặt thay đổi rất khó coi nói lúc đầu tính toán đợi hình nhi vượt qua lần này kiếp nạn về sau ta liền khởi hành tiến về ngân long đế quốc đem hình nhi ca ca nhận lấy toàn lực bồi dưỡng hắn tiến vào linh biến cảnh nhìn xem đối hình nhi có hay không trợ giúp dù sao hắn cùng với hình nhi tình cảm thâm hậu có lẽ hữu dụng đáng tiếc à thế mà hãm tại thất tình đảo thiên ý t r e o người a đoạn tình ngai ngai chủ thấp giọng thở dài diệp lân thần sắc khẽ động nói ngai chủ ta huynh đệ kia thiên phú hơn người là có đại khí vận người chưa hẳn liền sẽ vẫn lạc tại thất tình đảo ta tin tưởng hắn sớm muộn sẽ ra ngoài ngai chủ không bằng phái người tìm kiếm một phen a đoạn tình nhai nhai chủ thần sắc khẽ động nói t ố t ta lập tức phái cường giả tiến về tìm kiếm đoạn tình nhai nhai chủ vung tay lên một đạo truyền âm ngọc phù bay ra nhâm thiên chủ y cùng diệp lân lộ ra nét mừng đoạn tình nhai nhai chủ tự mình phái cường giả tìm kiếm tìm tới đường phong hy vọng liền tăng nhiều t r u y ề n âm xong đoạn tình nhai nhai chủ nhìn về phía ba người lại nói kỳ thật lần này tổ chức tỷ võ chiêu thân đại hội còn có một cái mục tiêu a ba người giật mình nghiêm túc nghe một cái khác mục tiêu liền là vì hình nhi không ngại nói cho các n g ư ờ i tại thiên cổ châu có một cái đại thế lực một cái thiên tài nhìn chúng hình nhi đoạn tình chi thể cần dùng hình nhi đoạn tình chi thể xem như lô đỉnh tu luyện vô thượng thần công đoạn tình nhai nhai chủ ném ra ngoài một cái tin tức kinh người cái gì nhâm thiên chủ y cố thanh phong diệp lân ba người đều là thất thanh xem như lô đỉnh khi thật chính là tước đoạt hình nhi đoạn tình chi thể vì là người kia sử dụng tước đoạt thể chất cái kia còn có thể sống sao đặc biệt là d i ệ p l â n hắn con ngươi cấp tốc co vào sắc mặt đại biến tựa hồ muốn nói gì thiên cổ châu thế lực cố thanh phong một mặt kinh hãi không sai chính là thiên cổ châu một cái ngũ cấp thế lực lục dục gia tộc đoạn tình nhai nhai chủ nói lục dục gia tộc lại là lục dục gia tộc nhân thiên chủ y nói t h ầ m mà diệp lân sắc mặt càng là đại biến ánh mắt bên trong lộ ra cực kỳ phức tạp chi sắc đ ỗ n g nhiên hắn mở miệng nói nhai chủ cái kia thiên tài có phải hay không kêu diệp vô đạo lời vừa nói ra đoạn tình nhai nhai chủ đột nhiên biến sắc nói làm sao ngươi biết quả nhiên là hắn sao diệp lân cười lạnh một tiếng sau đó nói không giấu nhai chủ ta chính là đến từ lục dục gia tộc cái gì lần này không chỉ có là đoạn tình nhai nhai chủ nhâm thiên chủ y củng cố thanh phong cũng biến sắc có chút khó có thể tin v â n g đoạn tình nhai nhai chủ càng là đứng dậy trên người khí tức buộc phát ra có chút bất thiện c h ầ m c h ầ m vào diệp lân nói là diệp vô đạo phái ngươi tới diệp lân cười khổ một tiếng nói nhai chủ hiểu lầm ta và diệp vô đạo không phải người một đường mặc dù cùng một gia tộc nhưng là hắn nghĩ giết ta ta cũng muốn giết hắn ân mấy người cũng là xương sở một cái gia chủ chi nhánh quá nhiều khó tránh khỏi bất an diệp lân nhẹ nhàng nói một câu không có nhiều lời đoạn tình nhai nhai chủ mắt sáng lên nàng gì đám nhân vật xem xét diệp lân biểu lộ biết rõ hắn nên không có nói sai tiểu bạch kiểm ngươi thế mà đến từ lục dục gia chủ hắc hắc nhân thiên chủ y nhuyết miệng cười mấy tiếng nhân công tử lần này nghe nói ngươi thể nội có chân vũ ân ký không biết ngươi đến từ thiên cổ châu cái nào thế lực đoạn tình nhai nhai chủ hỏi hh ắ c ắ c ta sao có chút xa a ta đến từ thiên cổ châu phương bắc đại địa luyện khí gia tộc nhâm ra nhâm thiên chủ ý cười h ắ c h ắ c đại địa luyện khí gia tộc đoạn tình nhai nhai chủ nhúng mày hiển nhiên là chưa nghe nói qua con lợn béo đáng chết ngươi nguyên lai đến từ đại địa luyện khí gia tộc khó trách ta sớm nên nghĩ đến diệp lân lại là bị kinh ngạc nhai chủ lần này ngươi có cái gì cần ta giúp một tay sao cứ việc nói kia là cái gì diệp vô đạo lại muốn động đường phong muội muội trước qua ta đây một cửa n h â m thiên chủ y lớn tiếng nói đoạn tình nhai nhai chủ nhãn tình sáng lên nói lần này xác thực cần mấy vị hỗ trợ ta không ngại nói thẳng đi diệp vô đạo muốn lấy hình nhi làm lô đỉnh ta đoạn tình nhai làm sao có thể đồng ý nhưng lục dục gia tộc ngũ cấp thượng đẳng thế lực quá mức cường đại không phải ta đoạn tình nhai có thể chống cự cuối cùng đ ạ t thành một cái hiệp nghị diệp vô đạo tự mình buông lời chỉ cần ta đoạn tình nhai bên này có người có thể chiến bại hắn hắn có thể rời khỏi không muốn h u y n h nhi thể c h ế t nhưng nếu như không có nói ta đoạn tình nhai không được can thiệp cho nên ta mới cử hành tỷ võ chiêu thân đại hội một là vì huyên nhi tuyển một vị vị hôn phu mà đến là muốn tuyển ra tuyệt thế thiên tài kỳ vọng có thể cùng diệp vô đạo phân cao thấp lần này các ngươi ba người là có hy vọng nhất không có vấn đề cái kia diệp vô đạo dám đến nói ta nhất định một cái búa đập đánh hắn nhâm thiên chủ y lớn tiếng nói ngai chủ hữu dụng lấy thanh phong địa phương thanh phong không chối từ cố thanh phong cũng liền ôm quyền nói chỉ có diệp lân n h u n h ư mày nói ngai chủ diệp vô đạo người này ta biết mặc dù ta đã hai năm không gặp hắn nhưng bằng hắn thiên tư lúc này chỉ sợ đã trải qua thâm bất khả t r ắ c b ằ n g chúng ta chúng ta hiện tại chiến lược chỉ sợ có chút huyền a uy tiểu bạch kiểm ngươi có ý tứ gì ngươi có phải hay không sợ sợ sẽ nói thẳng nhân thiên chủ y khó chịu nói diệp vô đạo ta lại có sợ gì ta chỉ nói là tình hình thực tế mà thôi diệp lân nói diệp công tử nói không sai cái này diệp vô đạo ta cũng nghe qua đúng là tuyệt thế thiên tài chính là tiên thiên linh thể chiến lược vô cùng hiện tại các n g ư ờ i chỉ sợ khó mà t h ắ n g chi nhưng thời gian còn có bốn tháng bốn tháng về sau diệp vô đạo mới có thể đến đoạn tình nhai cho nên cái này bốn tháng đoạn tình nhai sẽ dốc hết toàn bộ tài nguyên cung cấp các ngươi ba người còn có hưng nhi huyên nhi tu luyện tận lực tăng lên các ngươi chiến lược hy vọng chờ diệp vô đạo đến thời điểm có thể cùng một trong chiến đoạn tình n a i n a i chủ nói dạng này à ha ha t u t đến lúc đó ta nhất định đập dẹp tên hôn đạn kia còn có nếu như đường phong trở về nói liền có nắm chắc hơn n h â m thiên chủ ý cười ha ha nói